Tiêu liệt nhìn chầm chầm gia phủ, trầm mặc một lát. Chân thị, năm đó việc, chấm liêu ngươi giờ cũng biết được. Chấm nói thật cho ngươi biết, từ nhi chính là ta đại ngụy chi chữ quân. Việc này, không những chấm tâm ý sớm quyết, cũng vì ý trời cho phép. Gia phủ trái tim một trận kinh hoàng, mông vạn tuế qua yêu, vốn là từ nhi lớn lao chi phúc phận, nhiên tử nhi danh bất chính, nôn không thuận, như thế nào đường đến đại ngụy chữ quân. Thỉnh vạn tuế tam tư. Tiêu liệt nói. Này đó không cần ngươi băn khoăn. Chấm đều có định đoạn. Gia phủ miễn cưỡng định ra nỗi lòng, nhìn tiêu liệt, thần phụ nhân nhẹ giọng hơi, lại cả gan nói thêm câu nữa, việc này quan hệ trọng đại, từ nhi phụ thân sớm hay muộn cũng sẽ biết được, đến lúc đó chỉ sợ cũng là không dám vui vẻ ứng thừa. Năng này một lời nói, giống như chất vấn, lại ẩn hàm nhắc nhở, lời tuy ngắn gọn, kỳ thật mạo phạm đến cực điểm. Tiêu liệt lại thần sắc nhạt nhạt, chấm chờ hắn tới là được. Nói xong nhắc lại bút lông, tân lấy bổn tấu trường, mở ra, túi đầu đi xuống, trong miệng nói, ngươi lui ra đi. Gia phù như thế nào chịu lui? Tiêu liệt muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình nhi tử, làm từ nhi làm hoàng đế, dù cho trong mắt người khác, đây là quý không thể nói tề thiên phúc phận, nhưng chỉ cần trượng phu không muốn, nàng liền sẽ không thoái nhượng. Mà trượng phu là nhất định sẽ không nguyện ý không còn có người so nàng rõ ràng hơn điểm này. Vạn Tuế, Từ nhi phụ thân chính là vì đại ngụy mà đi thu biên, lâm hành phía trước, đem hải nhi giao thác cho ta. Thẳng là khác tầm thường việc, thân phụ trăm triệu không dám ngỗ nghịch và thuế. Nhưng việc này, quan hệ thật sự trọng đại. thân phụ không dám không tranh. Khẩn câu vạn thuế, ngày mai việc, vô luận như thế nào, phải đợi từ nhi phụ thân đã đến lúc sau, đi thêm quyết định. Nàng chiều ngồi trên tiêu liệt dập đầu. Tiêu liệt mặt lộ vẻ xá xác. Phản phất lần đầu tiên nhận thức nàng dường như, nhìn chầm chầm ra phủ nhìn một lát, thế nhưng cũng không có tức giận, chỉ mày nhịu nhíu bỏ xuống chu sa bút, đứng lên, thôi, ngươi không đi, chấm đi là được. Dứt lời đôi tay sau lưng, hướng ra ngoài mà đi. gia phủ tâm loạn như ma. Nàng rốt cuộc minh bạch hoàng đế ý đồ. Trước đêm tử nhi đưa tới kinh thành, chờ thêm ngày mai hiến phu đại lễ, liền giống như là hướng người trong thiên hạ tuyên cáo hắn chữ quân thân phận. Ở kia lúc sau, mặc dù đùi hưu an lại tới rồi, cũng đã là sự thành kết cục đã định, nước đổ khó hốt. Gia phù cắn chặt răng, nháy mắt, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, từ trên mặt đất bò lên, đi vào kia trương ngự án phía trước, nắm lấy giá bút phía trên một thanh sắc bén tài đao, nhắm ngay chính mình cổ. Thân phụ chỉ có một cầu, vạn thuế đó là có này tính toán, cũng cần phải trước kêu ta phù biết được. Nếu không, thân phụ liền tự sát tại đây. Tiêu liệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm gia phủ, trên mặt dần dần lộ ra tức giận, lớn mật, còn không bỏ hạ. Thần phụ chết không đủ tích, nhưng thần phụ nếu chết, vạn Tuế từ nay về sau, liền lại vô bùi hưu an đứa con trai này, càng vô bùi dự quên cái này tôn tử. Thần phụ lời này, tuyệt phi đe dọa. Cái nào nặng cái nào nhẹ, thỉnh vạn Tuế chính mình định đoạn. Lý Nguyên Quý nghe tiếng, từ ngoại vọt tiến vào đại kinh thất sắc, phu nhân, chớ nên xúc động. Mau buông dụng cụ cắt gọn. Gia phủ không sợ chút nào, thủ đoạn hơi hơi vừa thu lại, mũi lao liền chui vào kiều nộn da thịt, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Tiêu liệt nộ mục trợn lên, gắt gao nhìn chầm chầm gia phủ, chầm rãi nâng lên tay, chỉ vào gia phủ, ngươi. Ngươi giọng nói run rẩy nhất thời thế nhưng nói không nên lời lời nói, chỉ thấy hắn sắc mặt càng ngày càng thanh, càng ngày càng thanh, đột nhiên, thân mình một hoài, người liền sau này, dầm một tiếng ngượng ngã xuống trên mặt đất. Và tuế. Lý Nguyên Quý kêu to, thả người phát tới, thấy hoàng đế hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, kinh sợ vạn phần, cao giọng hô to, thai ý hề. Gia phủ cũng là bị này đột nhiên một màn làm cho sợ ngây người. Nàng một lòng chỉ nghĩ ngăn cản hoàng đế ngày mai muốn mang nhi tử cùng đăng ngọ môn, bị bất đắc dĩ, dùng cái này nhất buồn, cũng có lẽ là duy nhất hữu hiệu biện pháp, lại không có nghĩ đến. Tình thế quay nhanh mà xuống, tiêu liệt thế nhưng sẽ bị chính mình cấp khí ngất, thấy thế, Vội Vàng buông trong tay tài đào, chạy vội tới phụ cận, thấy hoàng đế sắc mặt xám trắng, đã là bất tỉnh nhân sự, cũng là dọa không nhẹ, Vội Vàng giúp đỡ Lý Nguyên Quý cùng nghe tin đổi nhập tiểu thái giám một đạo, đêm. đế nâng đưa đến kia trên giường. mau, đem giá trị Hồ thái y y y lại đây, thấy thế kinh hãi, Vội Vàng thi lấy châm cứu cấp cứu, lan loạn hồi lâu. Nghe được hoàng đế trong cổ họng khenh khách hai tiếng, hộp ra mấy khẩu máu đen, chậm rãi rốt cuộc mở mắt, hai mắt lại ảm đạm không ánh sáng, yên lặng nhìn phía trên, thần sát khỏe hoài đến cực điểm. Vạn thuế! Vạn Tuế Người ra sao? Lý Nguyên Quý không ngừng thấp giọng kêu gọi, lại hướng hoàng đế trong miệng uy thủy, thủy lại dọc theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Vạn thuế! Lý Nguyên Quý nước mắt rớt xuống dưới. Gia phủ tâm tình cực kỳ phức tạp. Chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhìn Thái Y đi cùng cung nhân ra vào buôn tẩu. Hồi lâu, đến canh ba, hoàng đế tuy như cũ mặt nếu giấy vàng, nhưng tình huống nhìn như rốt cuộc vững vàng chút. Thái Y đi trước tiên lui đi ra ngoài, Lý Nguyên quý mệnh cung nhân cũng lui ra, chính mình đứng ở cạnh cửa. Hoàng đế nằm ở trên giường, chậm rãi mở to mắt, xuất thần một lát, thấp thấp nói, ngươi lên, trở về cũng nghỉ ngơi đi. Ngươi hiểu hưu an tâm, ngươi ở che chở hắn, chậm sẽ không trách ngươi. Chấm vẫn là câu nói kia, chấm tâm ý đã quyết, chờ hưu an tới, chấm sẽ tự cùng hắn nói rõ ràng. Tiêu liệt nói xong, phẳng phất thập phần mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, lại vô phát ra nửa điểm tiếng động. Phu nhân, mời trở về đi. Lý Nguyên Quý đi tới, nhẹ giọng nói. Gia phù trong mắt chẩm rãi thấm ra nước mắt, chính mình cũng không biết rốt cuộc vì sao rơi lệ, vì sao sẽ như thế khổ sở. Có lẽ là vì tiêu liệt trong miệng câu kia ngươi hiểu hữu an tâm. Ngươi ở che chở hắn, chấm sẽ không trách ngươi. Có lẽ là vì chính mình vô năng, đua kính toàn lực, tới rồi cuối cùng, lại vẫn là vô pháp giúp đỡ bùi hưu an nửa phần hội. Nàng từ trên mặt đất đứng dậy, chấm rãi đi qua. Ngay kế, chiêu bình 6 năm, 3 tháng ngày 26 ngày, chính phùng đại ngụy hoàng đế 50 thiên thu vàng thọ, triều đình đại xá thiên hạ, chứ mưu phản, đại nghịch, ác nghịch, không nói. Đại bất kính chờ thập ác cùng với cô y giết người ngục thành giả ngoại, còn lại phạm nhân, toàn có thể đặc xá gia tụ, thiên hạ cảm ơn. Kinh thành bên trong, tới rồi một ngày này, dân chúng càng là hân hoan vui mừng, có bộ đồ mới xuyên bộ đồ mới, vô bộ đồ mới mặc vào giặt hồ qua đi sạch sẽ siêu y đi hè. mọi nhà châm hương, uy bái, đại thiên tử hướng thiên kỳ thọ. Kinh thành cái kia từ cửa nam thông hướng hoàng cung đường cái hai bên, càng là bị người tễ chật như nêm cối. Mỗi người đều ở kiển chân, chờ quan khán áp giải ra qua phun nô no xe chở tù đội ngũ trải qua. Là ngày, mặt trời lên cao, ngày dần dần lên cao, chiếu vào hoàng cung ngõ môn kia tòa to lớn thành lâu phía trên, trọng mái hoàng ngói vũ điện trên đỉnh, kim quang chói mắt. 1.500 dư danh cẩm vĩ dìa đại hán tướng quân phân loại ở Ngọ môn thành lâu hai sườn quảng trường phía trên, đội ngũ chạy dài trăm trượng, đại hán tướng quân đều bị vai hùng đĩnh bạn đều thân khoác minh giáp. Eo xứng quân đao, tay cầm giáo ánh sáng mặt trời chiếu ở minh giáp phía trên, rực rỡ lấp lánh. triều đình đại thần, từ lục bộ chín khanh đi xuống, đến tứ phẩm trở lên, cộng 500 hơn người, dựa theo văn võ ban tự, thân xuyên triều phục mang cánh thiện quan, tay ôm ngọc khuê, nghiêm nghị mà đứng, chờ hoàng đế hiện thân bước lên thành lâu. Giờ tị trung, Ngọ môn ở giữa môn lâu tả hữu khuyết đỉnh bên trong, chuyên gia trung trống tiếng động, hai tiếng tương cùng. Dài lâu trầm ngừng, đỉnh đầu Long Liễn, ở phía trước sau nghi thức hộ vệ dưới, bị nâng tới rồi ngọ môn cửa bắc phía trước. Long Liễn dừng lại, Hoàng đế thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở đi thông Ngọ môn thành lâu cái kia bộ đạo phía trên. Hoàng đế đầu đội 12 lưu đế vương ngũ miệng, thân xuyên nhiệt nguyệt, tinh sơn, dệt hỏa, hoa trùng 12 trường đế vương miện phục hướng tới thành lâu đi bước một đi tới. Hắn sắc mặt là sám trắng, đáy mắt mang theo tơ máu vừa mới hạ liện trong ngáy mắt, bước chân hơi hơi nhóng lên, phỏng hình như có chút đứng không vững chân, trên trán 12 lưu rào rạt đông đưa, hành bị bên cạnh Lý Nguyên Quý một phen đỡ lấy. Hoàng gia ra, ngươi sao? Sáng sương khởi, từ nhi liền cũng thấy tới rồi hoàng đế dị thường, giờ phút này có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Hoàng gia ra không có việc gì. Tiêu liệt chiều hắn cười, đẩy ra đỡ lấy chính mình Lý Nguyên Quý, đem hắn tử liễn thượng ôm xuống dưới nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. từ nhi ngửa đầu, nhìn ra xa trước mắt phương kia tòa hùng vi thành lâu, còn tuổi nhỏ, phản phất cũng cảm giác được một loại không giống tầm thường bức nhân khí thế, trần trơ hạ, nhẹ giọng nói, hoàng gia gia, ta thật sự có thể đi lên sao. Tiêu liệt chiều hắn vươn tay, không phải sợ, tùy hoàng gia gia tới. từ nhi bị tiêu liệt nắm tay, đi tới thành lâu dưới, đi bước một mà bước lên bậc thang, rốt cuộc, một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh. Đồng thời xuất hiện ở thành lâu trước thiết tốt ngự tòa phía trước Một lớn một nhỏ, hai chương trông ngồi Khởi điểm bởi vì độ cao Thành lâu hạ đủ loại quan lại vẫn chưa lưu ý Thẳng đến mơ hồ nhìn đến hoàng đế cùng bên người cái kia hài đồng Đồng thời xuất hiện thân ảnh Đủ loại quan lại lúc này mới cảm thấy Sôi nổi mặt lộ vẻ xa xác Đều bị lót chân ngửa đầu Cực lực nhìn ra xa Muốn xem cái rõ ràng Hoàng đế mang theo từ nhi vào ngự tòa Đứng thành lâu Lỗ Châu, mai bên miệng một người tuyên lệnh quan cao giọng tuyên lệnh, hiệu lệnh bị bên người hai gã thị vệ truyền xuống, nhị chuyên 4, 4 chuyên 8, theo thứ tự nhanh chóng hợp thanh truyền lại đi xuống. 500 dư danh triều đỉnh quan viên cùng 1000 nhiều danh đại hán tướng quân mặt bắc, hướng tới trên thành lâu hoàng đế đồng thời quý xuống, cùng với minh giáp cùng đao kiếm tương chạm vào kim thiết tiếng động, sơn hô văn thuế, đinh thai. Nhấc gốc. Tứ Nhi ngồi ở tiểu tòa phía trên, Một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy ghế rửa hai bên tay vịt, đôi mắt không chấp mắt. Một đội nhân mã, dần dần mà từ thừa thiên môn tiến vào, đi vào đoàn môn phía trước, một tiếng hiệu lệnh, một cái dáng người cường tráng, đầy mặt trồng dâu, thân xuyên chiến rắp lấm lâm đại hán, lãnh phía sau ngàn danh dâng trào hùng tráng quân sĩ, xuyên qua đoàn môn, chỉnh tề xoái bước, đi vào to lớn ngọ môn quảng trường phía trước. Hướng tới phía trên hướng kia xa chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng người thành lâu cao rộng bẩm báo, thần đã hoa tổng binh đồng thương bảo, phụ chỉ đảng tiêu diệt đông. năm già qua, thượng có hoàng đế bệ hạ thiên ân mênh ngông quần cuộn, hạ đến vùng duyên hải quân dân cùng chung kẻ địch trước sau trong vòng 3 năm, chung không có nhục sứ mệnh, bình định va hoạn, hôm nay dâng lên 223 danh lớn nhỏ va đầu, cung thỉnh hoàng đế bệ hạ xử lý, dương ta đại ngụy thiên uy. hắn bẩm báo xong. Dẫn dắt phía sau tướng sĩ đứng dậy, phân loại hai bên, chỉ thấy phía sau áp tới mấy trăm danh văn nô, đều bị cổ mang gông siềng, thủ tốc siềng xích đi được tới quảng trường trung gian, cùng với bốn phía hùng hồn kích động, sông thẳng tận trời sát sát sát giống giận tiếng động, này đó ngày thường một thân ác gan văn võ sĩ, giờ phút này đều là mặt không còn chút máu, sôi nổi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hình bộ thượng thư trong tay phủng trên thành lâu đưa hạ thánh chỉ. Bước nhanh đi được tới khoảng cách tưởng thành một mũi tên xa quảng trường trung tâm, cao giọng tuyên đọc tội trạng, tuyên đọc xong, xoay người, chờ đợi nơi xa thành lâu phía trên hoàng đế phát lệnh. Tiêu Liệt chậm rãi đứng lên, bế lên Từ Nhi, đi được tới thành lâu phía trước, ở thành lâu dưới vô số song kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, quay mặt đi, đối với tử Nhi nói, "Phát lệnh." Từ Nhi một đôi tay nhỏ gắt gao mà tạo thành quyền, giơ lên còn mang theo non nớt thanh âm, cao giọng nói: Hành hình. Nay một đạo hành hình tiếng động, bị bên cạnh thị vệ lại lần nữa liên hợp truyền lại xuống dưới, cuối cùng truyền đến quảng trường ở giữa, 1500 danh đại hán tướng quân, cùng kêu lên cao hướng hành hình. Hoa nô bị đao phủ kéo ra đan môn, đi vào thừa thiên môn ngoại, ở nơi đó, trước đã thiết hảo hình đài, ở chung quanh chen đầy vô số dân chúng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, quỷ đầu đại đao, theo tiếng đồng thời mà rơi. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Rơi non lấp biển thanh âm, lại lần nữa quanh quẩn ở ngõ môn thành lâu phía trước, bồ câu chạm canh gác từng trận, giữa ở thừa thiên môn phụ cận bồ câu trắng, chấn cánh bay lên không trung. Đồng thừa máu tủy thân biên văn võ ba quan, hướng về phía trước nơi xa hoàng đế phương hướng quỳ xuống, dập đầu, ngẩn đầu khi, trong mắt xẹt qua một đạo khôn hữu kể phức tạp cảm xúc. Bùi hưu an một thân phong trần, phóng ngựa như gió xâm đến hoàng cung nhất ngoại thừa thiên môn trước khi, bên hai nghe được. Đó là cửa thành trong vòng chuyển ra kia trận rời non lấp biển Sơn Hô Vạn Tuế tiếng động hắn ngừng mã, ở kia Sơn Hô Vạn Tuế quanh quần dư thanh bên trong, ngửa đầu nhìn phía trước nơi xa khuyết trên lầu mới trở về toàn bùa câu đàn hát ảnh, thân ảnh đọc lại, vẫn không núp ních. chương 106 đệ 106 trương. Ở quân thần cùng đại hán các tướng quân Sơn Hô Vạn Tuế trong tiếng, ngọ môn trên thành lâu, hoàng đế cùng kia hài đồng thân ảnh biến mất. Điện lễ kết thúc. Trên quảng trường văn võ bá quan, lại không một người rời đi, như cũ tụ ở nơi đó hỏi thăm tin tức, nghị luận cái kia một lát trước đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt trí đồng. Như thế quan trọng trường hợp, kia trí đồng chẳng những bị hoàng đế mang lên ngọ môn thành lâu, lại vẫn đại hoàng đế hạ hành hình chi lệnh Theo lẽ thường mà nói, đứa nhỏ này, hẳn là chính là hoàng đế tương ứng ý đại ngụy trữ quân. Hoàng đế đăng cơ đến nay, duy nhất một cái nhi tử. Nhiều năm trước ở Thái tử vị thượng bị phế, hiện giờ còn giam cầm ở Canh Châu Tổ Điện. Nhân Hoàng đế mấy năm nay lại không sinh được con, hơn nữa tần lộ lao thái, quần thần từ từ lo lắng. Gần đây, dần dần liền cho rằng Hoàng đế cố ý lại phục lập Thái tử, liền ở đồn đãi xôn sao là lúc, cái kia góp lời tiếp hồi phế Thái tử chiêm sự thế nhưng bị đỉnh trượng, vì thế cái này suy đoán, cũng liền tùy theo tan biến. quân thần lén lại nghị việc này, cho rằng ngày sau có hai loại khả năng. Đệ nhất, hoàng đế giả còn có con, tắc hết thể khó xử giải quyết dễ dàng. Đệ nhị, hoàng đế ngày sau chỉ có thể từ tôn thất chọn tuyển thích hợp con cháu, quá kê lấy thừa này ngôi vị hoàng đế. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay vạn thọ hết sức, tình thế không ngờ lại đổi biến. Quân thân rốt cuộc gặp được vô cùng có khả năng tương lai chữ quân, này nguyên bản là chuyện tốt, nhưng hôm nay phía trước, ai cũng không có gặp qua đứa nhỏ này, càng không người nào biết hắn lai lịch. Vì thế giờ phút này, lại Bộ Thượng Thư Hà Công Pháp, Lễ Bộ Thượng Thư Trương Thuẩy ung Hiếu Thư Mã Lục Hạng, cùng với lưu cửu thiểu chờ này những ngày thường thường ở ngự thư phòng đi lại đường quan đại thần, đều bị thành mọi người vây đổ đối tượng. Thừa Thiên Môn trước bù câu đàn thượng ở không chung bồi hồi là lúc, một cái đồn đãi, liền đã nhanh chóng truyền bá mở ra. Lưu Dương Vương lần này lại lần nữa có thể nhận lệnh nhập kinh, nay cũng không phải cái gì bí mật, nhưng nghe nói, hắn lần này nhập kinh. Chẳng những là vì mừng thọ, còn vì hoàng đế mang đến một cái hải tử. Đứa nhỏ này là hoàng đế thân tôn, nay phụ là hoàng đế tuổi trẻ khi di bên ngoài Long tử. Người này không muốn quy tông, toại đem hoàng tôn giao thác cấp năm đó sự cảm kích người Lưu Dương Vương. Hiện giờ, Lưu Dương Vương phụ mệnh đem hoàng tôn mang về kinh thành, nhận tổ quy tông. Lưu Dương Vương mang đến hoàng tôn, đó là hôm nay bị hoàng đế bế lên ngõ môn đứa bé kia. Tin tức này hoàn toàn rảo phiên triều đình. Chưa đến trạng vạng, lại có tân đồn đãi chảy ra. Nghe nói, sự tình khởi với 30 năm trước. Thiên Hy Đế đăng cơ sau, đem lúc ấy vẫn là Vân Trung Vương Kim Thượng phiền vây với Vân Nam. Lúc đó Vân Trung Vương, tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng buồn khổ, có cái hơn nửa năm thời gian, từng tư ly đất phiên khắp nơi du lịch, đó là hành kinh lưu dương vương nơi tương tây là lúc, ngẫu nhiên gặp được thần nữ, nữ thế, hai người kết hạ nhân duyên, nhưng nàng kia tâm hệ còn dân. Không muốn tùy Vân Trung Vương về hướng Vân Nam, Vân Trung Vương cũng ra ngoài hồi lâu, cẩn cấp về phiên, bất đắc di cùng nữ tử tách ra, thần nữ sau sinh dục một tử, tử tái sinh tôn, sau 20 trong năm, nhân. Vân Trung Vương chịu thiên hy đế nghi kỵ càng sâu, trời xuôi đất khiến, nhiều năm trước tới nay, hoàng gia huyết mạch không được quy tông. Hiện giờ hoàng đế tuổi già, từ từ tư thân, toại mệnh lưu dương vương đem tôn nhi mang về kinh thành, chọn ngày bái tế thái miếu nhận tổ quy tông. Lưu Dương Vương vợ chồng, đó là 30 năm lưu lo tại đây sự chứng kiến giả, cũng là đem Hoàng Tôn mang về hoàng cung chấp hành giả. Quân thân chỗ mắt, có bừng tỉnh đại ngộ, có kích động và phần, cũng có nghi ngờ thật mạnh. Bừng tỉnh chính là rốt cuộc minh bạch, vài thập niên gian không có tiếng tâm gì Lưu Dương Vương, năm đó vì sao sẽ được đến hoàng đế coi trọng, hậu thưởng có thêm. Kích động chính là đại ngụy có Hoàng Tôn. Chứ không được hoàng đế không muốn phục lập thái tử. Thả xem hoàng đế hôm nay tư thế, tất là muốn đem kia hải tử lập vì hoàng Thái tôn. Nghi ngờ chính là đứa nhỏ này thân thế bối cảnh về thần nữ đồn đãi có thể tin trình độ. Nhưng kia hài tử là hoàng đế thân tôn, điểm này, không thể nghi ngờ. Hoàng thất huyết mạch, đặc biệt hoàng đế con nối dõi, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, không dung nửa điểm sai lầm. Thằng đứa nhỏ này lai lịch không rõ, lấy hoàng đế khôn khéo, hắn sao có thể có thể bị lưu dương vương sở khinh gì trương, lục đám người, ở biết được đồn đái sau, bị người hỏi cợp, toàn nói năng thật trọng, cũng không tỏ thái độ, liền chờ hoàng đế bước tiếp theo động tác. Mà trên thực tế, so với hoặc khiếp sợ hoặc nghi ngờ triệu thần, lần này lại lần nữa nhập kinh Lưu Dương Vương vợ chồng, hai người trong lòng hái dị, mới là chân chính mạc đáng nói chạm. 4 năm phía trước, Lưu Dương Vương vợ chồng tái ân ra kinh, thứ năm, Lý Nguyên Quý Bí mật đi vào vương phủ, truyền hoàng đế mật chỉ. Muốn hắn vợ chồng sinh ra một cái lao tới chi tử. Vương Phi tọa hướng bụng bọc mang, trục nguyệt thêm hậu, hoài thai 10 tháng lúc sau, sinh một cái nhi tử. Vì giấu người thai mắt, Lưu Dương Vương còn đi dân gian bí mật ôm một cái nam anh nhập phủ, theo sau đăng báo tông nhân phủ, vào tôn thất đĩa phổ. Lưu Dương Vương vợ chồng trong lòng minh bạch, 3 năm trước đây, Hoàng đế muốn hắn vợ chồng sinh ra cái này nhi tử, hẳn là vì ngày sau mượn tôn thất quá kê chi danh. Đớ lập nào đó hoàng đế chân Chính tưởng lập vì chữ quân hài tử, bởi vậy sự tình quan hệ trọng đại, vợ chồng giữ kín như bưng, 3 năm tới, đem kê ôm tới hải tử dưỡng ở vương phủ bên trong, cực nhỏ lộ diện, làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ chờ ngày sau thánh chỉ tới rồi, liền đem chân Chính chữ quân lấy vương phủ thế tử danh, nghĩa đưa vào kinh thành. Mặc kệ hoàng đế tưởng lập người nào vì chữ quân, cái này biện pháp từ 4 năm trước khởi liền bắt đầu chủ tính, cho đến ngày nay có thể nói mọi mặt chu đáo. Vợ chồng hai người, như thế nào cũng không nghĩ tới, xong việc, cũng không biết vì sao. Hoàng đế thế nhưng bỏ quên cái này chủ tính mấy năm, hiển nhiên càng vạn vô nhất hết. Tuyệt không kêu đại thần có thể khởi nửa điểm nghi ngờ lập chữ biện pháp. Hiện giờ cái này năm đó thần nữ nói đến, cũng không phải không được. Nếu hoàng đế thủ đoạn cũng đủ cường nạnh, lực áp Tứ phương, tự nhiên cũng có thể được việc. Không có cái nào đại thần dám đi hoài nghi. Làm hoàng đế, sẽ lung tung nhận tiếp theo cái huyết mạch không rõ hài tử tới đảm đương hoàng tôn. Nhưng so với tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm quá kế, này biện pháp, hiển nhiên có chút hấp tấp, đảo làm như lâm thời nảy lòng tham, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới đại thần suy đoán. Lưu Dương Vương vợ chồng thật sự kinh ngạc. Nhưng hoàng đế mệnh lệnh sao lại không tuân. Thất nhiên là chiếu phân phó, âm thầm hành sự không để cập tới. Gia phủ người ở tiêu viên, cách thật mạnh cung điện, đế ngọt ẩn ẩn chi gian, phản phất cũng nghe tới rồi phía đông nam hướng kia một trận rời non lấp biển sơn hô vạn tuế tiếng động. Nàng đứng ở trong vườn bên ao cá kia tòa màu trắng cầu hình vòng đỉnh, hái hùng khiếp vĩa, nhìn phía viên môn phương hướng, kiển chân trở nhi tử trở về. Nơi này là viên trung vị trí tối cao địa phương, tầm mắt có thể lướt qua tường đây, nhìn đến bên ngoài đường đi. Giờ thân một khắc, rốt cuộc, xa xa nhìn đến đường đi cuối tới đoàn người, từ nhi bị thôi ngân thủy ôm. Hướng tới bên này phương hướng lại đây, phía sau theo mấy cái cung nhân. Từ nhi phản phất đã gấp không chờ nổi, xa xa mà liền từ thôi ngân thủy trên người dãy rủ bỏ xuống dưới, chính mình giải khai hai chân, hướng tới bên này chạy tới. Gia phù hạ tiểu, chạy như bay mà ra. Nương! Nương! Từ nhi thấy được gia phù, chạy càng mau, giống con chim nhỏ giống nhau, một đầu chắt đến gia phù trong lòng ngực, ôm lấy nàng cổ. Gia Phủ gắt gao ôm Nhi tử tiểu thân mình, cố nén trụ liền phải tràn mi mà ra nước mắt. từ Nhi khởi điểm cực kỳ vui mừng, dần dần mà, tươi cười biến mất, nhìn Gia Phủ, dơ tay sờ sờ nàng mí mắt, nương, ngươi không cao hứng sao. Gia Phủ lắc đầu, dùng sức hôn hạ Nhi tử mặt, nương không có không cao hứng. Chỉ là nhìn đến từ Nhi, rất cao hứng. Nàng bế lên Nhi tử. từ Nhi rốt cuộc kiên tâm, mềm mại hai điều cánh tay hoàn ở Gia Phủ trên cổ. Ta mỗi ngày đều tưởng nương, chính là hoàng gia gia nói, phải chờ tới hiến phu lệ sau, mới có thể đưa ta trở về. Nương, hôm nay phía dưới thật nhiều thật nhiều người đứng ở nơi đó, bọn họ cùng nhau hô lên thanh thời điểm, thanh âm rất lớn rất lớn, liền cùng cha năm trước mùa thu ở đại giáo trường điểm binh giống nhau. Sau lại tới một cái thực y phong đại tướng quân, áp rất nhiều người xấu lại đây, cái kia tướng quân nói, những cái đó đều là hại ta đại ngụy bá tánh người xấu. Hoàng gia ra làm ta giúp hắn nói. Nương, ta tưởng mau chút lớn lên, giống cha cùng cái kia đại tướng quân giống nhau đi đánh người xấu. Gia Phủ cùng Nhi tử nói, xoay người đi vào, thôi ngân thủy trong tay cầm từ Nhi quần áo, tiểu tâm mà theo tiến vào, trộm nhìn Gia Phủ sắc mặt, không dám tới gần, chỉ xa xa mà đứng ở cửa. Từ Nhi sáng nay khởi rất sớm, lại đã trải qua trận này với hắn mà nói. Ngây thơ mở mịt còn cũng không hoàn toàn biết là cỡ nào ý nghĩa long trọng trường hợp. Rốt cuộc cũng về tới mẫu thân bên người, dựa vào gia phủ trong lòng lực, dần dần mệt ra rời, nói nói, liền đã ngủ. Hiến phu điển lễ qua đi, hoàng đế liền trở về trong cung cuộc sống hàng ngày chi điện. Buổi sáng cái này điển lễ, phản phất hao hết hoàng đế tinh lực, sau khi trở về, thay cho miện phủ, người liền nằm đi xuống. Thái y ghi đến xem quá, hoàng đế ăn dược nhắm mắt nghỉ một lát. Liền khoác áo ngồi dậy, mở miệng kêu Lý Nguyên Quý đem tấu trương bắt được lòng sàng phía trên. Lý Nguyên Quý thấy hắn tinh thần như cũ bể hoài, mặt mang mệt mỏi, không muốn lấy, ở một bên khổ khuyên hắn lại nghỉ tạm, đang nói chuyện, một cái cung nhân thế nhưng chạy như bay tới, nói bùi hưu an vô triệu hồi kinh, thế nhưng sông thẳng cửa cung, ở đạo thứ hai cửa cung, bị thị vệ sở cản, thị vệ cấp tới truyền báo, hỏi xử trí như thế nào. Lý Nguyên Quý trong lòng lộp bộp nhảy dự, Tuy biết bùi hưu an sẽ hồi, lại không có nghĩ đến hồi nhanh như vậy, nhìn về phía hoàng đế, không cấm mang theo điểm lo lắng. Liên ở một lát phía trước, hoàng đế còn sắc mặt hôi bại, tẫn hiện mệnh mỏi, liên ở nghe được này tin tức kia trong ngáy mắt, cả người đột nhiên liền chấn hưng lên, thế nhưng tinh thần tỏa sáng, đột nhiên liêu bị, từ lòng sàng thượng xoay người mà xuống, nói câu kêu hắn tiến bảo, không được ngăn trở. Ngay sau đó liền thúc dục lý nguyên quý thế chính mình trải đầu thay quần áo. Cung nhân lĩnh mệnh, vội vàng rời đi, Lý Nguyên Quý bất đắc dĩ, vội vàng gọi người đi vào, hầu hạ hoàng đế trải đầu thay quần áo, thức mò, đổi thỏa chỉnh tề siêm y đi hoàng đế lại tự mình chọn một cái ngũ sắc ngai ngọc, thúc với trên eo, lại đến kính trước, tự mình cầm dâu sờ đối kính trải vớt chồng dâu, tả hưu chiếu một phen, sờ sờ bên mái tóc bạc, quay đầu nhìn phía Lý Nguyên Quý, mục bán, tinh quang, trầm giọng nói, chấm liền chờ hắn tới. Chẳng biết người không được ở trước mặt hắn để chẳng bị bệnh nửa cái tử Lý Nguyên Quý biết hoàng đế cả đời hảo cường, không chịu chịu thua, thấy hắn giờ phút này lại vẫn như thế, không chịu có nửa điểm yếu thế, theo tiếng lui ra sau, trong lòng sầu lo. Bùi hưu an lập với hoàng cung nhị môn phía trước, đối diện là một loạt xúc thế rút đao như hổ rình ngồi thị vệ, kia dẫn đầu đại hán tướng quân nhận biết hắn, biết hắn hiện giờ quản cư lung hưu tiết độ xứ, cũng không dám quá mức đắc tội nhưng cũng không dám phóng hắn đi vào, tiến lên không người nói, bùi lại nhân, xin đừng khó xử tiểu nhân, tiểu nhân đã khiển người đi thông báo, nếu có đáp lời, tiểu nhân tự sẽ không ngăn trở. Bùi hưu an nhắm mắt không nói, cực lực bình ổn giờ phút này trong ngực bốc lên dựng lên lửa giận. Người hồ đối hả sáu nơi, vẫn luôn chưa từng từ bỏ mơ ước, mấy năm phía trước, vương đình đổi chủ, mấy năm nay gian, căn cứ bùi hưu an lục tục được biết tin tức, đối phương vẫn luôn đang âm thầm xúc thế, Hắn có một loại dự cảm, như vài thập niên trước như vậy một hồi đại chiến, sớm hay muộn lại lâm. Có lẽ là hôm nay, có lẽ đó là ngày mai. Cố cái này đầu mùa xuân, thời tiết hơi ấm, hắn liền ra tăng đề phòng, sớm liền tự mình đi ra ngoài tuần biên. Nửa tháng phía trước, hắn rốt cuộc tuần biên xong, trở về Tố Diệp Thành, mới phát hiện ra Phụ Cùng Từ Nhi, mẫu tử hai người thế nhưng bị song song tiếp nhập kinh thành. Dương Vân tắc bị Hoàng đế phái tới người sở chế, không gửi gọi hắn đi cho chính mình thông báo tin tức. Hắn vui chiêu bình 2 năm thu ra kinh đi vào Tố Diệp Thành, đến nay 4-5 năm đi qua. Ngay ấy, liền ở biết được ra phủ mẫu tử bị Hoàng đế sấn hắn không ở tiếp nhập kinh thành tin tức một khắc, hắn trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm. Ở hắn gần 30 năm sinh mệnh, hắn quá nhất đã an tâm này ngắn ngủn mấy năm bình tĩnh sinh hoạt, từ đây sợ là phải bị đánh vỡ vừa đi không bao giờ có thể quay lại. Hắn giao đại xong sự tình sau, màn đêm buông xuống liền nhích người lên đường, rốt cuộc ở hôm nay chạy tới. Nhưng mà, hắn vẫn là đã muộn. Thừa thiên môn ngoại, hắn gặp lục tục ra tới tham gia song điển lễ ngày cũ đồng liêu nhóm. Ở một mảnh hoặc kinh hỉ, hoặc kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, lưu cửu thiểu hướng hắn chạy tới. Lưu cửu thiểu cho rằng hắn là chịu triệu, triệu nhập kinh tới tham gia vạn thọ điển lễ. Vì hắn muộn tới một bước mà thật sâu tiếc hận, nói cho hắn nói, liền ở mới vừa rồi, hoàng đế thế nhưng ôm một cái ba bốn tuổi đại hài đồng, một đạo hiện thân ở ngõ môn thành lâu phía trên, nghe nói kia hài tử, là hoàng đế tuổi trẻ khi liền phiên vân nam sở sinh lòng tử tri tôn. Hiển nhiên, hoàng đế đây là cố ý muốn đem kia hài tử lập vì hoàng chữ. Bùi hưu an mặt mang khẽ cười dung cùng lưu cửu thiểu cùng với những cái đó đi lên ngày cũ đồng lưu nhóm hơi hàn huyên bài câu. Mượn cớ tách ra sau, quay đầu liền xâm nhập hoàng cung, thẳng đến bị thị vệ chặn lại ở này nói nhị môn dưới. Nơi xa đường đi phía trên, một cái thái dám chạy thở hồn hển, không chạy đến phụ cận, liền la lớn, "Vạn tuế Triệu Bùi đại nhân!" ý kiến. Bùi Hưu An bỗng nhiên mở to mắt, đẩy ra còn ngăn ở chính mình trước mặt cái kia đại hán tướng quân, cất bước trong chiều, "Đi nhanh mà đi." Gia phủ giàn xếp nhi tử, chính mình nằm ở hắn bên ngoài, nhắm mắt lại, nghĩ Bùi Hưu An Tính thời gian, hắn hẳn là về sớm tố diệp thành, nói vậy giờ phút này, đã là đã biết chính mình cùng từ Nhi tin tức, chỉ là không biết hắn khi nào sẽ đuổi tới kinh thành. Hoàng đế nhất ý cô hành, vẫn là đem Nhi tử đẩy đến người trong thiên hạ trước mặt, chờ bùi hưu an đổi tới, đã biết phát sinh sự tình, còn không biết hai người sẽ phát sinh tiểu gì xung đột. Gia phủ nghĩ đến bùi hưu an khả năng sẽ co tức giận, trước mắt lại hiện ra đêm qua hoàng đế ngất hộp máu một màn tâm tình phân loạn, lại như thế nào ngủ? Chính chần chọp cân nhắc, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến thôi ngân thủy thật cẩn thận nhẹ gọi chính mình thanh âm, liền xuống giường đi ra ngoài. "Phu nhân," cha nuôi Teo ta cáo ngươi một tiếng, nói Bùi đại nhân mới vừa rồi tới rồi, vào cùng, lúc này hướng Vạn Tuế bên kia đi. Thôi ngân thủy cung thần, mặt mang tiêu sắc, rồi lại thật cẩn thận, "Ân đúng." Gia phủ sững sốt, không nghĩ tới Bùi Hưu An nhanh như vậy, thế nhưng đã đổi tới Lý Nguyên Quý Tống Cổ Thôi Ngân Thủy tới truyền lời mục đích, gia phụ tự nhiên minh bạch. Cái này đối hoàng đế trung thành và tận tâm lao thái giám, định cũng là lo lắng này hai phụ tử sẽ tái khởi một hồi xung đột. Đối đêm qua việc lòng còn sợ hãi, lúc này mới kêu chính mình qua đi, ước chừng là ngóng trong thịnh nộ hạ bùi hưu an nhìn thấy nàng sau, có thể tiêu hạ chút tức giận, không đến mức va chạm hoàng đế quá mức. Gia phụ bất mãn hoàng đế nhất ý cô hành cũng có chút vô pháp lý giải hoàng đế nhất ý cô hành. Nếu nói hắn là bởi vì ngôi vị hoàng đế không người kế thừa, như vậy lúc trước mới vừa phế tiêu giận đường thời điểm, hắn hoàn toàn có thể hạnh hậu cung sinh con tự, nhưng nhiều năm trước tới nay, hậu cung thế nhưng không một hậu phi có điều động tĩnh, cũng là không thể tưởng tượng. Lui một vạn bước nói, mặc dù không con, cũng nhưng quá kế tôn thất con cháu lập vì chữ quân, này cũng hợp thiên lý nhân tình. Nhưng hắn biết rõ bùi hưu an không muốn, Lại còn cố tình như thế hành sự. Sự tình đã đã đã xảy ra, nàng tự cũng không muốn nhìn đến bùi hưu an cùng hoàng đế lại như từ trước như vậy chính diện xung đột. Liên tính không suy xét hoàng đế hiện giờ thân thể chẳng hướng, nay cũng đã không thay đổi được gì. Gia phủ kêu thôi ngân thủy nhìn từ nhi, ở một cung nhân dẫn đường dưới, vội vàng đuổi qua đi. Bùi hưu an vào trước mặt này tòa đã xa cách mấy năm cung điện, đi nhanh hành đến ngự tòa phía trước, ngừng ở nơi đó trân ảnh vẫn không nhúc nhích. Tiêu Liệt ngồi nghiêm chỉnh, trên dưới đánh giá mắt Bùi Hữu An, cuối cùng chậm rãi nâng lên tầm mắt, nhìn chằm chằm hắn đầu tới lưỡng đạo ánh mắt, ngoại phòng mấy năm mà ngay cả mặt quân quy củ cũng đã quên, muốn hay không chấm téo lễ bộ phái người lại dạy người. Bùi hưu An chậm rãi quỳ xuống, hướng tới phía trước hoàng đế hành dập đầu chi lễ, Bùi hưu An khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Từng câu từng chữ, như phát ra từ phế phủ suy nghĩ trong lòng sâu nhất chỗ sâu trong. Tiêu liệt nhàn nhạt nói, hãy bình thân. Bùi hưu an đứng dậy, ta lần này nhập kinh, vô hắn, vì mang về ta thê nhi. Thình vạn thuế đem người gọi tới, ta mang nàng mẫu tử ra cùng, liền lập tức hồi hướng quan ngoại. Hoàng đế nói, ngươi thê, ngươi nhưng mang đi. Bùi dự quên, chấp muốn lưu lại. Bùi hưu an nhìn chăm chú vào thần sắc hờ hững hoàng đế, đáy mắt dần dần ngưng ra ẩn nhẫn tức giận, cắn răng nói, hắn họ bùi, phi tiêu, ta vì này phụ này vì ta tử. Vạn Tuế như thế hành sự, đem một ba tuổi Chí Đồng mang lên ngọ môn thành lâu, nhưng có hỏi qua ta ý tứ. Hưu An, lúc trước ngươi tư phóng tiêu lúc, ngươi nhưng có hỏi qua chấm ta ý tứ. Hoàng đế lạnh lùng hỏi vạn. ngươi không nhận chấm vi phụ liền bãi, chấm cũng không ý lại miễn cương với ngươi. Ngươi đem Tử Nhi lưu lại cho chấm, từ nay về sau, chấm cùng ngươi liền chỉ là quân thần. Chân thị ở Tây Tiêu Viên, ngươi mang nàng về đi. Trưng 107 đệ 107 trương Trong địa thiên lặng Duy mạ vàng cuốn nhị thủy thú lư hương Thú miệng nóc phía trên Lẳng lặng mà phiếm màu trắng thuốc lá Lượn lợn như lũ không dứt Nếu ta không ứng đầu Bùi Hữu an thanh âm truyền đến Tủ rột mà ngừng ngắt Chẳng biết ngươi trời sinh phản cốt Vô quân vô phụ Tiêu liệt sắc mặt gắt gao mà banh lên Tứ nhi là con của ngươi Ngươi nếu mạnh mẽ đem hắn tử Chấm nơi này mang đi Châm sắc thật không làm gì được ngươi, cũng chỉ không được tội của ngươi. Chỉ là hưu an, có một việc, ngươi ước chừng còn không biết. Hôm nay hiến phu điển lễ thượng đảng khấu tướng quân, ngươi cũng biết hắn là người phương nào. Hoàng đế thân thể ngồi càng thêm thẳng tóc, một chữ một chữ nói, hắn đó là đổng thường báo. Bùi Hữu an ánh mắt đột nhiên định trụ. Ngươi thực giật mình. Hoàng đế cười cười. Hưu an, mấy năm nay ngươi ở quan ngoại, rất nhiều chuyện. Ngươi ước chừng đều không rõ ràng lắm. Chấm nói cho ngươi, chẳng những đồng thừa mạo vì chấm sử dụng, đó là ngươi từ trước vì hắn không tiếp rơi đầu tiêu lúc, hiện giờ cũng ở chấm trong tay. Chấm cũng không cần dấu dếm, hắn là 4 năm phía trước ở ngươi đi hướng quan ngoại sau không lâu, chính mình nhập kinh mặt chấm, xương lại không muốn liên lụy người khác. Châm kính hắn quốc khí, nhưng thiên vô nhị chủ, chấm nguyên bản lúc trước liền ứng giết hắn, đều không phải là xuất phát từ ân oán Mại thiên hạ xã Tắc Chi Cần. Châm lúc trước lại nhớ với ngươi, lúc này mới lưu hắn hậu thế. chấm lấy đại ngụy vận mệnh quốc gia vì thể châm không giết hắn, phóng hắn đi xa hải ngoại. Chỉ cần hắn cùng hắn hậu dệ con nối dõi, sinh thời, không hề bước lên đại ngụy quốc thổ một bước, từ nay về sau, châm liền tuyệt không lại khó xử hắn nửa phần. Châm thoái nhượng một bước, châm muốn ngươi cũng hướng chấm thoái nhượng một bước. Thứ nhi nhận tổ quy tông, sửa họ tiêu vì ta đại ngụy chữ quân. Lập hoàng thái tôn này đó là tiêu úc tự do là lúc. Ngươi ứng không? Ngươi nếu không ứng, hiện liền có thể mang ngươi thê nhi ra cùng, chấm với tôn thất khắc chọn người kế vị. Chấm sát tiêu úc, Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hoàng đế thanh âm, nặng chiếu, lạnh như băng, quanh quẩn ở trong điện tứ giác. Bùi hưu an mười ngón chẩm dai nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay chạm vào sát, khanh khách rung động. Thiên hạ này, chính là chấm thiên hạ Chấm phải cho ai, đó là ai sở hữu. Hung chi, chấm hiện giờ là muốn đem thiên hạ giao cho chấm tôn nhi, thiên kinh địa nghĩa. Bùi hưu an hiện nay phiếm ra ẩn ẩn một tầng tơ máu, cắn răng, hướng tới hoàng đế, đi bước một mà đi qua. Tiêu liệt lù lù bất động, cười lạnh, hay là ngươi tưởng hành thích vua hắn rút ra án thượng gác một thanh long tuyền bảo kiếm, đem kiếm đưa mà đi, ngươi nếu nhát gan sát chấm, vậy cho chấm quỳ xuống, thỉnh tội, tạ ơn. Bùi hưu an một tay nắm chua kiếm, một tay nắm lấy mũi kiếm, thân ảnh giống như thạch hóa. Thật lâu sau, kia nói màu trắng mũi kiếm, ở hắn đôi tay chi dàn chậm rãi con thành hồng cùng chi chạm. Đột nhiên, bạn đông nhiên dựng lên một đạo trói thai ngắn ngủi canh âm, thân kiếm từ giữa bạo chiết, sinh sôi mà chém làm hai đoạn. Máu tươi như chú, dọc theo bùi hưu an kia chỉ lòng bàn tay, không ngừng rơi xuống nước, tí tách tí tách, bán tung tué tại hắn dưới chân trên mặt đất Nhiễm hồng một mảnh Ta lâm ra tố diệp thành khi Người hồ đã có dị động Ít ngày nữa liền muốn chạy về Vô tội nhưng thỉnh Vô ân nhưng tạ Người với kiểm thứ Là vì minh quân Nhìn ta cả đời này Sở hận không gì hơn trên người chảy ngươi huyết mạch Hắn buông ra đôi tay Bạn đương lâu dài một tiếng Trôi kiếm mui kiếm Đồng thời ngã xuống ở trên mặt đất Bùi Hữu an xoay người Hướng ra ngoài liền đi Tiêu liệt lưỡng đạo tầm mắt Từ trên mặt đất kia than vết máu, chậm rãi nâng lên, dừng ở bùi Hưu An bóng dáng phía trên. Hắn tay dần dần run rẩy, xanh cả mặt, đột nhiên, đột nhiên đứng lên. Người cho chấm đứng lại. Người cái này bất hiếu nghịch tử. Vang một tiếng vang lớn, tiêu liệt trước mặt kia chương trầm trọng gỗ đàn biên chứng muối ngọc thạch nữ án, thế nhưng bị hắn lật đổ trên mặt đất, trên bàn đồ vật, ngáy mắt lăn xuống đầy đất. Chấm đến nay nhớ rõ, ngươi 16 tuổi năm ấy Chấm đem ngươi từ người chết đôi nhảy ra một khắc, chấm từng là cỡ nào hân hoàn cảm ơn. Chớ nói bồi thường, đó là muốn chấm lấy mình mệnh đi đổi mạng ngươi, chấm cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi lại làm chấm lần nữa thất vọng. Phi chấm bức bách ngươi đến tận đây nông nỗi, chính là ngươi bách chấm không thể không như thế hành sự. Ngươi không nhận chấm liền thôi, chấm muốn đem này giang sơn chuyển cho chấm tôn tử, ngươi thế nhưng cũng muốn cùng chấm ngấu nghịch. Hảo, hảo, ngươi đi. Gia Phù đổi tới ngoài điện là lúc, đúng lúc nghe được bên trong truyền ra một trận bàn ghế lật út dường như ẩm ẩm tiếng động, lại ẩn có hoàng đế rít gào tiếng động, ngoài điện trống giống, cung nhân sớm bị Lý Nguyên Quý đổi đi, giờ phút này chỉ hắn một người, ở cửa nôn nóng qua lại đi lại, trận thấy Gia Phù đổi tới, vội vàng đón nhận. Gia Phù hái hùng khiếp vĩa, không màng tất cả, một phen đẩy ra nhắm chặt cửa điện, bước nhanh đi vào, bị nhìn đến một màn làm cho sợ ngây người. Bùi Hưu an nghiêng người đứng ở điện thất trung ương, sắc mặt tái nhợt, không lên một tiếng, trên mặt mang theo cờ lạnh, tay trái lòng bàn tay, một giọt một giọt không được mà đi xuống chảy huyết. Hoàng đế lập với kia trương bị lật đổ ngự bàn lúc sau, nộ mục trợ lên, cánh mũi rồn dập chưa hấp, sắc mặt càng là một mảnh nhợt thanh, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Dưới chân rất trôi kiếm nhận nhiễm huyết đoạn kiếm, còn lại giấy bút nghiên mực, tính cả lớn nhỏ ẩn tỉ, lăn đầy đất hỗn độn. Đại biểu ca Gia phủ kêu sợ hãi một tiếng, bay nhanh chạy đến bùi hưu an bên người, nắm lấy hắn kia chỉ đổ máu tay, thấy lòng bàn tay bị hoành cắt ra một đạo cơ hồ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, huyết còn ở không ngừng ra bên ngoài dũng, lập tức xe xuống một mảnh góc váy, đem hắn bàn tay miệng vết thương gắt gao vòng triển cầm máu. Ta không có việc gì, ngươi chớ sợ. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Bùi hưu an phản phất rốt cuộc phản ứng lại đây, xoay người chỉ không có bị thương tay nhẹ viện ra phù bà vai, nhẹ giọng nói, "Gia phủ không nói một lời, đẩy hắn ra, quỳ trên mặt đất. "Vạn thuế, phu quân, ta là mẹ người, mới biết mẫu tâm. Cô mẫu năm đó kiên quyết bất hối, chẳng lẽ đó là vì hôm nay như thế trường hợp? Nàng ở thiên nếu là có linh, dùng cái gì có thể an? Câu Vạn Tuế, cầu phu quân, đó là có thiên đại oán khí, cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm." miễn cho nước đổ khó hốt, ngày sau hối tiếc không kịp. Nàng hướng tới hoàng đế thật mạnh dọc đầu, lại chuyển hướng Bùi Hưu An, cần khấu đi xuống, Bùi Hưu An một cái bước xa đi lên, đem nàng đỡ lấy. Phù Nhi, Bùi Hưu An khỏe mắt phím hồng, đem ra phù từ trên mặt đất nâm dậy. gia phù lại lần nữa đẩy ra hắn, đi đến vẫn như cũ đứng thẳng bất động ở nơi đó hoàng đế trước mặt, quỳ xuống. Vạn tuế, hắn ngày thường đối tử Nhi pha là nghiêm khắc Từ nhi mới 3 tuổi, có khi phạm sai lầm, hắn liền tăng thêm trách móc nặng nghề, đến nỗi từ nhi ở trước mặt hắn, thường câu thúc bản tính, không còn nữa thân cận, nhưng hắn trong lòng đối này hài nhi, thật là ái cực, chỉ là từ nhi thượng không biết sự, không biết hắn nghiêm phụ khổ tâm thôi. Nghĩ đến thiên hạ vi phụ giả khổ tâm, tất cả đều như thế. Vạn thuê yêu ai yêu cả đường đi, muốn đem từ nhi nhận tổ quy tông, này nguyên vì từ nhi lớn lao hứng phúc, ta vợ chồng hai người. Đương cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng từ nay về sau, hắn phụ tử rõ ràng cốt nhục thân cận, gặp nhau lại bất đắc dĩ phụ tử tương xứng, thiên luân không còn nữa, này đau đứng người, nghĩ đến phi kinh nghiệm bản thân quá cốt nhục chia lịa, gặp nhau không thể tương nhận giả, khó có thể thể nghiệm và quan sát. Hắn cũng là hấp tấp chi gian, nhất thời khó có thể tiếp thu, lúc này mới mạo phạm thiên nhan. Thân phụ khẩn cầu và thuế, việc này lại châm trước một vài. Mặc dù vạn tuế thánh tài không thay đổi, thần phụ cũng khẩn cầu vạn tuế, có không lại dùng hắn nhiều chút thời gian. Thế gian người lấy trăm triệu triệu kế, có thể sinh mà trở thành phụ tử, cũng là trời cao chiếu cố, người phi cỏ cây, phụ tử chi tình, máu mủ tình thâm, sao có thể có thể nói đoạn liền đoạn. Gia phù nói xong, lã trã rơi lệ, hướng tới hoàng đế lại lần nữa dập đầu, ngạch xúc với mà, thật lâu không dậy nổi. Trong điện lại lần nữa yên lặng. Bùi hưu an bình tĩnh nhìn ra phủ quỷ với mả bóng dáng. Hoàng đế thân ảnh cũng ngưng như nham trụ, chỉ nghe hắn tiếng thở dốc chậm rãi nhỏ đi xuống. Trên mặt kia tầng nguyên bản làm cho người ta sợ hai ứ thanh chi sắc dần dần rút đi, sắc mặt trở nên sám trắng. Cả người phản phất mất đi sức lực, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi kia trương ngự tòa phía trên. Bùi hưu an đã đi tới, đem ra phủ tử trên mặt đất nâng dậy, mang theo nàng, ra cửa điện. Hoàng đế 50 vạn thọ lễ mừng thượng dư thanh chưa tiêu tán tẫn, bất quả mấy ngày, một phong đến từ kiếm môn quan thủ tướng 800 dặm cấp báo, liền đưa để đến Hoàng đế ngự án phía trên. Thám tử đến báo, người Hồ với Vương Đỉnh tập kết mấy chục bộ lạc 30 vạn kỵ binh, uống máu minh ước, nghi ít ngày nữa xuất binh nam hạ. Nếu tin tức xác thật, nay sẽ là kế 30 năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, đại ngụy cùng phương Bắc người Hồ chi gian lại lần nữa hùng binh quyết đấu. đã nhiều ngày, Các đại thần nguyên bản đều ở suy đoán ngày ấy ngọ môn trên thành lâu về kia hải tử các loại đồn đãi, trăm phương nghìn kế tưởng từ trong cung hỏi tham gia càng nhiều. Nhưng trong cung thế nhưng vô nửa điểm tin tức chảy ra, các đại thần liền đành phải chờ hoàng đế. Nhưng hoàng đế nơi đó, tự đại điển kia ngày sau, lại im ắng không hề có bất luận cái gì động tĩnh. Các đại thần khó hiểu là lúc, đột nhiên, chiến báo truyền đến, nhất thời lực chú ý đều bị rời đi, binh bộ, hộ bộ cấp, triệu ngự tiền hội nghị. Nghĩ phân phối đại quân, chủ lương thảo quân lương, lấy bị đại chiến. Toàn bộ triều đỉnh không khí, đột nhiên khẩn trưng lên. Bùi hưu an ngày ấy tới tiêu viên, phu tử thấy một mặt, ra cung sau, đã nhiều ngày, gia phủ vẫn như cũ mang theo tử nhi ở tại tây huyển tiêu viên. Nàng đã biết hắn ngày mai liền phải về hướng quan ngoại lĩnh quân chuẩn bị chiến tranh tin tức, tâm tình hạ xuống. Tuy rằng hoàng đế mấy ngày nay, không lại có tiến thêm một bước động tác nhưng lại cũng không bỏ nàng mẫu tử ra cung. Hơn nữa, ngày ấy qua đi, nàng liền lại chưa thấy được đùi hưu án mặt, hẳn là không hề bị dẫn vào cung. Đêm dần dần mà thâm, từ nhi ngủ, gia phủ nằm ở nhi tử bên người, lại như thế nào ngủ được rác. Chính chăn trọc, bỗng nhiên nghe được đình viện truyền đến một trận nện bước tiếng động. Nay tiếng bước chân, nàng lại quen thuộc bất quá. Gia phủ tim đập nhanh hơn, lập tức khoác áo bước xuống giường, liền đèn đều không kịp lượng. Lê Dày bay nhanh ra nội điện, đi vào ra ngoài, mở cửa, nhìn đến cửa một bóng người đứng ở nơi đó. Đại biểu ca. Gia phủ kinh hỉ mà thấp thấp duyên dáng gọi to một tiếng, một đầu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Bùi Hưu An đem nàng ôm lấy, túi đầu hôn nàng, đệ ở khung cửa phía trên, chợt đem nàng cả người hoành ôm dựng lên, đưa đến bình phong bên một trương ngồi trên giường, thả đi xuống, lần thứ hai áp thượng nàng. Hắn nóng nảy Gấp không chờ nổi, cực kỳ hữu lực, thậm chí có chút làm đau nàng, phản phất vẫn là cái chưa như thế nào trải qua nhân sự thô thiếu niên. Ú khích trong bóng đêm, trong bóng đêm, chuyến ra gia phủ thấp thấp tiểu xuyên tiếng động, rồi lại phỏng tựa sợ bừng tỉnh ngủ ở nội điện nhi tử, thanh chưa ra yết hầu, liền sinh sôi ước trụ, hóa thành vô hạn chiến miên. Rốt cuộc, bùi hưu an thật dài mà thở ra một hơi, ôm ra phủ Liên như vậy cùng nàng tê ở kia trương hơi hiện hẹp hỏi trên giường, nặng nghề mà đã ngủ. Cái này xuân đêm, rốt cuộc trở nên gọi người trong lòng tràn ngập an bình. Gia phู่ nhắm mắt, ở hắn trong lòng ngực, chậm rãi cũng đã ngủ. Nửa đêm về sáng, nàng tỉnh, phát hiện chính mình đã nằm ở nội điện kia trương trên giường, bên người là nhi tử trong lúc ngủ mơ nho nhỏ thân ảnh. Nàng bò ngồi dậy, xuống giường, đi ra ngoài, xuyên thấu qua kia phiến nửa khai môn Thấy bùi hưu an ngồi ở ngoài cửa một đạo thềm đá phía trên, nửa đêm về sáng ánh trăng, chiếu ra hắn một đạo nguyệt bạch bóng ráng. Gia phù đi qua, ngồi ở hắn bên người, cầm lấy hắn kia chỉ bị thương bọc thương bố tay, nhẹ nhàng an ủi hôn. Bùi hưu an đem nàng bế lên, dựa ngồi vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó cởi áo ngoài, gắn vào nàng trên người. Dưới ánh trăng hai người thân ảnh, trùng hợp thành một đoàn. Phù nhi, ban ngày ta thấy đồng tướng quân. Hắn đối ta nói, lúc trước Cúc Nhi không từ mà biệt, chỉ cho hắn để lại một phong thư, nói hết thể sự nhân hắn dựng lên, cũng đương từ hắn mà chết, tiêu đồng tướng quân cùng hắn các huynh đệ lại không cần giác hệ với hắn, nhưng bốn biển là nhà, cũng nhưng vì triều đỉnh hiệu lực, lại không cần quá cái loại này đầu đao liếm huyết nhật tử. Đồng tướng quân đổi tới trong kinh là lúc, đã là chậm một bước. Hắn dừng một chút. Lúc trước ta cho rằng ta tính toán chu toàn, lại không lộ chút sơ hở. Ta lại không có nghĩ đến, đầu tiên là ngươi không mảng tất cả truy ta đến quan ngoại, ta cũng không nghĩ tới, Úc Nhi sẽ chính mình hồi kinh. Hắn hiện giờ cũng cho là nhược quán chi năm. Cái này đứa nhỏ đốc. Hắn thấp thấp mà than một tiếng. Gia phủ trước mắt phẳng phát hiện ra rất nhiều năm trước, nàng ở tuyển châu nhà mình bến tàu bờ biển, mới vừa cứu cái kia thiếu niên là lúc một màn. Kia thiếu niên có một đôi sáng ngời đôi mắt, mặc dù thân hãm vũng bùn, hơi thở thoi thoát cũng không pháp mai một trong mắt tịnh triệt quan mang. Đại biểu ca, lúc trước nếu ta không đi theo ngươi mà đi, người đó là thay ta an bài hạ cả đời cẩm y liền ngọc thực, ta cũng cuộc sống hàng ngày khó an. Tiêu Úc nói vậy cũng là như thế. Nếu khi đó hắn như vậy mà đi, hắn đời này đó là sống đến sống quãng đời còn lại, trong lòng cũng đem cả đời khó an. Hắn chỗ cầu, nghĩ đến cũng là tâm an. Ngày mai ngươi liền trở về, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Ngươi cũng yên tâm, ta lưu lại nơi này, chiếu cố hảo chúng ta từ nhi. Bùi hưu an túi đầu, môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng trên cổ ngày ấy lưu lại kia vết thương, vô hạn yêu thương, chậm rãi, hai tay đem nàng một tức tức mà ôm chặt. Phú nhi, ta cũng không biết là ta đời trước đã làm cái gì, đã tu luyện phúc phận, đời này thế nhưng có thể đến ngươi làm bạn. Gia phù nhìn chăm chú dưới ánh trăng này nam tử khuôn mặt, bên môi chậm rãi lộ ra tươi cười. Đại biểu ca, ngươi lời trước đã cứu ta, đời này ta chặt chẽ nhớ rõ, cho nên tuy rằng ngươi quên mất ta, nhưng ta lại ăn vào ngươi. Bùi Hưu An nao nao, ngay sau đó cho rằng nàng vui lùa, tuy trong lòng buồn khổ, lại cũng nở nụ cười, đem nàng ôm cẩn thận. Đại biểu ca, chúng ta vào đi thôi. Ngày ấy ngươi ra cung sau, tự nhiên mẹ ngươi, sáng nay đọc sách, còn viết thiên tự, nói phải cho ngươi xem. Bùi Hưu An cùng ra phủ đi vào, thắp đèn. Ở dưới đèn nhìn Nhi tử viết tự, vùng, nhẹ nhàng đi vào mép giường, nhìn trên giường còn chìm vào giấc ngủ cái kia tiểu nhân Nhi, rối tay qua đi, nhẹ nhàng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Ngay kế sáng sớm, từ Nhi biết được phụ thân muốn một mình hồi tố diệp thành đi đánh người xấu, chính mình cùng mẫu thân lại muốn tiếp tục lưu lại, không thể giống như trước như vậy cùng phụ thân ở bên nhau, thương tâm không thôi, rồi lại chặt chẽ nhớ kỹ phụ thân từ trước dạy dỗ quá Hán, nam tử Hán không thể dễ dàng khóc thúc thích. Hai trọng mắt bao nước mắt, xoa hồng toàn bộ đôi mắt, cùng phụ thân phất tay cáo biệt. Bùi hưu an đem thê nhi một đạo nạp vào trong lòng lực gắt gao ôm một ôm, ngay sau đó bùng ra, xoay người mà đi. Bùi hưu an trước khi đi, hướng thiêu liệt để lại một đạo sổ con. Kia sổ con, vẫn luôn đặt ở ngự án góc, hoàng đế không có triển khai, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, hoàng đế thức đêm. Suốt đêm phê xong rồi, hộ bộ tối hôm qua với đêm khuya đổi đưa tới chiến sự dự toán Tấu Trương. Đêm kia thật dài một đạo nhiều đạt mấy chục trang hậu sổ con nem xuống, buông xuống bút, xoa xoa giữa mày, ánh mắt rơi xuống góc bàn tờ sớ kia thượng, nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc rối tay qua đi, bắt được trước mặt, triển thai. Mấy liệt rồng bay phượng múa chữ thảo, thượng thư một đầu kệ tụng. Khóc không triện, cười không triện, đạo bụng huynh hướng cuốn nói: "Phu tử phi thân chi bất tri, ngừng đầu sau đầu tam cân thiết. Tiêu liệt tiên lặng nhìn, thật lâu sau, đem kia sổ con khép lại, nhắm mắt lại. Lý Nguyên Quý, đi đem tử nhi lánh tới. Đi vào kinh thành, ngắn ngủn mới mấy ngày chi gian, lại liên tiếp, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, kiện kiện đều kêu ra phù trở tay không kịp bùi hưu an vội vàng đuổi đến, lại nhân chiến sự vội vàng trở về quân ngoại, chính mình lại không cách nào đồng hành, phu thê như thế phân biệt. Lần tới không biết gì ngày lại có thể gặp mặt. Gia Phù trong lòng sầu lo buồn khổ, nhưng ở Từ Nhi trước mặt, lại không hiển lộ. Đối Từ Nhi đặt câu hỏi vì sao bất hòa phụ thân một đạo trở về, chỉ giải thích nói, bởi vì biên quan chiến sự, phụ thân là sợ chính mình cùng hắn ở tố diệp trong thành có nguy hiểm, lúc này mới làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại hoàng cung bên trong. Chờ phụ thân đánh xong trượng, hắn liền sẽ tới đón bọn họ. Từ Nhi lúc ấy ngoan ngoan gật đầu. Nhưng có lẽ là hắn cũng cảm nhận được cha mẹ ly biệt khi cái loại này khác thường không khí, từ bùi hưu an đi rồi, này hai ngày, liền không hề giống vừa tới khi như vậy hoặc bác, đối chung quanh hết thể đều tràn ngập tò mò. Từ nhi lời nói thiếu, tổng đi theo gia phủ buổi tối đi vào giấc ngủ cũng muốn nắm chặt tay nàng, phẳng phất sợ tỉnh lại, liền sẽ nhìn không tới nàng dường như. Sáng sớm, từ nhi tỉnh lại, mặc quần áo rửa mặt xong, ăn đồ vật, liền ngồi trên cái bàn. Cầm lấy bùi Hưu An từ trước, vì hắn biên soạn biết chữ thư, bắt đầu hoàn thành phụ thân lưu công khóa, tựa như từ trước ở Tố Diệp thành Tiết độ sứ trong phủ giống nhau, gia phủ ngồi ở bên cạnh, bùi hắn viết chữ. Trợ thấy thôi Ngân Thủy tiến vào, nói hoàng gia gia kêu Tử Nhi qua đi. Đã nhiều ngày, nhân bác quan đột phát chiến sự, hoàng đế dị thường bận rộn, Tử Nhi cũng đã mấy ngày chưa thấy được hoàng gia ra mặt, nghe xong, quay đầu nhìn gia phủ. Thôi Ngân Thủy vội nói: Vạn Tuế đêm qua xem hộ bộ dự toán, ngao một đêm, sáng nay cũng ngủ không được, là muốn cứ gọi tiểu công tử qua đi, bồi hắn chơi cờ, hạ xong liền đưa về tới. Gia phù yên lặng giúp nhi tử đổi hảo xiêm y, gì, nhìn theo nhi tử ôm bàn cờ, bị thôi ngân thủy nắm rời đi, suy nghĩ một chút, đuổi theo, nói: "Từ nhi, hoàng gia gia vô luận hỏi ngươi cái gì, ngươi đều cùng hắn nói chính mình trong lòng lời nói, biết không?" Thứ nhi chớp chớp mắt, gật đầu. Gia phù mỉm cười, hôn khẩu nhi tử, làm thôi ngân thủy dẫn hắn qua đi. Hoàng đế ôm tử nhi lên giường, chính mình ngồi vào hắn đối diện, nhìn từ nhi triển khai quân cờ, nói, từ nhi đã nhiều ngày nhưng có tưởng hoàng gia gia. Tử nhi gật đầu. Hoàng đế rôi tay, từ hái mà nhẹ nhàng đuốt ve hạ hắn đầu nhỏ, mắt lộ ra hân sắc, từ nhi đã nhiều ngày, đều đang làm cái gì. Hoàng gia gia, ngày hôm qua ta bắn cùng tiễn, sáng nay ở đọc sách. Hoàng đế cười gật đầu, thực hảo. Thứ nhi nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi. Ngươi còn nhỏ, lớn chút nữa, hoàng gia ra lại thế ngươi tìm cái tốt lao sư. từ nhi lắc đầu, cha đi đánh người xấu, chờ cha trở về, cha dạy ta liền hảo. Hoàng đế nao nao, suy nghĩ một chút, nhìn quanh hạ bốn phía. từ nhi, hoàng gia ra nơi này hảo sao? Hảo. Thứ nhi gật đầu. Ngày ấy hoàng gia ra mang ngươi bước lên ngọ môn thành lâu. Ngươi thích sao? Thích. Thứ Nhi lại lần nữa gật đầu. Hoàng gia ra nếu là ngày sau kêu ngươi vẫn luôn đều ở nơi này, làm ngươi lại đăng thành lâu, nhưng có một cái, ngươi ở người ngoài trước mặt, cha không thể kêu cha, mẫu thân cũng không thể kêu mẫu thân, ngươi có nguyện ý hay không? từ Nhi đang ở bãi đánh cờ tử, ngừng lại, ngừng đầu, hoang mang nói, từ Nhi vì sao không thể tiêu cha cùng mẫu thân? Cha cùng mẫu thân vẫn là ngươi. Chỉ là không ở người khác trước mặt kêu mà thôi. Thứ Nhi lắc đầu, không cần. Ta muốn kêu cha cùng mẫu thân. Cha cùng mẫu thân ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Hoàng đế trầm mặt một lát, hỏi, Từ Nhi, mới vừa rồi những lời này đó, chính là cha mẹ ngươi đã dạy ngươi. Thứ Nhi lại lần nữa lắc đầu, ta chính mình tưởng. Mới vừa rồi mẹ ta nói, Hoàng gia ra nếu là hỏi ta sự tình, ta nghĩ như thế nào? liền cùng Hoàng Gia ra nói như thế nào? Hoàng Gia Gia, ngươi không cao hứng sao? Hắn có điểm lo lắng mà nhìn chính mình tổ phụ. Hoàng đế hơi hơi mỉm cười, Hoàng Gia Gia cao hứng. từ Nhi trong tay bắt lấy quân cờ, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chầm chầm đối diện Hoàng đế. Hoàng đế dơ dơ lên lưỡng đạo cùng bùi hữu an cực kỳ tương tự mày kiếm. từ Nhi lại như vậy xem Hoàng Gia Gia làm cái gì? Hoàng Gia Gia, ngươi là người xấu sao? Tứ Nhi nhỏ giọng hỏi Hoàng đế ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cười nói, từ nhi vì sao như thế đặt câu hỏi. Cha ta là người tốt. từ nhi ngày đó trộm nghe được ta cha mẹ nói chuyện, cha giống như không thích hoàng gia gia. Hoàng đế nhìn đối diện cặp kia nhìn chăm chú chính mình thuần tịnh đôi mắt, cười ha ha lên, đem tôn tử cách bàn nhỏ, ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. thứ nhi nói nói xem, ngươi có thích hay không hoàng gia gia? thứ nhi thích hoàng gia gia, chính là cha lại không thích. Hoàng đế nhìn trong lòng ngực cái kia lộ ra buồn dầu thần sắc hài tử, đem hắn chậm dại ôm chặt, xuất thần một lát, nói, Hoàng gia gia cả đời này, thực xin lỗi rất nhiều người, không phải người tốt. Nhưng Hoàng gia gia sẽ nỗ lực làm một cái hảo Hoàng đế. Thứ nhi muốn vẫn luôn thích Hoàng gia gia, được không? Hảo. Thứ nhi gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Hoàng đế lộ ra tươi cười, dôi tay, sờ sờ hắn đầu nhỏ. 108 đệ 108 chương 108 108 Chiêu bình 6 năm xuân, vì mưu hà sáo, ở khi cách 30 năm sau, phương Bắc người hồ tập kết 30 vạn kỵ binh, lại lần nữa rào rạt nam hạ. Lúc hưu thiết độ sứ bùi hưu an phong định Bắc Đại Tướng Quân, Lê Nghiến, Vân, cam trở hơn 10 châu kinh lược chi trước, thống linh triều đỉnh quân mã, Bắc Thượng Ninh Địch. Liên ở phương Bắc biên cảnh khói báo động tái khởi là lúc, tháng 4, tôn thất xương nhạc vương xương chính mình tìm về thiếu đế tiêu úc. Mượn tiêu liệt không còn ở vào chính thống vi tử Ở đất phong Đông Sương phủ khởi binh tạo phản Âm thầm phái người đánh bất ngờ canh châu Công phá thủ vệ Đem đã bị cầm tù mấy năm phê thái tử tiêu dận đường giải ra Tội đánh chính vương đạo liên hợp khẩu hiệu Được xương tập kết 10 vạn nhân mã Lược Đông Sương Chiếm tới Nam Mới đầu thanh thế to lớn Toàn Bộ sơn đông mỗi người cảm thấy bất an Nửa năm sau Đến này một năm thu Lanh binh rời núi Đông là lúc Tao nộ lưu cửu thiểu cường lực ngắm bắn Xương nhạc vương đại bại, hốt hoàng lui trở lại đông xương phủ đường ấp, theo sau, thành trì bị vây quanh. Xương nhạc vương rửa vào nơi hiểm yếu chống lại là lúc, bị tiêu giận đường sấn loạn chu sát, tiêu giận đường cùng nhau giết chết xương nhạc vương mấy cái nhi tử cùng huynh đệ, tính cả cái kia bị đẩy vì thiếu đế giả tiêu úc, cao gầy mười mấy người đầu ở đường ấp đầu tường, xương chính mình từ đầu đến cuối vô tình tạo phản. Lúc trước chỉ là bị sương nhạc vương từ tổ địa bắt cóc tới rồi nơi này, bất đắc dĩ, hiện giờ nhân cơ hội chu sát nghịch đầu cùng kia giả mạo thiếu đế giả tiêu úc, khi hoàng đế nắm. Rõ, đặc xá này tội. Lưu kiểu thiều một bên tiếp tục vây thành, một bên phái người đem tiêu giận đường Trần Tình Thư hỏa tốc đưa tới rồi kinh thành. Kia phong Trần Tình Thư đưa đến hoàng cung ngự thư phòng khi, hoàng đế kết thúc ngày này lầm chiều, mới trở về không lâu, đang cùng từ nhi tại hạ đánh cờ. Lâm Triều là lúc, Triều Thần Nghị luận hai cái tin tức. Một cái là Phương Bắc quan ngoại chiến sự tiến triển. Ở cùng người Hồ lục tục rằng có hơn nửa năm sau, hơn 10 ngày trước, Bùi Hưu An Linh Quân, bại trận với kiếm môn quan ngoại, đại phá Hồ Kỵ, người Hồ hướng Tây Bắc bỏ chạy đi. Vì không cho đối phương lấy dốc sức làm lại thở dốc cơ hội, Bùi Hưu An thừa thắng sông lên, đổ phá Vương Đỉnh lấy tuyệt hầu hoạn. Chiến sự tiến vào mấu chốt thời kỳ. Khắc cái tin tức còn lại là lưu cửu thiểu vây khốn ở xương nhạc vương, phế thái tử cùng cái kia giả mạo thiêu đế, hiện giờ liền chờ bắt ba ba trong rõ. Hai cái đều là tin tức tốt, chẳng những triều thần vui vẻ ra mặt, hoàng đế tâm tình, cũng khó được có chút nhẹ nhàng, trở lại ngự thư phòng, xử lý chút tấu trương, têu lý nguyên quý đi gọi từ nhi. từ nhi bị thôi ngân thủy mang đến, ra tôn hai liền lại bắt đầu chơi cờ. Này hơn nửa năm gian, hoàng đế chưa mang từ nhi bái tế thái miếu, nhưng cũng không có phóng ra phủ cùng từ nhi ra cung. Các đại thần nguyên bản cho rằng hoàng đế muốn lập kia hải tử vì hoàng thái tôn, đợi hơn nửa năm cũng không thấy có hậu tụ. Khởi điểm nhân họa trong giặt ngoài, vô tâm tại đây, gần nhất, thế cục dần dần trong sáng, các đại thần yên tâm, liền lại chú ý nổi lên việc này, bắt đầu có người thượng chiết, tuyển chuyển thử lập tự việc, nhưng vô luận các đại thần như thế nào thử, hoàng đế toàn nói năng thận trọng, vừa không phủ nhận, cũng không ngật đầu. Các đại thần xưa nay lại sợ với hoàng đế xây dựng ảnh hưởng, cố cũng không dám có càng cách cử chỉ, sự tình liền như vậy kéo xuống dưới. Tây huyển hiện giờ là từ nhi sinh hoạt nơi. Có hồ thái dịch, có thiên nga phòng, hồ phòng, bên trong nuôi dưỡng rất nhiều hiếm quý dị thú. Từ nhi liền đi theo gia phủ, mỗi ngày buổi sáng hoàn thành phụ thân giao đái văn võ công khóa, lôi đả bất động, còn thừa thời gian, hoặc bạn mẫu thân, hoặc cho chơi hoặc bị hoàng đế triệu đi bạn với dưới gối, hoàng đế thường triệu từ nhi chơi cờ, lấy này giải lao, đảo mắt cũng mau bốn phía tuổi. Rơi xuống cờ khi, hoàng đế nói câu hắn cha cuối năm trước hẳn là có thể hồi, từ nhi hai mắt sáng lên, vui sướng vặn phần, hoàng đế khởi điểm cũng bước dâu mà cười, dần dần phản phất nghĩ tới cái gì, nhìn đối diện hoan thiên hỷ điệu tôn nhi, ánh mắt dần dần trầm ngưng xuống dưới, lúc này lý nguyên quý đi vào. Đưa tới lưu cửu thiểu phát ra từ đồng xương phủ tin chiến thắng. Hoàng đế đọc nhanh như gió, xem xong rồi lưu cửu thiểu sở tấu tiêu dận đường giết chết xương nhạc vương cùng với giả mạo thiếu đế đám người tấu, lạnh lùng nói, hắn đương chấm không biết. Trương gia người cùng nịch vương sớm âm thầm cấu kết. Hắn giết cha trước đây, phát rổ, hiện giờ lại cùng nịch vương như nịch tạo phản. Hắn đây là cùng đường. Vạn Tuế lưu đại nhân một đạo đưa tới lánh phong tấu. Nói là phế thái tử Trần tình cáo tội thư lý Nguyên quý lại trình lên khắc nói lấy si phong kín mặt tin tiểu tâm mà nhìn hoàng đế hoàng đế liếc mắt mặt tin sắc mặt cực kỳ khó coi sau một lúc lâu nhưng vẫn còn nhận lấy mở ra rút ra bên trong tin bể nhìn lướt qua sắc mặt đại biến, yên lặng nhìn chầm chầm kia tin đột nhiên mắt nhắm lại dầm một tiếng cả người một đầu từ trên giường tài đi xuống lý nguyên quý đại kinh thất sắc cấp hô Thái ý điể Chính mình cùng bên cạnh cung nhân đem hoàng đế nâng lên giường, cấp ấn huyệt nhân Trung hoàng đế lại hai mắt nhắm nghiển, không hề phản ứng. Từ nhi mới vừa rồi trong tay cầm quân cờ, đang chờ hoàng gia ra xoay người tiếp tục cùng chính mình chơi cờ, chật thấy hắn không tốt, dọa phát tới, kêu hoàng gia ra. Lý Nguyên Quý vội kêu thôi ngân thủy đem từ nhi trước đưa trở về, lưu ý đến kia trường còn bị hoàng đế gắt gao niết ở trong tay giấy viết thư, rút ra, bay nhanh liếc mắt một cái cũng là đại kinh thất xác, lập tức đem giấy viết thư tàng nhập trong lòng ngực. Nhi tử bị hoàng đế tiếp đi rồi, gia phủ ở trong phòng làm kim chỉ, còn không có bao lâu, chợt thấy thôi ngân thủy tặng hắn trở về. Từ nhi mặt mang nước mắt, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, thương tâm gạt lệ, nương, mới vừa rồi hoàng gia ra cùng ta chơi cờ, nhìn phong thư, đống nhiên liền không hảo, một đầu quăng ngã đi xuống. Gia phủ lắp bắp kinh hãi, hỏi thôi ngân thủy, Thế mới biết hoàng đế mới vừa rồi làm như thu được cái về đông sương phủ phản loạn mới nhất tin tức. Người liền không hảo, ngất qua đi, đến nỗi rốt cuộc là cái gì tin tức, thôi ngân thủy cũng là không biết. Gia phủ ôm nhi tử đi vào, trấn an hạ hắn. Nhân chính mình cũng không hảo tùy ý đi lại, không hề tin tức, lòng nóng như lửa đốt. Đến đêm khuya, từ nhi đã ngủ, thôi ngân thủy tìm tới, nói lý nguyên quý thỉnh nàng qua đi. Gia phủ kêu thôi ngân thủy thủ từ nhi. Chính mình lập tức đi ngự thư phòng nơi thừa quang điện, đi vào, thấy hoàng đế nằm ở nơi đó, mặt như dây vàng, lại vẫn không có tỉnh lại. Hồ thai ý, ý mấy người sắc mặt ngưng trọng, đang toàn lực cứu trị, Lý Nguyên Quý ở một bên, mục mang thật sâu yêu sắc, thấy gia phủ tới, lau lau khỏe mắt, ý bảo nàng tùy chính mình lại đây. Hai người tới rồi một gian thiên điện, Lý Nguyên Quý bình lui cung nhân, gia phủ nôn nóng hỏi, vạn tuế sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên quý Yên lặng mà từ trong lòng lấy ra một chương giấy viết thư, đưa tới. Gia phủ tiếp nhận. Tin lại là cùng Sương Nhạc Vương phản loạn tiêu giận đường viết tới. Hắn nói, hắn đã vì Hoàng đế giết bắt cóc chính mình tạo phản Sương Nhạc Vương cùng giả thiếu đế những người đó. Hiện giờ hướng Hoàng đế để hai cái yêu cầu. Đệ nhất, phục lập hắn thái tử chi vị, phục lập lúc sau, Hoàng đế lấy thái thượng Hoàng chi danh thoái vị, từ hắn đăng cơ thiết vị. Đệ nhị. Thu được này phong thư ngày đó, lập tức đem ra phủ đưa đến Đông xương phủ đường ấp. Mười ngày trong vòng, hắn nếu nhìn không tới người, liền hướng Thiên Hạ chiêu cáo Bùi Hưu An thân thế. Tiêu Thiên Hạ mỗi người đều biết, Bùi Hưu An là đường kim hoàng đế cùng Thiên Hi nguyên hậu năm đó tư tình sở sinh nhi tử. Tiêu Dận Đường nói, chính mình biết bí mật này, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vệ quốc công phủ Bùi Tu Chỉ, hiện giờ người liền ở trên tay hắn. Bùi Tu Chỉ cũng bảng trình. Bùi Hưu An không phải vệ quốc công thân sinh nhi tử, mà là 30 năm trước, bị vệ quốc công tử ngoại ôm tới con uôi. Tiêu dận đường cuối cùng nói, nếu Hoàng đế đáp ứng hắn này hai điều kiện, như vậy hắn đăng cơ lúc sau, tất sẽ đối xử tử tế Bùi Hưu An, lưu hắn tánh mạng. Nhưng, chỉ cần có một điều kiện không được thỏa mãn, cùng với bị tù cả đời, hắn tình nguyện ngọc nát đã tan. gia phủ xem xong rồi tin, sợ ngây người. Bùi tu chỉ ở hai tháng trước một lần ra ngoài dự tiệc lúc sau, liền chưa lại về phủ, ly ký mất tích, tân phu nhân lúc ấy nôn nóng vạn phần, bùi thuyền với mấy ngày sau, cũng hướng triều đình báo việc này. Dù sao cũng là cái quốc công, mặc danh không thấy người, ngũ quân đô đốc phủ lúc ấy toàn thành phát động siêu tầm, nhưng trước sau không có tìm được người, cuối cùng đành phải xếp vào danh sách, không giải quyết được gì. Trăm triệu không nghĩ tới, bùi tu chỉ thế nhưng rơi xuống tiêu dận đường trong tay. Lưu tướng quân nói, đường ấp đã bị hắn bây chết, bên trong thành hết lương, phế thái tử phản quân, nhiều nhất nhưng lại chống đỡ 10 ngày qua. Vạn thuế ban ngày bất tỉnh nhân sự, giờ phút này còn chưa tỉnh lại, ta sợ bị triều thần biết được, triều đình sinh loạn, còn tử thủ tin tức. Lý Nguyên Quý nhìn ra phủ, thấp giọng nói, biểu tình trầm trọng vô cùng. Ra phủ trong lòng rõ ràng, tiêu giận đường muốn chính mình trong vòng nửa tháng qua đi, trừ bỏ hiện nay cần lấy nàng vì chất. Ngăn cản Lưu Cửu Thiểu Công thành ở ngoài, tưởng lại sâu xa chút, hẳn là cũng là vì ngày sau phòng bị Bùi Hưu An sử dụng. Nhưng là Bùi Hưu An cái này thân thế bí mật, trừ bỏ đã qua thế tổ mẫu, vệ quốc công, hoàng đế, Bùi Hưu An cùng chính mình ngoại, trên đời này hẳn là lại vô người khác biết. Tiêu Dận Đường rốt cuộc lại như thế nào biết được bí mật này? Chẳng lẽ chú Hậu từ trước cũng đoán được, từng ở hắn trước mặt đề cập? Gia phู่ nhất thời tâm loạn như ma, thủ tục càng là lệnh băng vô cùng. Tiêu giận đường lấy thái tử tôn sư, một tịch bị phế, từ đám mây ngã xuống vũng bùn, ở canh châu bị tù nhiều năm như vậy, thật vất vả kêu hắn mượn loạn thoát thân, tạo phản còn không đến một năm, lại tao thất bại, thẳng thật bị buộc đến tuyệt lộ, vô cùng có khả năng cá chết lưới rách. Gia phủ căn bản là không dám tưởng tượng, một khi bùi Hưu An thân thế bí mật đại bạch khắp thiên hạ, đến lúc đó hết thảy, sắp sửa như thế nào xong việc. Phu nhân Việc này can hệ thật sự trọng đại, không chấp nhận được có nửa phần sơ xuất, vạn tuế còn hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể thiện làm chủ trương, đem phu nhân mời đến thương nghị. Thỉnh phu nhân tu thư một phòng, đem sự tình báo cho bùi lại nhân, ta tối nay liền người phát ra. Gia phù áp xuống hôn loạn nỗi lòng đi vào bên cạnh bàn, liền trước chuẩn bị tốt giấy bút, vội vàng viết thư tử, Lý Nguyên Quý lấy si phong ấn, triệu nhập một cái thân tín, giao đãi một phen. Thân tín nạp tin nhập hoài, lập tức rời đi. Lý công công, tin bao lâu có thể đưa đến? Lý Nguyên quý mày miễu lại, lấy 800 giản tịch liệt, 5 ngày nhưng đến, chỉ là Bùi đại nhân vạn nhất truy kích thâm nhập hồ mà. Liên tính tin tức có thể đúng giờ đưa đạt tới Bùi Hưu An trong tay, người khác ở quan ngoại, chiến sự quân thân, cũng căn bản không có khả năng với 10 ngày trong vòng liền đuổi trở về. Gia phù nhắm mắt một lát, mở hai trong mắt, Lý công công, 10 ngày trong vòng Hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đuổi tới đường ốc. Phế thái tử đã muốn ta qua đi, ta đi đó là. Phu nhân, ngươi có thể nào một mình thiệp hiểm? Trăm triệu không thể. Ta cần thiết đi, trước ổn định hắn, chờ phu quân trở về. Công công ngươi cũng biết, việc này thiên đại căn hệ, chẳng những thiệp ta phu quân cùng kim thượng, càng liên lụy tới rồi nguyên hậu. Chẳng sợ phế thái tử chỉ là đe dọa, cũng tuyệt không có thể lấy cái này bạo nửa phần nguy hiểm. Gia Phủ sắc mặt hơi hơi tái nhận, thanh âm không cao, ngữ khí lại cực kỳ ngưng trọng Ngươi không cần phải nói, ta ý đã quyết. Ngươi thay ta chuẩn bị lên đường, ta tối nay liền lên đường. Lý Nguyên quý yên lặng nhìn nàng, hướng nàng chậm rãi quỳ xuống, dập đầu nói, nô tỷ tuân chỉ. Gia Phủ chạy về Tây Huyển, Hoàng Cung Đông Bắc Giác kia trùng trống lâu phương hướng, chuyển đến canh ba tiếng trống. Thứ Nhi Thượng ở ngủ mơ bên trong. Gia Phủ ngồi ở giường bạn. Thật lâu mà nhìn chăm chú nhi tử ngủ nhan cuối cùng túi người đi xuống nhẹ nhàng hôn môi hạ hắn cái tránn ngay sau đó xoay người hướng ra ngoài mà đi thôi Ngân Thủy cũng không rõ ràng sự tình ngon nguồn chỉ biết hẳn là ra kiện thiên đại sự nàng muốn xuất cung cũng không biết khi nào trở về đem tiểu hoàng tôn giao thác cho hắn chăm sóc gặt lệ nói phu nhân yên tâm nô tỷ sẽ chiếu cố hảo tiểu công tử gia phủ gật gật đầu quay đầu cuối cùng nhìn tho qua ngủ say chung nhi tử đem hắn khuôn mặt thật sâu dẫn vào trong ốc, xoay người rời đi. Chiêu bình 6 năm 10 tháng mạc, ở kia tin trung hạn định cuối cùng một ngày, một chiếc tái cái thần bí nữ tử xe ngựa, xuyên qua thiên quân vạn mã trận doanh, cuối cùng ngừng ở bị vây quanh chật như nêm tối đông xương phủ đường ấp thành tây cửa thành phía trước. Tiêu dận đường lập với đầu tường, cao giọng thét ra lệnh lưu cửu thiểu vây binh rời khỏi một khoảng cách nhỏ, ngay sau đó bay nhanh hạ đầu tường, sai người mở ra cửa thành. Gia phủ thân khoác một kiện từ đầu cháo tới rồi chân áo choảng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, từ sen ngửa trong môn không lưng mà ra, đứng ở nơi đó, một đôi đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú phía trước. Cửa thành mở ra, một bóng hình từ bước nhanh mà ra, chiều nàng bước nhanh mà đến. Nhiều năm không thấy tiêu dận đường, nàng đời trước cuối cùng bóng đẻ cái kia nam tử, cứ như vậy, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiêu dận đường đứng ở sen ngựa bên, hơi hơi ngưỡng mặt. Ngày mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, cả người đều lộ ra một loại hôn loạn cuồng loạn âm trầm chi khí. Hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, hai mắt không chấp mắt, ánh mắt lập lòe, dần dần mà, bên môi lộ ra tươi cười. Hắn chiều nàng vươn một bàn tay, muốn đem nàng đỡ xuống xe ngựa. Gia phủ nẹ qua, chính mình đỡ cảng xe xuống xe, hướng tới cửa thành, đi vào. chương 109 để 109 trương. Đường ấp trong thành cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Trong thành binh lính, nhiều là vương phủ đầu tới phủ binh, dư lại là trương gia duyên ôm mà đến nhân mã, trương phượng đồng hai cái huynh đệ ở trong thành nơi nơi giải rắc tin tức xương triều đình ở quan ngoại mới vừa đánh bại trợ, nguyên khí đại thương, chính mình đang có viện quân đổi tới, tiêu tất cả mọi người cần thiết lấy mệnh hộ thành, nếu ngày sau đánh hạ hoàng thành, mỗi người phong quan tin tước, thẳng ở viện quân đã đến phía trước bị công phá, tắc gặp tàn sát dân trong thành. Toàn bộ chết không có chỗ chôn Phố lớn ngõ nhỏ, thường thường có thể thấy được chết vào trước mấy ngày nay nội đấu khi không kịp xử trí cũng không người xử trí tứ tung ngang dọc binh lính thi thể, có chút đã bắt đầu hư thối, đã bị trồng chất đến góc tường, tùy ý bao trùm chút rơm dạ hoặc là pha tịch. Binh lính phản phất đã nhiều ngày không có ăn cơm no, mỗi người đôi mắt đều là hồng, đang chéo sợ hãi cùng vây thú quần loạn ánh mắt. Trong không khí, tràn ngập một cổ mù huyết tanh tửi hơi thở. Sương nhạc vương phủ hiện giờ đã bị tiêu dận đường sở chiếm. Vương phủ chiếm điệu rộng lớn, tiền đình hậu viên, trang trí xa hoa, mỹ Mạo thị nữ khoanh tay mà đứng, tinh chờ nghe lệnh, trong môn ngoài cửa, giống như hai cái thế giới. gia phủ phủ đi vào, liền thấy một đạo người mặc hoa phục nữ tử thân ảnh đứng ở bên trong cánh cửa, thân thể đỉnh dị thường thẳng tắp, thẳng gần như cứng đờ. Này nữ tử đó là Trương Phượng Đồng. Mấy năm không thấy, nàng dung mạo biến hóa cực đại Gia phụ trong ấn tượng kia trương châu tròn ngọc sáng mặt không thấy, nàng hiện tại khô gầy như xài, hơn 20 nữ tử, thoạt nhìn giống như trung niên bộ dáng, biểu tình càng là không còn nữa từ trước phong dong cùng ổn trọng, sở hưu âm trầm cùng chuông loa, đều không hề giữ lại mà để lộ ở nàng tủng khởi xương gò má cùng ám trầm ánh mắt bên trong. Nàng liên như thế nhìn chằm chằm gia phụ, lướn đạo ánh mắt, từ nàng tiến vào sau liền đầu ở nàng trên người, không chớp mắt, nhiên, trong mắt hơi hơi vừa động. Lại chuyển tới tiêu dận đường trên người. Tiêu dận đường phản phất căn bản không có nhìn đến nàng, từ nàng bên người, trực tiếp đi vào, dẫn ra phụ đi vào, đẩy ra một phiên môn. Gia phụ chậm rãi tháo xuống áo tràng, xoay người, hướng đi theo chính mình đi vào tiêu dận đường. Tiêu dận đường không nói gì, chỉ trên dưới đánh giá nàng một lát, ánh mắt chấp động, nâng lên bước chân, chiều nàng chậm rãi đi tới. Gia phụ cũng không nuôi lại, đối thượng hắn ánh mắt, tiêu dận đường. Nếu ta không đoán sai, ngươi lúc này muốn ta tới, đơn giản chính là vì lấy ta hiệp ta phu quân. Mặc dù ngươi có thể được như ước nguyện, ngươi phụ thân đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho ngươi, ngươi cũng vẫn là kiêng kỵ phu quân của ta. Ta đã tới, liền sẽ không sợ chết. Một cái tồn tại ta cùng một cái đã chết ta, cái nào đối với ngươi càng có tác dụng, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tiêu dận đường ngừng ở nàng trước mặt, cùng nàng nhìn nhau một lát, ánh mắt tiệm liễm, ngươi đã biết. Ngươi còn tới. Phụ hoàng nơi đó nói như thế nào? Hắn bị bệnh, ta ra tới khi, hắn còn chưa từng thức tỉnh. Ra phụ nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, ngươi sao biết ta ở kinh thành. Tháng 10 ngày nội ta không thể đuổi tới, chẳng lẽ ngươi thật không tiếc hết thảy, muốn ngọc nát đá tan. Đoán ngươi ở trong cung, lại có gì khó? Ta phụ hoàng, với vạn thọ là lúc, đem một hài đồng bế lên ngọ môn thành lâu, ta chẳng phải biết kia hài đồng là ai. Cái gọi là thần nữ lúc sau. Hắn cười lạnh một tiếng. Hắn là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho bùi hữu an như tử. Kia hải tử đã vào cùng, liêu ngươi cũng ở bên cạnh không xa. Bị buộc tới rồi như thế nông nỗi, ta hiện giờ còn có gì xá không ra đi. Ta buồn quý vì thái tử, ta phụ hoàng, bất công đến tận đây, bùi hữu an càng là hại ta sâu vô cùng. Tù ở tường cao nổi những cái đó năm, ta ngày đêm đau đớn tận cùng, sống không bằng chết. Cùng với như vậy sống tạm cả đời, hôm nay không bằng liều chết một bác. Thằng ta không tới, lưu tướng quân công phá thành trì, ngươi lại như thế nào thả ra tin tức. Thiên hạ lại có gì người sẽ tin ngươi chi ngôn Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta biết ta phụ hoàng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nay thành trì, ta cũng là thủ không được bao lâu. Ta đã thả ra lời nói, tự tiện làm tốt chu toàn chuẩn bị. Hôm nay đó là ngày thứ 10, ta sớm an bài hảo người. Thẳng ngươi không tới, hay là là chuyển ra ta tin người chết, không ra mấy ngày, các nơi tôn thất phiên vương, liền sẽ thu được có quan hệ việc này tin tức. hắn thần sắc dần dần kích động, song quyền phiếm ra hưng phấn đỏ ửng những cái đó tôn thất phiên vương, mấy năm nay, mất đất hạ quyền, mỗi người đều bị ta phụ hoàng bức cùng đường. Hiện giờ thẳng gọi bọn hắn biết được, hoàng đế thế nhưng cùng thiên hy nguyên hậu tư thông, bùi hưu an lại là không chỉ chi tử, ngươi liêu bọn họ sẽ như thế nào phản ứng. Một cái giả tiêu úc tính cái gì? Đến lúc đó, chỉ sợ nơi trốn đều sẽ là giả tiêu úc. Ta phụ hoàng, chỉ cần hắn còn tại vị một ngày, này thiên hạ liền mơ tưởng lại đến an bình. Hắn đó là đã chết, hắn cùng nguyên hoàng hậu rèm pha cũng đem truyền người trong thiên hạ tất cả đều biết. Tới lúc đó, ta xem bùi hưu an còn có gì thể diện sống tạm hậu thế. Hắn ha ha cùng thiếu ta chết không sao, ta muốn kêu ta phụ hoàng cùng bùi hưu an, sống không bằng chết. Đó là đã chết, bọn họ cũng mơ tưởng được căn bình. Dù cho ở tới phía trước, gia Phủ đã liệu định, lấy nàng đời trước đối tiêu giận đường hiểu biết, chiếu hắn cái loại này cố chấp tính tình, lá thưa kia thượng lời nói, nhất định sẽ không chỉ là lỗi chống đe dọa. Nhưng thật sự nghe được như thế chi ngôn từ hắn trong miệng nói ra, gia phủ trong lòng hãi dị, vẫn là vô pháp ức chế. Nàng nhìn chầm chầm trước mặt cái này gần như điên quần nam tử, phía sau lưng mồ hôi lạnh ớ ra. Trái tim càng là nhảy đến cơ hồ liền phải nhảy ra ít hầu. Tiêu dận đường, ngươi sao biết việc này? trừ bỏ ngươi, còn có ai biết? Tiêu dận đường ngừng cười, nhìn chầm chầm ra phủ bên môi dần dần lộ ra một loại lệnh ra phủ sởn tóc gãy kỳ dị mỉm cười. A Phủ nói thật, ngươi hôm nay chịu tới nơi này, cũng là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ngươi đây là ở hướng ta tìm hiểu khẩu phong. Ngươi thật là làm ta thất vọng. Ngươi không biết, ngươi đời này... Nguyên bản mệnh định hẳn là ta tiêu giận đường nữ nhân, ta cũng vốn nên là này thiên hạ hoàng đế. Nhưng hiện giờ, ngươi đã tới, ta liền cũng bất hỏa ngươi so đo. Hắn nhìn chăm chú nàng, ánh mắt thế nhưng dần dần biến ôn nhu vô cùng. Ôn nhu nói, A phủ, từ nay về sau, ngươi quên bùi hưu ăn, an tâm lưu tại bên cạnh ta, tốt không? Gia phủ sởn tóc gáy, đột nhiên, cái gì đều minh bạch lại đây. Từ tiêu giận đường mở miệng. Tiêu nàng đệ nhất thanh A phủ khởi, cái loại này giống như đã từng quen biết miệng lươi, liền tiêu nàng hồi tưởng nổi lên chính mình kết trước. Nàng mở to hai mắt, hãi dị mà nhìn trước mặt cái này nam tử. Nguyên lai like hắn thế nhưng cũng cùng nàng giống nhau. A phủ, ngươi không biết, đời trước ngươi chính là ta tiêu giận được người. Đời này, nếu ta còn có thể làm hoàng đế, người đó là ta phúc tinh, ta tất thực hiện ta từ trước đối với ngươi hứa hẹn, đời này. Ta nhất định phải làm ngươi làm ta hoàng hậu, ta sẽ đối đãi ngươi thực hảo thực hảo. Hắn chiều ra phủ vương tay, chậm rãi đi tới. gia phủ lui về phía sau, không được mà lui về phía sau, rốt cuộc thối lui đến bên tường, lại không đường thối lui, chật lạnh lùng nói, tiêu dận đường, đời trước ta bị ngươi sở tù, vô danh vô phận, không thấy thiên nhật. Ngươi đó là chết vào hiện giờ trận này quan ngoại chiến sự, ngươi bị thương chết đi, còn không buông tha ta, muốn ta tùy ngươi tuân táng. Phân táng liền cũng thế, ngươi cũng biết ta cuối cùng như thế nào chết. Ta còn sống, lại bị người đinh nhập quan tài. Tiêu dận đường ngẩn ngơ, dừng bước, trong mắt nhu sắc tức khắc biến mất, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi không cần kinh ngạc như thế. Ngươi nhớ rõ kiếp trước việc, ta cũng nhớ rõ. Sau một lúc lâu, tiêu dận đường mới phản phất rốt cuộc phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi, cái kia tiện phụ, dám như thế đối đại ngươi. Đại ta thoát bầy ta tất báo thủ cho ngươi tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nàng từ trước như thế nào đối với ngươi, ta liền cũng như thế nào còn nàng. Gia phù lắc lắc đầu, đời trước sự, ta buồn đã sớm không thèm để ý ta chỉ hỏi ngươi, bùi hưu an cuối cùng chết vào tố diệp thành, có phải hay không ngươi hạ độc thủ? Hắn sau khi chết, ngươi đăng cơ vi đế, thứ năm, liền gặp hiện giờ quan ngoại trận này chiến sự. Ngươi ghen ghét hắn, mặc dù ở hắn sau khi chết, mặc dù ngươi là hoàng đế. Hắn anh Minh cũng như cũ áp ngươi một đầu, ngươi vì hướng ngươi đại thần, cũng vì tiêu thiên hạ người biết, ngươi không thể so hắn kém, liền ngự giá thân trình, trời cao lại cũng không rút, ngươi chết vào trận này chiến sự, có thể nói nhân quả báo ứng. Ta đến nay nhớ rõ, ngươi ở trước khi chết, trong mộng thượng sợ hại hắn anh Linh. Đời trước như thế, đời này, thoạt nhìn vẫn như cũ. Ta một nữ tử, đã một mình tới đây, hết thể đó là khoát đi ra ngoài cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Nhưng tiêu giận đường, ngươi vì Nam tử, luôn miệng nói phải đối ta hảo, nhưng trừ bỏ cơ bức, ngươi còn làm cái gì? Tiêu giận đường ánh mắt lộ ra trộn lẫn kinh ngạc cùng chật vật thần sắc, thần sắc dần dần lạnh đi xuống, không rên một tiếng. Tiêu giận đường nhìn chầm chầm ra phủ sau một lúc lâu, mới lạnh lung nói, ta nguồn gốc long thiên tử, từ trước hắn không phải ta đối thủ. Đời này hắn tưởng thắng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nói xong, xoay người ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Sắc trời dần dần đen, là đêm, có cái nữ hầu tới hầu hạ gia phủ, tiêu dẫn đường chính mình chưa lại lộ diện, Trương Phượng Đồng cũng không thấy người. Ngoáng lên 3 ngày qua đi, gia phủ chỉ bị nhốt ở kia gian trong phòng, bên ngoài rốt cuộc như thế nào, cũng là chút nào không biết. Tới rồi ngày thứ ba đêm khuya, gia phủ ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, nhắm mắt minh tưởng, tràn trọc là lúc Chợt nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một trận dị vang, phòng hình như có người ở cao rộng hô quát, thanh âm kia tại đây yên tĩnh đêm khuya, nghe tới phá lệ trói thai. Gia phủ từ trên giường bò đi xuống, bay nhanh chạy vội tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua bị đóng đinh cửa sổ khích, nhìn đến vương phủ đại môn phương hướng, thế nhưng nổi lên tảng lớn ánh lửa. Lại một trận hết đợt này đến đợt khác nói to là mồn ảo thành phòng hình như có người đang ở mạnh mẽ trong chiều nhảy vào. Gia phủ nhanh chóng nhìn mắt bốn phía, nhổ xuống một chi ngọn nến, đem đã sớm lọt vào trong tầm mắt kia chi đồng tòa đầu nhọn ra cắm nến miết ở trong tay, bánh đoan nấp trong tay háo, vừa mới tàng hảo, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân kia trên đường khóa môn, thế nhưng bị tiêu trận đường một chân đa văng, hắn thần sắc căm trừng, vài bước đi vào, thấy gia phủ tránh ở góc tường, đi lên đem nàng một phen túng chặt, mang theo liền chiều hầu viện phương hướng bước nhanh. Mà đi bên ngoài quan quân còn không có tấn công tiến vào trong thành chính mình trước liền sinh loạn. Này hai ngày, cũng không biết là nơi nào truyền ra tin tức, trong thành nơi nơi truyền lưu, nói triều đình ở quan ngoại đại thắng, chính hướng bên này điều tới trọng binh, trong thành cái gọi là viện quân nói đến, tất cả đều là giả dối hư hảo, trong thành nhân tâm hoàng sợ, chương gia huynh đệ cũng áp không dưới, vương phủ một rú ăn không đủ no phủ binh tối nay tập hợp nhân mã, giết chết Trương phượng đồng một cái huynh đệ, mới vừa rồi đánh vào vương phủ, Trương phượng đồng khắc cái huynh đệ. Chính lãnh chính mình người ở chống đỡ, cục diện nhất thời mất khống chế. Tiêu giận đường không rên một tiếng, mạnh mẽ túm nghiêng ngả lão đảo gia phủ, hướng hậu viện chạy gấp mà đi, xuyên qua một phiến cửa thủy hoa, chạy vội tới một chỗ núi giả phía trước, ra sức đẩy ra, núi giả sau thình lình lộ ra một phiến môn, Tiêu giận đường đi đẩy, lại đẩy không khai, túi đầu, nương ánh trăng, thấy kia trên cửa thế nhưng thượng nói xích sát. Tiêu dận đường phản phất có chút kinh dận, lập tức nhấc chân manh đá, chỉ là kia môn vững chắc, nhất thời đá không khai. Tiêu giận đường lại rút ra bên hông sở bội trường kiếm, ra sức chém trước, mũi kiếm cùng xích sắt đánh nhau, ở trong bóng đêm, bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Thái tử điện hạ, người muốn đi đâu? Phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Gia phủ quay đầu lại, thấy một đạo thân ảnh từ một bụi bóng cây sau chậm rãi đi ra, ánh trăng chiếu vào người nọ trên mặt. Chiếu ra trương phượng đồng một khuôn mặt. Trên người nàng như cũ ăn mặc hoa lệ cung trang, đầu đội mũ phượng, dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng, hai mắt nhìn chằm chằm tiêu dận đường, thần sắc cười như không cười, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tiêu dận đường quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp tục ra sức chém tác, đưa một tiếng, trong tay bảo kiếm thế nhưng sinh sôi chết vì hai đoạn. Người tưởng từ này mật đạo đào tẩu, ngày sau đông sơn tái khởi. Này nói xích xác, là dung ố kim sở đánh. Ngươi là chém không ngừng. Trương Phượng Đồng mỉm cười nói. Tiêu dận đường gầm lên, nguyên lai là ngươi này tiện phụ việc làm. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. hắn đột nhiên xoay người, hướng tới Trương Phượng Đồng bước đi đi, hành đến trước mặt, dôi tay bắt được Trương Phượng Đồng và áo. Chìa khóa. hắn lạnh dọng quát, đột nhiên, thân thể phản phất bị người mánh đánh một côn dường như, định trụ, chấm rãi, câu lũ hạ vòng eo. Phút một tiếng. Trương Phượng Đồng rút ra mới vừa rồi đâm vào hắn bụng trùy thủ. Tiêu dận đường ngã ở trên mặt đất, che lại bụng nhỏ, mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm Trương Phượng Đồng. Ngươi này! Tiện phụ! Trương Phượng Đồng lui về phía sau một bước, nhìn chầm chầm trên mặt đất thống khổ rẽ rủa tiêu dận đường, cười lạnh thái tử điện hạ, ta tự gả cho ngươi sau, tự hỏi đối với ngươi đào tim đào phổi, cũng không nửa điểm xin lỗi ngươi. Ngươi bị phế hậu! Ta đối với ngươi ngày đêm vướng bận, vì ngày sau có thể có cơ hội cứu ngươi ra tới, ta thậm chí không tiếp chính mình hại ta nữ nhi, ta trang điên làm đốc, vì giấu người hai mắt, ta liền chính mình tăng vật cũng hạ bụng. Ta ra cung sau, nói đụng đến ta người nhà, âm thầm vì ngươi buôn tẩu, rốt cuộc đem ngươi cứu ra. Chính là ngươi là như thế nào đãi ta? Bất quá bằng kia nữ nhân nói năng bậy bạn, ngươi liền muốn chôn sống ta. Ngươi còn muốn hứa nàng vi hầu. Ngươi giữ rội nhận tâm. Nàng ha hả mà cười, nói thật cho ngươi biết đi, đã nhiều ngày trong thành lời đồn đãi, đều là ta chỗ vì Ngươi muốn ta chết, ta có thể nào làm ngươi sống một mình. Muốn chết, đại gia hỏa đều chết chung nhi mới hảo. Nàng nói xong, bỏ xuống tiêu dận đường, hướng tới gia phụ đi tới, trong tay kia đem trùy thủ, lấp lánh sáng lên. Gia phụ bị mới vừa rồi kia một màn biến cố làm cho sợ ngây người, thấy trương phượng đồng chiều chính mình đi tới, hai mắt sáng lên. Chẳng nếu quỷ mị, xoay người liền chạy, buôn trở lại mới vừa rồi kia nói cửa thủy hoa trước, mới phát giác môn thế nhưng cũng bị Trương Phượng Đồng cấp khóa lại, nhất thời lại vô đường lui. Trương Phượng Đồng đã đuổi tới phía sau, Huy khởi trùy thủ, chiều gia phủ liền hung hăng đâm lại đây. Gia phủ gắt gao nhéo trong tay giá cắm nến, đem đầu nhọn đổ lại đây, không chờ Trương Phượng Đồng bổ nhào vào trước mặt, Huy cánh tay quét ngang, Trương Phượng Đồng không có phòng bị, đau kêu một tiếng. Thủ đoạn bị ra cắm đến rễ đầu hoa trung, máu tươi nhất thời chảy dòng. Thiện nhân! Người tiện nhân này! Ta một hai phải giết người không thể! Trương Phượng đồng che lại bị thương tay, nổi trận lôi đỉnh, trên đầu mũ Phượng cũng hoai rớt, lại thế nhưng hung hãn dị thường, lại vẫn gắt gao mà nắm chặt kia đem truy thủ, nhưng ngả lào đảo mà hướng tới gia phủ tiếp tục đuổi theo. Gia phủ kinh hãi, chỉ có thể vòng quanh đình viện liều mạng trốn nàng, cuối cùng nương bóng đêm. Dẫu ở một mảnh quanh con núi giả lỗ long bên trong. Thiện nhân! Người đi ra cho ta! Trương Phượng Đồng trạng nếu nổi điên, một bên tê thanh mắng to, một bên huy trong tay trùy thủ, lung tung thứ cây cối cùng cũng đá, phát ra len kèn tiếng động. Gia phủ ngừng thở, vẫn không nhúc nhích. Thiện nhân! Thiện nhân! Trương Phượng Đồng thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải tới rồi phụ cận, Gia phủ sởn tóc gáy xoay người đang muốn lại trốn. Đồng nhiên, nghe được nàng hét thảm một tiếng. Gia phủ xuyên thấu qua núi giả khe hở, thấy tiêu giận đường không biết khi nào thế nhưng từ trên mặt đất bò lên. Hán ngừng ở trương phượng đồng phía sau, trong tay trôi nảy đoạn kiếm, từ nàng giữa lưng thẳng tóc cắm vào, quán ngược mà ra. Trương Vượng đồng thân ảnh cứng lại rồi, trong tay trùy thủ, đinh rơi xuống đất. Ánh trăng chiếu ra nàng vặn vẹo một trương khuôn mặt, nàng hai mắt đầm đầm, chậm dại xoay người, trong miệng thấp thấp nói, thái tử. Ngươi! Tiêu dận đường sắc mặt lạnh băng, phất tay liền rút ra đoạn kiếm, chương phượng đồng tùy theo phác gục ở hắn dưới chân, một lát sau, chậm rãi đỉnh chỉ dãy rùa một bàn tay còn gắt gao mà bắt lấy hắn cổ chân. Tiêu dận đường chán ghét rút ra chân, đem nàng sát chết đá văng ra, ngay sau đó sẽ xuống chính mình một mảnh góc áo, băng ở bụng miệng vết thương, nhìn quanh một vòng bốn phía, nói, A Phủ, ngươi ở nơi nào? Ngươi ra tới, ta mang ngươi rời đi nơi này. Bên ngoài đống nhiên lại vang lên một trận ẩn ẩn chém giết tiếng động, ánh lửa tận trời, cơ hồ nửa cái vương phủ đều thiêu hỏa. Tiêu dận đường mặt lộ vẻ táo sắc, trong miệng một bên tiếp tục kêu gọi, một bên khắp nơi tìm kiếm. A phủ! Người trốn không xong. ngươi lại không ra, chờ ta tìm được ngươi đối với ngươi liền không khách khí. Hán tiếng bước chân tiệm gần. Gia phủ đem thân mình liều mạng xúc thành một đoàn, tránh ở cái kia lỗ lõm, đại khí cũng không dám thấu một ngụm. Đúng lúc này, phía phiến cửa thủy hoang ngoại, truyền đến một trận bước nhanh bước chân tiếng động, tiếp theo, Lưu Cửu Thiểu thanh âm vang lên, "Phế thái tử, nơi này đã bị ta người vây quanh, Người nếu thúc thủ chịu trói, không chừng còn có một cái đường sống." Tiêu Dận Đường thân ảnh nhất định, đoạn kiếm để ở một khối núi giả phía trên, chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn ngoài cửa một mảnh hỏa trượng ánh sáng, xuất thân một lát, dống nhiên cười ha, ha. "Lưu Cửu Thiểu, ngươi tính cái thứ gì?" cũng có tư cách cùng ta nói chuyện. Ta là thái tử. Ngươi đi kêu hoàng đế lại đây. Hắn nếu tự mình lại đây, muốn đánh muôn sát, ta tự hắn liền. Nếu không, cái kia ngày hôm trước đưa vào thành nữ tử, ngươi cũng biết nàng là người phương nào. Nàng giờ phút này liền ở tay của ta thượng, ta có thể cùng nàng chết ở một khối cũng là không mệt. Cửa thủy hoa ngoại vang lên một trận bang bang tiếng động, môn bị người mạnh mẽ bổ ra, một liệt cây đốt chiếu sang dưới. Tiêu dận đường thấy ngoài cửa ngừng đỉnh đầu liền tiệu, bên cạnh đứng thai giám Lý Nguyên Quý. Thị vệ sôi nổi thối lui, lưu cửu thiểu cũng đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Nguyên Quý. Lý Nguyên Quý đem tiệu mảnh xúc lên, từ trong tiệu, chậm rãi ra tới một đạo thân ảnh, người nọ thanh y y hề dày vải, hai mắt nhìn đã sợ ngây người tiêu dận đường, trong chiều từng bước một mà đi đến. Tiêu liệt tới, nghiệt xúc, còn không cho chấm quỳ xuống. Tiêu liệt hai mắt nhìn chầm chầm tiêu giận đường, không giận tự uy, trầm giọng nói. Tiêu giận đường hai mắt trợn lên, đôi tay dần dần phát run, đinh một tiếng, trong tay đoạn kiếm rơi xuống đất, trầm rãi quỷ gối trên mặt đất. Phu hoàng, hắn trong mắt chứa nước mắt, hô một tiếng. Người này nghiệt tử. Lúc trước thì chấm trước đây, chấm niệm phụ tử chi tình, tha cho ngươi tánh mạng, ngươi tả tâm bất tử, lại cùng người ngoài cấu kết tăng loạn, như thế liền bãi. Hôm nay ngươi lại vẫn, tiêu liệt dừng lại, tiêu giận đường khởi điểm túi đầu, chậm rãi, ngừng đầu, cắn răng nói, phụ hoàng giáo hơn chính là, chỉ là ngươi sao không nói chính ngươi quá mức bất ông. Bùi hưu an là con của ngươi, ta liền không phải. Ngươi nơi trốn vì hắn suy nghĩ, cái gì tốt đều phải cho hắn. Lúc trước là ta trước muốn chân thị, ngươi rõ ràng đã ứng, bùi hưu an một mở miệng, ngươi lại lập tức sửa lại chú ý. Phù hóa ngươi như thế nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi trong lòng đâu ra ta đứa con trai này. Tiêu liệt lạnh lùng nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi, nói đó là ngươi loại người này. Chấm đăng cơ chi sơ, liền phong ngươi vì thái tử, thẳng ngươi cầm thủ phân buồn, chấm dùng cái gì sẽ khởi phế ngươi chi niệm. Chấm phế đi ngươi, đưa ngươi hồi canh châu tổ địa, buồn mong ngươi tính tâm tư quá, ngươi không biết hối cải, hiện giờ còn tạo hạ này nghiệt, tự chịu diệt vong, thiên có thể nơi Hà Tiêu dận đường yên lặng nhìn tiêu liệt, phù hoàng, người đây là muốn nhi tử đi tìm chết. Tiêu liệt nhắm mắt, tiêu dận đường mục hàm lệ quang, đầu gối hành hướng phía trước, quỳ dạp trên mặt đất, khóc giống một lát, chợt ngừng đầu, lạnh rộng quát, phù hoàng, ta sinh ở đế vương chi ra, ta vốn chính là hoàng đế. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hắn đột nhiên tử trên mặt đất đứng lên, hướng tới tiêu liệt một đầu đánh tới, còn chưa bổ nhào vào phụ cận, lý nguyên quý nhanh chóng rút đào. Phúc nặng nghề một tiếng, lười dao đâm vào tiêu dận đường ngực. Tiêu dận đường kia cụ cao lớn thân hình, vô thanh vô tức mà phát gục trên mặt đất, thân thể run rảy một lát, ngừng lại, trong miệng trầm rãi trào ra máu tươi, hai mắt thật lâu trở lên. To như vậy đình viện, yên tĩnh không tiếng động, gia phủ như cũ dấu ở kia núi giả trong động, tim đập cơ hồ có thể nghe được kia bàng bàng tiếng động. Lý Nguyên quý hướng tiêu liệt quỳ xuống. Tiêu liệt trầm rãi mở to mắt, thần hữu cũng không đi xem trên mặt đất tiêu dận đường sát chết, trong miệng lầm bầm nói, người đem chân thị tìm được, đi trở về. Hắn xoay người, chính mình hướng phía trước chậm rãi cất bước, đi đến kia phiến cửa thủy hoa trước, dừng lại bước chân, thân thể chậm rãi quay qua đi, vô lực mà dựa vào khung cửa phía trên. Ràng có hơn nửa năm xương nhạc vương phản loạn chung có thể bình ổn. Hoàng đế ra kinh là lúc, Hồ Thái Y ghi hề tùy giá, ở Hồ Thái Y kiến nghị hạ Ngự giám một hàng ở đường ấp bí mật dừng lại mấy ngày, tỉnh dưỡng qua đi, ngày mai dự bị phản kinh. Trạng bạn, gia phủ đoan dược đi vào, cùng một cái đi theo cung nhân một đạo, hầu hạ hoàng đế ăn dược. Lý Nguyên Quý vội vàng đi vào, trên mặt mang theo hơi hơi vui mừng, túi người đối với hoàng đế thấp giọng nói, nô tỷ mới vừa rồi đến báo, đã từ trương thị huynh đệ chi khẩu truy tra tới rồi phế thái tử mấy tháng trước An bài bên ngoài dư nghiệt một đảng, kể hết có thể chóc nã. Không một lọt lưới, bí vệ cũng nghiêm mật giam phòng các vương phủ, mọi việc ổn thỏa. Lý Nguyên Quý bẩm xong, nhìn mắt gia phủ chiều nàng gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đứng ở một bên. Hoàng đế phản phất giống như đã ngủ. Gia phủ đóng nhắm mắt, chậm rãi thở dài ra một hơi, đang định nhẹ khẽ rời khỏi, chợt nghe hoàng đế mở miệng gọi chính mình, dừng bước. Hoàng đế mở to mắt, chăm chú nhìn xong cửa sổ bắn vào một mảnh kim sắc hoàng hôn, một lát sau, nói. Hữu An nói vậy ít ngày nữa cũng sẽ chạy tới nơi này. Ngươi ngày mai không cần tùy ta đồng hành, lưu tại nơi này chờ hắn đi. Thấy hắn, truyền cáo với hắn, tiêu úc mấy năm nay, vẫn luôn bị tù kim long đảo, hắn muốn đi, tùy thời đi đó là Hoàng đế nói xong, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Gia phủ trầm rãi quỳ xuống, chiều trên giường hoàng đế, trình trọng khấu một đầu. Chương 110 đệ 110 chương. Chiều đình cấm hải. Nhoáng lên đã sáu bảy cái năm đầu đi qua, tuyển châu này tòa nhân hải phồn vinh cổ thành, hiện giờ cũng nhân hải, hoàn toàn mà xuống dốc đi xuống. Thị thuyền tư cửa kia hai phiến nhắm chặt đại môn, sơn bong ra từng màng, thiết khóa loang lổ càng bỏ neo cũ thuyền, kinh không được gió táp mưa xa, từ từ hủ bại. Từ năm đó kiển chân hy vọng cho tới bây giờ không còn nữa hy vọng, lại không người để cấm biển trọng khai đề tài. Trong thành dân cư giảm mạnh, mấy năm nay gian, Trừ bỏ đại cư trú ở này lao tuyển châu người, còn lại vì sinh kế đường sống sôi nổi rời đi, đầu đường cuối ngõ lại không còn nữa năm đó hải thị thịnh vượng là lúc rộn ràng nôn nháo Xuân đi thu tới, duy cây vông hoa khai, cây vông hoa lạc, năm này sang năm nọ, vòng đi vòng lại. Bạn cổ thành xuống dốc, từng thịnh vượng nhất thời chân ra, cũng yên lặng đi xuống. Từ trước nhắc tới chân ra, đều nói là tuyển châu cự phú. Trong nhà nữ nhi càng là gà được thiên tử điện trước kim quy tế, liền lao thái thái cung đến phong cáo mệnh, mãn môn vinh hòa, ai không tiện. Đến nay tuyển châu người còn nhớ năm đó từ chân ra bến tàu khởi ra trời dáng điểm lành, mọi người khuôi chiên gõ chống trình đưa lên đi náo nhiệt một màn, khi đó phong cảnh, kinh động toàn thành, hiện giờ nói lên, lao tuyển châu người như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Châm trọng chính là, ngày đó kia một màn, phòng tử cũng thành chân ra vinh hoa đỉnh điểm. Từ kia lúc sau, đột nhiên im bản. Có một đoạn thời gian, mãn tuyển châu người đều ở đồn đãi, nói chân ra con rể bị hạch tội với thiên tử, bị xung quân tới rồi quan ngoại. Đó là từ kia lúc sau, chân ra môn đình vắng vẻ, cửa lại nhìn không tới quan kiệu lui tới. Tuy rằng mấy năm nay gian, chậm rãi lại có tin tức truyền lưu mở ra, nói kia bùi họ con rể lại bị triều đình đề bạt, chỉ là chức quan, cũng xa không bằng từ trước ở kinh thành khi tới phong cảnh. Ở quan ngoại khổ thủ Biên Thành, chống đỡ Bắc Hồ, chân ra nữ nhi cũng theo qua đi. Một phen tổn thức, cũng liền qua đi, chậm rãi, lại không người để cỡ. Nhưng thật ra chân ra người, mấy năm nay gian, mấy độ vinh đục, trải qua quá địa phương quan to xua như xua vị tới cửa kết giao dệ hoa trên gấm, cũng kiến thức quá môn nhưng la tước, người khác trên đường đi gặp, e sợ cho tránh còn không kịp sắc mặt, chìm nổi chi gian, thế nhưng cũng có thể bảo vệ cho bản tâm phạm vi đem trong nhà cùng bến tàu hiện giờ không dùng được đông đảo hạ nhân cùng làm giúp phân phát, đại môn một quan, tự thành nhất thống, mấy năm chưa lại mở ra, người nhà ra vào, toàn đi cửa nách. Hiện giờ nhân lão thái thái tuổi già sức yếu, đương ra kêu mạnh phu nhân, tuy là cái quả phụ, tính tình vốn cũng nhu nhược, nhưng lại cũng đem ra xử lý thật là thỏa đáng. Bên ngoài điển trang, có trương đại trông non, trong nhà nội sự, có con dâu giúp đỡ, nhi tử tuy vô đại năng. Ngậu nhiên còn dối dám, nhưng lại cực hiếu thuận, mấy năm nay gian, cũng được nhi nữ xong toàn, càng khó đến chính là, năm đó bến tàu những cái đó cô nhi quả phụ, đến nay vẫn chịu chân ra quan tâm, nói, lao tuyển châu người đều bị dựng thẳng lên ngón cái, khen ngợi chân ra phúc hậu. Ngày này sau giờ ngọ một con khoái mã, từ phúc kiến nói phương hướng, dọc theo quan đạo cái kia hoàng bùn đại lộ, hướng tới tuyển châu cửa thành bay nhanh mà đến. Người tới chính là Phúc Kiến nói nha người mang tin tức, vào cửa thành, một bên hướng tới châu phủ phương hướng bay nhanh mà đi, một bên cao rộng hô to, triều đình có lệnh, cấm biển giải trừ. Triều đình có lệnh, cấm biển giải trừ. Tựa như nước lặng bị rào ra gợn sóng, người qua đường sôi nổi dưng bước chân, ngồi ở quầy sau mơ màng sắp ngủ bố cửa hàng trưởng quầy chạy ra tới, mấy cái ngồi ở cửa phơi nắng đóng đế giải phụ nhân đứng lên, lan khuyên sắc tiểu nha nhi rất khuyên sát. Hai cái chính vì vội vàng xe lừa nổi lên sắt chạm vào khoe miệng, cần động thủ đánh nhau phu xe cũng ngừng lại. Mỗi người đều nhìn chầm chầm đằng trước kia nhất kỵ tuyệt trần người mang tin tức bóng dáng, mở to hai mắt, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều người từ trong nhà chạy ra tới, lẫn nhau chuyển kia lời nói, trên mặt đều bị đàn sen mừng như điên cùng không dám tin tưởng biểu tình. Có người bắt đầu truy kia người mang tin tức, một chuyển 10 10 chuyển trăm. Không bao lâu, toàn thành đều banh động, mọi người buông trong tay sự tình, xôi nổi hướng tới châu phủ nhà môn chạy đến, tụ ở cửa, kiển chân nhìn xung quanh, nghị luận xôi nổi, chờ xác thực tin tức. Chạm bạn, cái đỏ tươi nha ấn quan phủ thông cáo liền suốt đêm trương ở châu phủ nhà môn trước phong vũ đình thượng, nhà dịch gõ chiên trống, một bên tuần phố, một bên cao rộng tuyển quan phủ thông cáo, thị thuyền tư kia phiến nhiều năm nhắm chặt đại môn. Ở hộ su kinh tao trùng đấu qua đi kéo kẹt trong tiếng suốt đêm mở ra, thiên còn không có hát, toàn thành liền đã chuyển khắp, triều đình ít ngày nữa đem trọng khai trường tuyển tư, khôi phục bao gồm tuyển châu ở bên trong chư Đông Nam Cảng. Hải ngoại giao dịch Mọi người vui vẻ ra mặt, khua chiêng gõ trống, sôi nổi nảy lên đầu đường, thành Đông Nam bầu trời đêm phía trên, chậm đi một tiếng, phi thăng nổi lên một đạo pháo hoa, pháo hoa ở giữa không trung bạo liệt, chán ra một đóa sáng lạn pháo hoa. Cũng không biết là nhà ai người, thế nhưng trước thời gian thả vì ăn tết mà bị pháo hoa, tiếp theo, càng ngày càng nhiều pháo hoa thăng lên bầu trời đêm, chiếu sáng ngoài thành kia phiến đã tịch mịch nhiều năm hải cảng. Là đêm, toàn bộ tuyển châu thành đều sôi trào, lâm vào một mảnh sung sướng hải dương, liên thành môn cũng phá lệ mở ra, nhân rất nhiều người, gấp không chờ nổi, giờ phút này đã đốt đèn lồng chạy tới bờ biển muốn đi kiểm xem nhà mình những cái đó đã không ngừng nhiều năm lớn nhỏ con thuyền Quan phủ liền cũng thuận theo dân tình, khai một đêm cửa thành. Chân ra cũng đèn đuốc sáng trưng, mạnh phu nhân tự mình chạy đến Lao Thái Thái trong phòng đi báo tin vui tin. Lao Thái Thái hiện giờ thai điếc hoa mắt, nhưng đầu góc lại vẫn là linh thanh, nghe xong tin tức, chống quả Trượng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn nơi xa bầu trời đêm nhiều đóa pháo hoa, lẩm bẩm, đây là muốn thời tiết thay đổi sao. Chuyện tốt, chuyện tốt. Chân diệu đình kêu trương đại gọi hai cái tôi tớ, Lấy ra pháo đốt pháo hoa, chính mình lánh hiện giờ đã 5 tuổi từng đôi bảo thai nhi nữ, nhi tử nhũ danh bình ca, nữ nhi danh hỉ tỉ nhi, vì giao trúc phương xa quan ngoại dượng cô mẫu bình an hỉ nhạc chi ý, mở ra kia phiến khép kín nhiều năm đại môn, phóng pháo hoa pháo trúc, hai đứa nhỏ che lại lỗ thai, trốn đến cha phía sau, một bên sợ hãi, một bên rồi lại phát ra sung sướng cách kỷ tiếng cười, phóng xong rồi đầy đất pháo hoa pháo trúc, lúc này mới lánh một đôi nhi nữ vui mừng đi vào. Đêm dần dần thâm, tụ ở đầu đường cuối ngọ đám người mới chậm rãi tan đi, trong thành ngọn đèn dầu, lại như cũ không tát, rất nhiều nhân già, phụ thấy tử, huynh gọi đệ, ông bạn già triệu ông bạn già, đều ở dưới đèn bắt đầu cộng lại tránh ra cảng sau nghề nghiệp, chân ra cũng là như thế, chương đại suốt đêm gọi trở về những cái đó hiện giờ còn ở trong thành ông bạn già, tính cả chủ nhân chân diệu đình ở bên trong. Mười mấy người ngồi vây quanh ở một trường bàn vùng trước, điểm nền dầu, thương, nghị sự, mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn. Ngọc Châu cùng đầu bếp nữ làm chút tan khuya, bắt được ngoài phòng, tiêu đầu bếp nữ tặng đi vào, chính mình liền trở về phòng, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu, thái thái, thiếu da, thiếu nãi nãi, cô ra cùng cô nương trở về. Mạnh thái thái liền dậy đều không kịp mà tốt. Lánh nhi tử tức phụ một đường chạy vội đi ra ngoài, Trương đại trọn đèn lồng cùng ra, hành đến nhị môn, thấy đối diện tới một đôi bóng người, toàn ra ngoài thưởng phục trang phẫn, nam tử năm gần mà đứng, đầu đội đỉnh đầu tích nón, một bộ nguyên sắc ngoại sưởng, dưới vành nón khuôn mặt mảnh khảnh, ánh mắt ôn chứa, hai mắt hiên thúy, bên người kia phụ nhân hai mươi suốt đầu, cháo kiện trồn trắng trồn bao liền mũ chiêu cuốn sưởng, đúng là nhiều năm. Không thấy bùi hưu An cùng ra phủ vợ chồng hai người Gia Phủ kêu một tiếng nương, chạy như bay tới rồi phụ cận. A Phủ, mạnh thái thái hay còn ở trong ngộng giống nhau, không thể tin được hai mắt của mình, xa cách nhiều năm nữ nhi, thế nhưng đột nhiên như thế liền đã trở lại, chạy vội tới chính mình trước mặt. Nàng gắt gao mà ôm lấy nữ nhi, nước mắt rơi xuống xuống dưới, bảy phần vui mừng, cũng ba phần chua sót, hai mẹ con ôm nước mắt là lúc, Ngọc Châu cũng đỏ hốc mắt, đi lên hướng bùi hưu an chào hỏi. Trần Diệu Đình ở bên, thấp giọng khuyên vài câu, Mạnh Thái Thái mới tỉnh ngộ lại đây, thấy Bùi Hưu An lại đây, biết là phải hướng chính mình chào hỏi, vội vàng lao đi nước mắt, buông ra ra phủ, đón đi lên, vui mừng nói, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Với lúc hôm nay quan phủ cũng tới tin tức, nói triều đình trọng khai cấm biển, hai người các ngươi tối nay lại trở về, thật là song hỷ lâm môn, đều mau vào phòng đi thôi. Bùi Hưu An cùng gia phủ đi vào. Một lần nữa tự một phen lời nói, lại đi gặp Lao Thái Thái, màn đêm buông xuống, ra phủ bạn ở Mạnh Thị bên người, như nàng xuất giá trước đêm đó, mẹ con cùng giường để đầu gối, nói không xong nói, nói không xong tình, khóc khóc cười cười, đến nửa đêm về sáng, Mạnh phu U nhân mới đưa Nữ Nhi về phòng. Bùi Hưu An còn ngồi trên dưới đèn, tay cầm một quyển, ánh mắt lại là ngưng nhiên, trang sách cũng hồi lâu không có phiền động, nghe được ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng động, buông trong tay thư Đứng dậy mở cửa, đem gia phủ tiếp nhập phòng trong. Vợ chồng cũng đầu mà miên, gia phủ nhắm mắt một lát, cánh tay chậm rãi đem hắn vòng eo ôm chặt, thấp thấp nói, đại biểu ca, ta có chút sợ. Ngày mai sáng sớm, bọn họ liền muốn đi hướng Kim Long Đảo. Năm đó vị kia nổi bật thiếu niên, nhưng trong lòng một chút bất diệt minh hỏa, thành một con bị gãy cánh thanh diều, mất tự do, vây ở Kim Long Đảo kia một phương hẹp hỏi nhà giam chi gian. ngày qua ngày, qua Năm này sang năm nọ, mà nay lại lần nữa gặp nhau, kia thiếu niên sẽ biến thành như thế nào bộ dáng. Thiếu niên trong mắt kia một mặt từng lệnh nàng vừa thấy khó quên bừng bừng thần thái, lại hay không như cũ. Đó là tại đây một khắc, gia phủ trước mắt, hiện lên ra từ nhi bibo tập nói, dùng non nớt tiếng động, mở miệng cứ gọi ra bản thân để nhất thanh mâu thân là lúc một màn, đáy lòng đống nhiên mơ mơ hồ hồ mà sinh ra một kia giống như liền phải mất đi cái gì dường như sợ hãi. Nàng biết nàng gối bạn trượt phu, giờ phút này nhất định biết rõ nàng sợ hãi nguyên với nơi nào. Hắn nhìn chăm chú nàng hai trong mắt, thật lâu sau, chấm rãi, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, hôn hôn nàng hơi hơi phiếm hồng mí mắt. Ngủ đi! Hắn thấp thấp mà hứng nàng, thanh âm phá lệ ôn lưu. Ngay kế sáng sớm, nàng sớm mờ mờ, bùi hưu an mang theo gia phủ đi vào thủy sư doanh cảng, đồng thường bão, lý nguyên quý sớm đã chờ ở nơi đó. Vợ chồng bước lên một chiếc thuyền lớn, thủy thủ dương buồn mái trèo, hướng tới ngoại hải mà đi. Thuyền lớn sử gần kim long đảo ngày ấy, thiên gần hoàng hôn, hoàng hôn hạ mặt biển kim quang phiếm lân, gia phủ đứng ở đầu thuyền phía trên, nương kính quang lọc, ngắm nhìn phía trước kia khối biến rõ ràng nhưng biển màu đen lục địa, trong tầm mắt, dần dần mà xuất hiện một chiếc thuyền lớn hình dáng, dựa vào lại gần chút, rốt cuộc thấy rõ ràng, liền ở bờ biển một khối bình thản bờ cắt phía trên. Đứng sửng sững một con thuyền mới tinh phúc thuyền, toàn thân sơn đen, đầu tiêm đuôi khoan, hai đoan. Ngầm cao thượng tiểu, thân tàu dài chừng 9 trượng, trước sau cắt có một tiểu bộm, trung gian một đạo chủ phàm Xa xa nhìn lại, cột buồm cao ngất, tựa như xúc vân, một bóng hình, chính giống lập với kia nói chủ cột buồm đỉnh phía trên. Hoàng hôn kim sắc quang mang, chiếu vào kia thân ảnh dưới chân một mảnh màu trắng cự phạm phía trên, giống như phát họa ra một bức giấy mạ vàng đế họa Mà kia nói xem còn cũng không thập phần rõ ràng thân ảnh, đó là họa trung du di phong cảnh, thiên chính hắn lại hồn nhiên bức giác, một tay ôm cột bùm, một tay đủ rồi đi ra ngoài, túi đầu tựa chính chuyên chú với sửa sang lại đỉnh cột bùm kia một mảnh dây thừng. Gia phủ tim đập hơi hơi nhanh hơn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bùi hưu an. Hắn hai tròng mắt không trước mắt, chính nhìn chăm chú bùm trên đỉnh kia nói bận bận rộn rộn mơ hồ thân ảnh. Thuyên lớn càng dừa càng gần. Tiến vào cảnh giới khoảng cách, đầu thuyền chậm rãi dâng lên lệnh kỳ, cờ sĩ đón gió pháp phối, vọng trên đài, tấn quý thay phiên thủ vệ lấy kính quang lọc xem kỹ, hướng về hẳn ở tiểu đảo lúc sau pháo đài gửi đi cho đi cờ hiệu. Thuyền lớn một đường không bị ngăn trở, dựa tới rồi bờ biển. Vùng trên đỉnh kia nói bận rộn thân ảnh, ra phủ xuyên thấu qua kính quang lọc đã thấy rõ, là cái làn da đen, rắn người mạnh mẽ thanh niên. Bông tàu phía trên. Khoanh chân ngồi một cái lao người chèo thuyền bộ dáng lao nhân, đang ở nơi đó chịu thủy yên nghỉ ngơi, hắn thấy được đến từ mặt biển kia con chịu đỉnh quan thuyền, đứng dậy, đi đến bùn dưới, thùng thùng hai tiếng, go go cột bường. Pham đỉnh phía trên kia đạo thân ảnh, rốt cuộc cảm thấy được đến từ phía sau mặt biển khác thường. Hắn ngừng tay chung sự, chậm rãi quay đầu, đón hơi trói mắt kim sắc hoàng hôn, khiếp khiếp mắt, nhìn mặt biển phía trên kia con càng hành càng gần thuyền ảnh. Hán thân ảnh đọc lại, đồng nhiên, đột nhiên buông lỏng ra triển với cánh tay thượng kia hơn mười nói chưa hệ tốt dây thừng, buồn mất lôi kéo, tựa như mất phong, diều, dọc theo cột buồn đột nhiên rơi xuống, kia thân ảnh cũng tùy theo nhanh chóng trượt xuống, thực mau hoạt đến bong tàu phía trên, còn chưa đứng bước chân, xoay người liền vọt tới khắc sinh động long đầu cao kiểu đầu thuyền phía trên, thả người một cái bổ nhào, người liền như một đầu mạnh mẽ lửa báo, xoay người đã là nhảy xuống. đầu thuyền Ở bờ cắt mà đánh cá nhân lăn, ngay sau đó nhảy dựng lên, chân trần hướng tới bờ biển chạy như điên mà đến. Bùi hưu an bước nhanh hạ bong tàu, bước lên bờ cát, chiều đối diện cái kia chính hướng chính mình chạy tới thanh niên đi nhanh mà đi. Hắn đó là tiêu úc. Giai dòng cầm tụ, làm hắn từ một cái 15-16 tuổi thiếu niên, biến thành hôm nay nhược quán thanh niên. To như vậy Kim Long Đảo, từ nhiều năm trước kia một hồi hải chiến qua đi, liền thành vây khốn hắn lồng giam. Hải đảo phía trên, trừ bỏ định, kỳ thay đổi thủ vệ, liền chỉ có một người câm lão người trèo thuyền làm bạn hắn. Hắn bị tù tại đây thời điểm, từng bị hỏi qua, có gì yêu cầu. Kia thiếu niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, hắn muốn đánh tạo một con thuyền có thể viễn dương đi phúc thuyền. Hắn yêu cầu được đến chấp thuận. Mấy năm nay gian, tạo thuyền sở cần sở hữu tài liệu, căn cứ hắn yêu cầu, phiêu dương quá hải, bị đưa đến nơi này, tùy những cái đó tài liệu một đạo tới. Còn có cái kia bị hắn gọi là An Thúc người cầm lão người chèo thuyền. An Thúc là cái lao thủy thủ, cũng tinh với tạo thuyền chi thuật, từng vì triều đỉnh xưởng đóng tàu tạo quá vô số con chiến thuyền. Mấy năm nay gian, đó là tại đây người cầm An Thúc chỉ đạo dưới, thiếu niên bắt đầu chế tạo thuộc về chính hắn hải thuyền. Hắn thân thủ ma bình mỗi một khối vật liệu gỗ, đem chúng nó no đánh thành yêu cầu bộ ráng. Lương, phương vách tường, sạn bản, trục lái, lỗ. Giai dòng cầm tu nhật tử, như vậy ở chỉ gian như nước chảy mà qua. Phúc thuyền trầm rãi thành hình, biến thành hôm nay bộ ráng, lúc trước kia thiếu niên, cũng ở ngày qua ngày bận rộn bên trong, trưởng thành hôm nay thanh niên nàng tử. Tiêu Úc chạy vội tới bùi hưu an phủ cận, còn thừa cuối cùng vài bước, đột nhiên ngạnh sinh sinh mà dừng lại bước chân, nhìn chăm chú bùi hưu an, vẫn không lúc nhích. Bùi hưu an bước đi tới rồi hắn trước mặt. Úc nhi! Hắn vươn đôi tay! Gắt gao mà cầm Tiêu Úc hai tay. Thiếu phó. Tiêu Úc ngừng dừng lại, bổ nhào vào trên vai hắn, nhiệt lệ nháy mắt doanh trọng. Bùi hưu an gắt gao ôm lấy cái này hiện giờ đã cùng chính mình giống nhau cái đầu năm đó học sinh. A. Tiêu Úc đống nhiên ngửa mặt lên trời, lớn tiếng thét dài, phòng tựa ở tận tình phát tiết chính mình giờ phút này nội tâm cảm xúc, tiếng huyết gió cùng gió biển, xa xa truyền thống. Bùi hưu an trong mắt cũng dần dần bính ra ẩn ẩn lệ quang. Nhẹ nhàng chụp hắn phía sau lưng, úc nhi, thiếu phó đến chậm, tiêu ngươi bị nhiều như vậy khổ sở hủy khuất. Tiêu úc đống nhiên đình thiếu một phen hủy diệt trên mặt nước mắt, hướng về phía bùi hưu an hì hì cười, lộ ra một bộ trắng tinh chỉnh tề hầm răng. Thiếu phó, này không phải khổ sở hủy khuất. Lúc trước hết thể là ta cam tâm tình nguyện. Ta chỉ là cao hứng. Ta không nghĩ tới, cả đời này, ta lại vẫn có thể lại lần nữa nhìn thấy thiếu phó cùng sư mẫu. Hắn nhìn phía đạ tử trên thuyền xuống dưới, đi đến phủ cận, ngừng ở một bên, mỉm cười nhìn chính mình ra phủ, ngóng nhìn ra phủ một lát, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ngay sau đó lôi kéo bùi hưu an tay, mang theo hắn hướng kia con phúc thuyền bước đi đi. Thiếu phó ngươi xem, đây là mấy năm nay ta chính mình thân thủ dùng vật liệu gỗ từng cây chế tạo ra tới phúc thuyền. Thiếu phó ngươi thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, nhưng ngươi liền tính biết đến lại nhiều. Ta đoán ngươi cũng sẽ không biết, kiểu gì vật liệu gỗ dùng cho thân tàu nơi nào. Lương cùng phương tưởng nhưng dùng chữ mục, chương mục, nhưng nếu dùng chương mục, không thể dùng xuân hạ sở phạt, nếu không lâu ngày phân trú, sạn bản không câu nệ gì mục, thẳng dùng trục lái, tắc cần du mục, lang mục, mái trèo lỗ dùng gỗ sam, với mục, thu mục đều có thể, còn có long cốt cùng chủ cột vườm. Tiêu Úc mang theo bùi hưu an, bước nhanh bước lên khoang thuyền bông tàu. Cần lấy chân quý bưởi một chế tạo. Không sợ dầm mưa dai nắng, không sợ hòa tập, cũng không bị kiến trùng chú thực. Thiếu phó, ta này phúc thuyền long cốt cùng chủ cột buồng, cực kỳ vững chắc. Liên ở mấy ngày phía trước, ta mới vừa chế tạo xong. Ngay nào đó, thằng ta này phúc thuyền có thể nhập hải, tất không sợ sóng gió, chẳng sợ hành kinh mấy chục năm đầu, cũng tuyệt không hủ bại. Tiêu lúc sờ sờ kêu căn thô tráng của buồng, quay đầu nhìn về phía bùi hưu an. Ánh mắt lấp lánh, mặt lộ vẻ tiêu ngạo chi sát. Tiểu công tử, đồng hành mà đến đồng thừa máu cũng bước nhanh bước lên bong tàu, cần chiều tiêu úc quỳ xuống, đã bị hắn một phen nâng lên. Tiêu úc đánh giá hạ đồng thừa máu, sang sảng cười to, đồng tướng quân, ngươi cũng tới. Giá qua đánh như thế nào? Ngươi có biết, ta mấy năm nay, duy nhất tiến đối, đó là không thể cùng các ngươi một đạo lại đi đánh giá qua. Đồng thừa máu mục hàm hơi hơi lệ quang. Thừa tiểu công tử Phúc, hoa hoạn đã trừ, triều đình cũng trọng khai cấm biển chi lệnh, vùng duyên hải dân chúng, đều bị vui mừng khôn xiết Tiêu Úc cười to, hảo. Nói xong, ánh mắt nhìn phía đứng ở một bên trước sau không nói một lời Lý Nguyên Quý, mặt lộ vẻ hơi hơi nghi hoặc chi sắc. Lý Nguyên Quý nói, tiểu công tử, vạn tuế có chỉ, năm đó vạn tuế từng đối thiên hạ có nặng, ngày nào đó nếu tìm về thiếu đế, tất nên phụng về kinh. Vạn thuế mệnh lao nô tùy nhị vị đại nhân tiến đến, lý năm đó chi nặng, thỉnh tiểu công tử tức khắc về kinh, vạn thuế tất thân nên tiểu công tử với giao kỳ, chọn ngày tế bai tông miếu, chiêu cáo thiên hạ, đăng cơ trở lại vị trí cũ, lây chính thiên đạo. Tiểu công tử, đồng thư máu quỳ xuống, mặt lộ vẻ kích động chi sắc, tiêu lúc thân ảnh cứng đờ, trên mặt thân sắc, dần dần chuyển vì tốt mục, đồng nhiên nhìn về phía bùi hưu an nói, thiếu phó ta tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu. Sáng sớm hôm sau, mặt biển ánh sáng mặt trời sơ thăng, kêu con mới tinh phúc thuyền, nương thủy chiều xuống biển, tiêu úc cùng lao an thúc dơ lên buồng, nương sức gió, ở mặt biển dần dần đi xa. Tiêu úc cao cao lập với đầu thuyền, hướng về phía nhìn theo chính mình bùi hữu an cùng gia phủ, huy cánh tay cao giọng nói, thiếu phó, sứ mẫu. Ngày nào đó đại ta hành biến tứ hải thiên hạ, một ngày kia, ta tất sẽ trở về vấn an các ngươi Lý Nguyên quý quỳ xuống, hướng tới Tiêu Úc rời đi phương hướng, cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ, ngay sau đó đứng dậy. Gia Phù nhìn Tiêu Úc dần dần thu nhỏ thân ảnh, trong đầu trồi lên hắn đối bùi hữu an nói câu nói kia. Hắn nói, Thiếu Phó, mấy năm nay, ta tuy vô pháp rời đi nơi đây nửa bước, lòng ta lại chưa từng bị tù, lòng ta càng là chưa bao giờ như thế an bình. Thiếu Phó, ta là cái ích kỷ người. Năm đó ta trở lại kinh thành, câu bất quá đó là chính mình an tâm, hiện giờ ta trong lòng, càng là trang không dưới này thiên hạ vạn dân. Thiếu phó, thế gian sự, túng không như ý có bảy tám, cận tuồn chi nhị ba phần hảo, cũng đủ để gọi người tâm hướng tới chi. Cầu ngươi thành toàn với ta, từ nay về sau, răng buồn vượt sóng, vân Phàm biển cả, tắc ta cuộc đời này, cũng không không tới một đời. Nàng lại nghĩ tới xa ở kinh thành từ nhi. Trong lòng cái loại này thấp thỏm cảm giác, càng thêm mánh liệt. Liên vào giờ phút này, từ Nhi đang ở phương nào, lại làm chuyện gì? Nam quốc dần dần nhập xuân, vạn dặm ở ngoài kinh thành, giờ phút này lại còn trời đông giá rét không đi, tuyết trắng bay tán loạn. Hoàng đế Nguyệt Trước từng lấy dưỡng bệnh vì tử, bãi chiều gần một tháng, quần thần không một người nhìn thấy, lo lắng không thôi, rốt cuộc Nguyệt Trước Phục lại lộ diện, quần thần lúc này mới yên tâm. Chỉ là tự kia lúc sau. Hoàng đế thân thể, liền nhanh chóng suy đi xuống, hành tẩu cũng không hào phóng liền, cần trụ quả trượng, cũng không lại mỗi ngày triều hội, nếu có việc, chỉ với ngự thư phòng triệu người nghị sự. ngày này tiêu liệt nghị xong rồi sự, đại các đại thần rời đi, liền cứ gọi ra lẳng lặng ngồi trên bình phong lúc sau từ Nhi. Thứ Nhi ngồi ở chính mình vị trí thượng, đọc sách viết chữ. Hoàng đế phê tấu trương. Thôi ngân thủy hướng bếp lò tiểu tâm mà tăng thêm mấy khối bạc than. Trong phòng ấm áp thập phần an tĩnh. Hoàng gia gia, cổ chi thiện vì thiên hạ giả, kế đại mà bất kể tiểu, vũ đức mà không vụ hình, đồ này an tắc tư này nguy, như này lợi tắc lự này hại, sau đó có thể trường hưởng phúc lộc đây là có ý tứ gì? Tứ nhi phùng bổn chính mình từ ngự thư phòng lấy thư, đi vào hoàng đế bên người, hỏi. Tiêu liệt nhìn thoáng qua, mỉm cười giải thích một phen. Tứ nhi cái hiểu cái không, gật gật đầu, suy nghĩ một chút. Lại hỏi, "Hoàng gia gia, ta cũng thường nghe được các đại thần nói thiên hạ, thiên hạ này rốt cuộc là cái gì?" Tiêu Liệt suy nghĩ một chút, vung xuống bút, sai người mang tới ra ngoài tầm thường quần áo, bị hầu hạ xuyên thỏa đằng sau, thân thủ vì Từ Nhi cháu thượng một kiện áo choàng, đeo đỉnh lồng xù xù thỏ nhi mũ. "Hoàng gia gia, là cha ta cùng mẫu thân trở về, muốn xuất cung đi tiếp bọn họ sao?" Từ Nhi lộ ra vui mừng chi sắc. Tiêu Liệt sờ sờ hắn đầu, Hoàng gia ra mang người ra cùng, đi xem như thế nào thiên hạ. chương 111 đệ 111 chương Thiên gần chặn bạc, tuyết dần dần ngừng. Hoàng cung đông Bắc rắc tiếng chống canh phòng sườn một phiến cửa nách mở ra, bên trong ra tới đỉnh đầu ấm tiệu. Hai cái người mặc thường phục thái giám, nâng cố tiệu, dọc theo cung tường hạ bộ đạo đi về phía nam, xuyên qua bảo qua phường, cuối cùng ngừng ở đi thông chợ đèn hoa láng riêng khẩu, áp tiệu. Trong tiệu xuống dưới một đôi tổ tôn. Tổ phụ năm gần 50 tuổi, một tay chủ quải, một tay rắc kia 4-5 tuổi đại nam đồng, một lớn một nhỏ, lưỡng đạo thân ảnh, dọc theo đường phố, hướng phía trước tiếp tục chậm rãi đi đến. Hơn 10 bước sau, vài tên đồng dạng người mặc thường phục thị vệ, yên lặng mà đi theo đồng hành. Tổ tôn vào chợ đèn hoa, nhưng thấy đường phố hai bên cửa hàng san sát, quán rượu phô trường, thiên còn chưa hắc, mọi nhà trước cửa, liền đã đèn lồng cao gầy, trong môn càng là ngọn đèn dầu huy hoàng. Tân khách như mây, tiếng cười từng trợ, không dứt bên thai, càng có long mã hương xe, như nước chảy, toàn bộ đường phố, xa xa nhìn lại, giống như ngân long vốn lượng, phủ phục về phía trước. Nơi này, đó là kinh thành hoàng cung ở ngoài nhất phong phú nơi. Phú quý khí tượng, đế đô phồn hoa, đại đề cung liền bất quá như vậy. Cái gọi là chợ đèn hoa, lúc ban đầu nguyên bản chỉ là thái tổ ở thượng nguyên là lúc vì cung dân cùng nhạc mà ở Hoàng Cung Đông sườn sở thiết một chỗ đèn tràng. Khi đó mỗi năm tới rồi thượng nguyên trước sau, triều đình làm cẩm tú thải lâu, thu hút Nam Bắc Phú Thương, vào đêm trương đèn mùa vui, phóng ra pháo hoa, toàn thành dân chúng, thượng từ vương hầu công khanh, cho tới đầy tớ ba cánh, vô luận đắt rẻ sang hèn, đều bị đến tận đây, đã vì ngắm đèn, cũng vì chơi trò chơi, lưu luyến không đi. Lúc ấy trước sau 10 ngày, sau lại dần dần đổi thành mỗi tháng sơ năm 15, 20, 1 tháng 3 lần, lại sau lại, này một mảnh địa phương, gom đủ châu báo đồ cổ, hương lùa sứ cẩm, nam bắc kỳ hóa, hải ngoại chân vật, càng kiêm quán rượu cửa hàng, biệt thử cao cấp lệ để một đường quanh co khúc khủy hướng đông, chạy dài dài đến mấy chục giảm mà. Đến nay, chợ đèn hoa tuy tên như cũ không thay đổi, nhưng đã sớm không hề giới hạn trong thượng nguyên hoặc là mỗi tháng 3 lần chợ, quanh năm suốt tháng, nếu vô đặc thù tình huống. Người đến người đi, ngọn đèn dầu thường thường suốt đêm suốt đêm. Từ Nhi đi theo tổ phụ, đi qua ở nơi nơi đều là người mặc khinh cửu hoa phục người qua đường trên đường phố, ngó trái ngõ phải, đi xong chợ đèn hoa nhất náo nhiệt một cái phố sau, trong lòng ngực đã ôm số dạng ngần ngẩn, đều là mới vừa rồi đi ngang qua bên đường cửa hàng khi, thì vệ đại hắn mua. Tuy chân cẳng có chút mệt mỏi, lại rất là hưng phấn, tùy tổ phụ ngồi trở lại đến kia đỉnh chờ ở phố đuôi nhuyễn hỏi đông hỏi tây. Tiêu liệt nhất nhất trả lời, cuối cùng nói, từ Nhi, nơi này hảo sao? Thứ Nhi gật đầu, hảo. Hắn suy nghĩ một chút, ngưỡng mặt lại hỏi, hoàng gia gia, ngươi nói mang ta đi nhìn bầu trời hạ, nơi này chính là thiên hạ sao? Tiêu liệt nói, hoàng gia gia lại mang ngươi đi cái địa phương, chờ hạ ngươi sẽ biết. Ấm Kiệu vẫn luôn đi trước, đi rồi một đoạn phản phất rất dài lộ, rốt cuộc ngừng lại, cô Kiệu lại lần nữa bị đè ép đi xuống. Từ nhi đi theo tổ phụ, từ bên trong tiệu đi xuống, dương mắt chung quanh, nao nao. Trước mặt đường phố hẹp hỏi mà âm u, hai bên phòng ở thấp bé cụ nát, con đường trung gian tuyết đọng, bị giấm đạp thành ô hát nhan sát. Thời tiết rất lạnh, thiên cũng mau hát, đường phố hai bên những người đó ra, từng nhà, cơ hồ đều là cửa sổ nhắm chặt, bên trong đen nhánh một mảnh, ngẫu nhiên chỉ có mấy hộ, từ khe hở lộ ra một chút mờ nhạt ngọn đèn, đèn dầu liếc mắt một cái nhìn lại Cách đó không xa đằng trước đen như mực một mảnh. Trên đường người đi đường thưa thớt, đó là đi ở trên đường, cũng không không xúc đầu rút tay về, mặt mang sầu khổ chi xác Cùng mới vừa rồi ở chợ đèn hoa chứng kiến cảnh tượng so sánh với, giống như một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Này một đôi tổ tôn xuất hiện, có vẻ có chút khác thường. Mấy cái đón đầu gặp được người qua đường, nhìn hai mắt, liền cũng không tâm nhiều xem, bước đi càng là vội vàng không ngừng tưởng là vội vã muốn chạy về ra đi, ăn một ngụm nhật cơm, uống một ngụm nhật canh, ấm áp bị đông lạnh cứng đờ tay chân, đánh tan bên ngoài buồn bà một ngày vất vả. Một cái cùng từ nhi không sai biệt lắm tuổi nữ hài nhi, xuyên kiện có lẽ là mâu thân siêu y sửa làm làm đế toái hoa cái áo, kia kẹp áo thật cũ, phía trên màu trắng toái hoa đều phiếm ra trần mốt cũ hoàng, nói vậy cũng khó giữ được ấm. Nữ hài nhi lại không màng hàn khí, đứng ở khai nửa phiến môn Một bên hướng lòng bàn tay a khí, một bên hướng ra ngoài dối đầu nhìn xung quanh, phỏng làm như đang đợi người, nhìn đã đợi có chút lúc. Tư nhi ngày thường không lớn thấy được cùng chính mình tuổi sấp xỉ hải tử, liền dưng bước chân, mở to hai mắt nhìn kia nữ hải nhi. Nữ hải nhi phát hiện hắn, lại xem một cái bên cạnh hắn tiêu liệt cùng phía sau gắt gao đi theo kia mấy cái thị vệ, phòng tựa sợ hãi, lập tức tướng môn che. Tư nhi ngửa đầu, nhìn mắt mỉm cười nhìn chính mình tổ phụ. Gãi gãi đầu, đành phải cất bước tiếp tục hướng phía trước, lúc này, phía sau trên nền tuyết, chuyển đến một trận kéo kẹt kéo kẹt bước nhanh mà đến nền bước thanh. Tứ Nhi quay đầu, thấy phía sau lên đây một cái chọn hóa gánh người bán hàng rong. Ước chừng là thời tiết không tốt duyên cớ, đồ vật của hắn tựa hồ cũng không bán không đi ra ngoài nhiều ít, gánh nặng nhìn còn thực chầm trọ. Mới vừa rồi kia phía mới giấu hợp phá cửa, đột nhiên lại kéo kẹt một tiếng khai. Cái kia còn tránh ở kẹt cửa sau hướng ra ngoài nhìn nữ Hải Nhi, lại lần nữa thò đầu ra ra tới, vui sướng mà kêu một tiếng cha, bước ra ngay cửa, chiều kia người bán hàng rong chạy như bay đón đi lên. Người bán hàng rong nguyên bản mặt mang buồn rầu, nhìn thấy nữ hài Nhi chạy ra ngoài cửa nên đón chính mình, lập tức lộ ra tươi cười, từ gánh nặng rút ra một cây hồ lâu ngào đường, đưa cho nữ Hải Nhi. Nữ hài Nhi vui mừng mà tiếp nhận, một tay cầm hồ lô ngào đường, Một tay bắt lấy gánh thẳng, nhảy nhót mà đi vào, trong miệng hô, nương. Cha đã trở lại. Một cái phụ nhân nghe tiếng từ ra tới, nhìn mắt còn tràn đầy hoa gánh, lại xem một cái nữ hài nhi trong tay hồ lâu nào đường, thở dài, hoan chắc nói, trong nhà cũng chỉ còn mấy ngày đồ ăn, ngươi son phấn lại bán bất động, còn tiêu tiền cấp nha đầu mua cái này làm cái gì. Người bán hàng rong nói, bất quá một cái đồng bạc thôi. Ta ngày mai lại nhiều chạy mấy cái láng giềng, nhiều bán chút là được. Thôi, người mỗi lần đều là như thế. Chạy nhanh vào đi, ấm áp thân mình, ăn ngon cơm. Ở phụ nhân lại nhảy trong tiếng, kia phiến cũ nát môn bị đóng lại, kêu người nhà bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. chung quanh an tĩnh xuống dưới, trong không khí, cũng không biết nơi nào, phản phất bay tới một trận mang theo pháo hoa vị suy cơm hương khí. từ nhi ngơ ngẩn mà nhìn kia phiến khép kín môn. Nho nhỏ thân ảnh, vẫn không nhúc ních. Tiêu liệt chống quả trượng, tiên lặng đứng ở một bên, khởi điểm vẫn chưa quấy rầy với hắn. Đợi một lát, Phương hơi hơi túi người đi xuống, dắt hắn bộ ấm tay một con tay nhỏ, nhẹ giọng nói, lại cùng hoàng gia ra đi phía trước đi một chút. từ nhi chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, đi theo tổ phụ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Càng về phía trước đi, con đường liền càng khó hành, hai bên phòng ốc cũng càng là cũ nát. Những cái đó nhà ở, cơ hồ không thể xưng là phòng, bất quá chính là bốn căn cây cột vây thượng một vòng gói lên cỏ tranh pha bố, phía trên lại phúc một tầng chiếu, lấy cục đá ngăn chặn tứ giác, như thế liền thành cư người chỗ. Một đồ sụp xuống nửa tường đất trong một góc, bậc lửa một đống hỏa, bên cạnh ngồi vây quanh mấy cái lộ thiền qua đêm thất cái, phủ cận mấy gian liều tranh, không ngừng có ho khan hài đồng khóc nháo thanh truyền ra, trung gian hôn loạn phụ nhân thở ngắn thang dài. Phía sau vài tên thị vệ trở nên khẩn trưng lên, gắt gao mà đi theo với sau, không dám có nửa điểm thả lỏng. từ nhi ánh mắt, biến ngưng trọng lên, cái miệng nhỏ gắt gao mà nhấp, không ngừng mà quay đầu lại nhìn xung quanh, lại vẫn là bị tổ phụ nắm tay, mang theo, đi bước một mà xuyên qua này phiến ở vào thiên hạ dưới chân, dù có mùa xuân ân Trạch cũng không pháp bố cập bẩn dân cư khu. Rốt cuộc đi ra này phiến đen nhánh hẹp hẻm, đường phố hai bên. Ngọn đèn dầu dần dần linh tinh phục thấy Đi mau đi mau Đừng chăn môn. Một gian lộ ra mở nhạt ngọn đèn dầu tiểu quán rượu bên cạnh cửa, đứng cái nhở bán quất lào ông. Lào ông trên người quần áo đơn bạc, đứng ở gió lạnh bên trong, run run rẩy rẩy trên mặt đất ngồi cái trên người bọc tổ phụ phá áo đông tiểu nữ hài. Nhưng dù vậy, tiểu nữ hài khuôn mặt vẫn là bị đông lạnh ô thanh. Quán rượu tiểu nhị ra tới đổi người. Xin thương xót, chúng ta lại chạm một lát. Chờ bán xong rồi quất, ta liền đi. Tiểu cháu gái sinh bệnh, trong nhà theo ta một người, chỉ có thể mang nàng ra tới, chờ này bán quất tiền xem bệnh. Lao ông đau khổ cầu xin, đông nhiên thấy đoàn người đi qua, vội vàng xoay người. Khách quan, mua mấy chỉ quất đi? Chỉ còn 10 tới chỉ, đều là hảo quất, nguyên bản muốn bán 10 văn, khách quan nếu đều phải, tính 5 văn tiền liền có thể. Lao ông nói xong, dùng mong mọi ánh mắt, nhìn này đoàn người. Thứ Nhi quay đầu, nhìn một lát, chậm rãnh ngưỡng mặt, nhìn phía tổ phụ. Tiêu liệt ý bảo tùy tùng qua đi. Một cái thị vệ đi qua, cho 20 mươi văn tiền, đem tiêu một bao quả quýt bao lại đây. Lao ông vui mừng khôn xiết, chiều tiêu liệt cùng từ Nhi không được mà không lưng, thật cẩn thận mà đem đồng tiền bỏ vào túi tiền, cẩn thận mà chiến ở bên hông, vội thu thập khởi đồ vật đem tiểu cháu gái đặt ở một con cái sọ, khắc chỉ đè ép tàng đá, khơi màu gánh nặng. Dậm lên tuyết động mặt đất, tập tiến hướng phía trước mà đi. Từ Nhi bỗng nhiên tránh thoát tổ phụ tay, bước ra hai chân, đuổi theo, đem chính mình ấm tay cởi, đưa cho kia tiểu nữ hài nhi, lúc này mới xoay người chạy trở về, đi theo tổ phụ, thượng kia đỉnh tới đón nấm tiệu. Trong tiểu an cái tiểu đồng lò, bên trong đốt than hỏa, thập phần ấm áp. Trên đường, Từ Nhi ngồi ở tổ phụ trên đùi, không rên một tiếng. Ấm tiệu theo đường cũ, phản hồi trong cung. Tổ tôn hai người trở lại ngự thư phòng. Tiêu liệt mỉm cười nói, Thứ Nhi, ngươi cũng biết, như thế nào thiên hạ. Thứ Nhi nhìn tổ phụ. Nhi nhã co vân, xuân vì trời xanh. Cái gọi là trời xanh, nai vạn vật bạc phơ nhân sinh. Mà vạn vật bên trong, lại lấy nhân vi linh trưởng. Cố cái gọi là thiên hạ, thật là vạn dân. Hoàng gia ra là hoàng đế. Thứ Nhi cũng biết, hoàng đế phải làm sự, lại là cái gì. Thứ Nhi lắc đầu, từ Nhi không biết. Hoàng đế phải làm sự, đó là chị thiên hạ. Thứ Nhi đôi mắt hơi hơi loe sáng, Hoàng gia gia, ta đã hiểu. Cái gọi là chị thiên hạ, đó là chị vạn dân. Tiêu liệt cười, gật đầu, ánh mắt vô hạn vui mừng. Thứ Nhi nói rất đúng. Hoàng gia gia hôm nay mà người đi ra ngoài đi rồi một vòng. Kinh thành bên trong, có mẫu mỡ nơi, phú quý người, nhưng rốt cuộc số ít, càng nhiều vẫn là những cái đó vì một nhà già trẻ một ngụm cơm canh mà vất vả cần củ lao động ba cánh. Từ nhi cũng thấy được, đó là ở hoàng gia gia mí mắt phía dưới, cũng có như vậy nhiều người, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, tuyết thiên cũng không phiền ngói che thân. Kinh thành còn như vậy, thiên hạ to lớn, ngươi tưởng, lại có bao nhiêu như thế việc. Hoàng đế phải làm sự, chính là chưa khỏi thiên hạ, làm càng nhiều bá cánh có cơm ăn, có áo mặc, có phòng trụ. Ngươi đã hiểu sao? Thứ Nhi chậm rãi gật đầu. Thứ Nhi, hoàng gia gia già rồi, không thể vẫn luôn làm hoàng đế. Chờ hoàng gia gia không thể làm, hoàng gia gia muốn cho Từ Nhi tiếp tục làm đi xuống, làm thiên hạ đến an bình, làm vạn dân về này nói. Ngươi nguyện ý sao? Thứ Nhi gật đầu, lại lấp đầu, hoàng gia gia, ta muốn hỏi trước quá cha mẹ. Tiêu liệt nói, hảo, cha mẹ ngươi hẳn là cũng mau về kinh. Hoàng gia ra liền đi trước hỏi người cha mẹ. Nếu bọn họ đáp ứng rồi, thứ nhi cũng liền đáp ứng, được không? Hảo. Tiêu liệt nhìn chăm chú hắn, từ nhi, là một cái hảo hoàng đế, sẽ phi thường vất vả, thậm chí còn sẽ kêu ngươi mất đi ngươi sở chân quý đổ vật Nhưng nhân sinh mà ở thế, đó là như thế, có điều đến, liền có điều thế. Ngươi nhớ kỹ hoàng gia ra nói, ngày sau chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ minh bạch. Thứ nhi gật đầu, Thứ Nhi nhớ kỹ. Chương 112 đệ 112 trương. 3 tháng mạng, Giang Nam Yên Liễu, trên đường ruộng phụ tàng, đúng là một năm giữa đẹp nhất thời tiết, đùi hưu an cùng gia phụ lại vô tâm cảnh đẹp, ra tuyển châu sau, lập tức bắt thượng chạy tới kinh thành. Bùi hưu an tất nhiên là nóng lòng hồi kinh, rồi lại lo lắng gia phụ ăn không tiêu lên đường vất vả, khởi điểm cũng chỉ chiếu bình thường hành trình an bài lên đường. Gia phụ đã mấy tháng không thấy Nhi tử mặt. Vướng bận rất nhiều, lại ngầm có ý lo lắng âm thầm, trong lòng chỉ hận không được chắp cánh bay trở về mới hảo, gì sợ trên đường vất vả, một đường chỉ không ngừng thúc rủ, bùi hưu an chỉ phải nhanh hơn hành trình. Rốt cuộc ngày này, hai người chạy về Kinh Thành, lập tức đến Hoàng cung cầu kiến, thuận lợi vào cung, vợ chồng hai người, bị dẫn đến Hoàng đế ngự thư phòng nơi thừa quang điện, với không có một bóng người hiên bệ dưới chờ đợi một lát. Nghe thấy trong điện chuyển ra một trận chạy vội dồn dập bước chân tiếng động, dương mắt, thấy lại là Từ Nhi từ bên trong chạy vội ra tới. Cha! Mậu thân! Từ Nhi bước ra cao cao ngạch cửa, mặt mang vui mừng tươi cười, hướng tới hai người bay nhanh mà vọt lại đây. gia phủ rốt cuộc bất chấp cung quy lễ nghi, ném xuống một bên bùi Lưu an, chạy như bay đi lên, đem Nhi tử một phen tiếp nhập trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy. Hôn môi liền như mưa điểm mà rơi xuống tử nhi ngạch mặt phía trên. Từ Nhi bị ra phù hôn vài khẩu, trong lòng vui mừng, lại trộm nhìn về phía một bên phụ thân, thấy hắn ngóng nhìn chính mình, lại nhịn không được cảm thấy hơi hơi thẹn thùng. Thấy mẫu thân lại muốn đích thân đến, trốn rồi một chốn, tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, "Nương, cha đang nhìn đâu?" Ra phù áp xuống trong lòng giờ phút này trăm mối cảm xúc hỗn mang, quay đầu, thấy trượng phu hướng tới bên này chậm rãi đã đi tới lúc này mới buông xuống nhi tử. Từ nhi đi đến bùi hưu an trước mặt, giống bình thường như vậy, quy quy củ củ phải hướng hắn hành lễ, thân mình còn không có quỳ xuống đi, bùi hưu an liền vườn hai tay, thế nhưng đem hắn ôm vào trong lòng lực, gắt gao mà ôm lấy. Không ngừng là từ nhi, đó là gia phủ cũng cảm thấy vài phần ngoài ý muốn. Bùi hưu an thâm ái đứa con trai này, gia phủ biết điểm này, nhưng ở từ nhi trước mặt, hắn từ trước đến nay lại là nội liễm mà ở nhẫn. Giống hôm nay như thế như vậy, biểu đạt hắn trong lòng đối nhi tử tình cảm, gia phụ vẫn là lần đầu nhìn đến. Từ Nhi bị phụ thân gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, khởi điểm phản phất có chút giật mình, dần dần mà lộ ra vui mừng tươi cười, thử thăm dò, chậm rãi vươn một đôi tiểu cánh tay, ôm phụ thân cổ, khuôn mặt nhỏ dựa đến hắn bên hai, thấp giọng nói: "Cha, người đi đánh lâu như vậy người xấu, từ Nhi cùng mẫu thân đều rất nhớ người." Bùi Hưu an khóe mắt hơi hơi phím hồng càng thêm khẩn mà ôm lấy nhi tử, thật lâu không chịu vương tay. Bùi lại nhân, vạn tuế nói, làm chân thị mang theo tiểu công tử đi Tây Huyển, bùi lại nhân thỉnh đi vào, vạn tuế có chuyện muốn nói. Thôi ngân thủy mới vừa rồi từ bên trong theo ra tới, vẫn luôn đứng ở một bên, liếc bùi hưu an sắc mặt, thật cẩn thận địa đạo. Gia phù trong lòng lột bột ngẻ dựng nhìn mắt trượt phu. Bùi hưu an đem nhi tử trả lại cho gia phù, cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Thấp thấp địa đạo thành ngươi trước mang tử nhi đi thôi. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, cất bước, trong chiều mà đi. Tiêu liệt không còn nữa từ trước đối mặt bùi Hữu an khi tinh thần phân chấn bộ ráng. Giờ phút này trên người chỉ tùng tùng mà khoác kiện áo ngoài, dựa ngồi ở trên giường, trong tay cầm buồn tàu trương, đang xem. Bùi Hữu an quỳ xuống, hướng hắn được rồi quân thần chi lễ. Tiêu liệt nói bình thần, chậm rãi xuống giường. Ngồi trở lại đến bình thường kia trương ngự tòa phía trên, hai mắt nhìn bùi hưu an, hưu an, gần nhất chấm thu được đại thần tấu trương, nói nhiều nhất, có hai việc. Một là phương Bắc chiến sự đại thắng. Ngươi đại phá hồ kỵ, bắt làm tù binh mấy vị vương thất thành viên, hiện giờ hung nô vương đình cố ý cầu hòa. Nay chiến, ngươi kể công đến vĩ, thực hảo. Bùi hưu an ngữ khí bình tĩnh, thừa hoàng đế bệ hạ hồng phúc thề thiên. Thân bất quá hết buồn phận mà thôi không dám kể công. Tiêu liệt cười cười, nhìn chầm chầm trước mặt bùi hưu an, này chuyện thứ hai, đó là thúc dục hỏi ta đại ngụy nối nghiệp người. Hắn đem trong tay tàu trương, tính cả đặt ở góc bàn thượng một chồng, ném tới rồi bùi hưu an trước mặt, phát ra bàng một tiếng. Gần nhất phát sinh quá nhiều sự, chấm từ trước ý tưởng, cũng có điều thay đổi. Chấm 4 là muốn nên hồi tiêu lúc lý chấm 5 đó đối thiên hạ người hứa hẹn. Đáng tiếc, ngươi cũng chính mắt thấy kia hải tử chính mình vô tâm tại đây, không chịu trở về. Chấm nhìn chúng tử nhi, hảo sinh tài bồi, ngày nào đó, tử nhi tất sẽ trở thành ta đại nguy chi nhất đại thanh quân. Chấm ngày mai liền kêu khâm thiên dám chọn tuyển ngày tốt, chấm mang tử nhi, bái tế thái miếu, nhận tổ quy tông, lập hắn vì ta đại nguy chi hoàng thái tôn. Hưu An Tiêu liệt gọi một tiếng tên của hắn, hai tròng mắt nhìn chăm chú bùi Hưu An, ngươi cùng chấm lúc trước ly tâm. Hết thể tất cả đều nguyên với tiêu lúc. Hiện giờ châm với tiêu lúc, đã làm được châm cực hạn, châm muốn ngươi thoái nhượng một bước, này không tính quá mức đi. Hắn một chữ một chữ, nói. Bùi hưu an nhìn chăm chú vào tiêu liệt, tiêu liệt cũng nhìn chầm chầm hắn, chút nào chưa thêm thoái nhượng. Bốn đạo ánh mắt, lẫn nhau tương đối. Vạn tuế, ngươi đã sớm dự đoán được Cúc Nhi sẽ không đã trở lại. Hắn năm đó cam tâm hồi kinh ngẩn cổ chờ chém là lúc, ngươi liền rõ ràng điểm này. Khi đó ngươi chưa giết hắn, đem hắn tù với kim long đảo, dung thần vọng nôn, chỉ sợ đều không phải là xuất phát từ vạn tuế không đành lòng chi tâm, chính là vì ngày sau áp chế với thần đi. Bùi hưu an thần sắc, đã không còn nữa từ trước cân giận, mặt mày tiêu điểu, ngựa khí bình tĩnh. Tiêu liệt ánh mắt bên trong, lộ ra một tia hơi hơi trật vật, nhưng thực mau này trật vật liền biến mất. Hắn nhìn chầm chầm bùi hưu an, chấm xác thật liệu đến tiêu úc sẽ không trở về. Chấm cũng nói thật cho ngươi biết, chấm sớm mấy năm trước, liền nghĩ tới muốn lập chấm thân tôn vì đại ngụy lúc sau kế giả. Trừ phi ngươi vợ chồng hai người với ta sinh thời, không thể đến tử, nếu không, ngươi vợ chồng chi tử, ngày sau mặc dù không có trở thành thánh quân tư trước trở thành hình giữ cái đã có chi quân, tất là dư giả. Lúc trước chấm lưu tiêu lúc, xác thật là vì ngươi suy xét. Nhưng chấm hôm nay muốn lập từ nhi, lại không phải vì áp chế với ngươi. Chấm tâm ý kiên định, tuyệt không sẽ sửa. Người này tư chất hơn người, vì chấm cuộc đời trước đây chưa từng gặp, nếu hảo sinh tăng thêm dạy dỗ, ngày nào đó trở thành một thế hệ thánh quân, cũng không cũng biết. Tiêu liệt nói, mắt lộ ra hơi hơi kích động chi sắc, đóng nhắm mắt, chậm rãi định ra cảm xúc, phương lại mở to mắt. Hưu An Hắn lại lần nữa gọi hắn tên, thật sâu mà chăm chú nhìn. Người ta kiếp này làm không thành phụ tử, chính là chấm mệnh trung vô phúc chấm không hề cấm cầu. Nhưng có tử như thế, nãi đại ngụy chi hạnh, càng là thiên hạ bá tánh chi hạnh, ngươi vì sao không thể nhà mình tư tình, cùng chấm đồng tâm, vì ta đại ngụy, cũng vì mênh ngông thiên hạ, hiệp lực đỡ ra một thế hệ thánh quân, dạng dỡ thiên cổ, lưu danh sử sách. Bùi hưu an thân ảnh ngưng nhiên, vẫn không núp đích. Gia Phù mang theo tử nhi trở lại tiêu viên, cùng nhi tử nói chuyện, lại miễn cưỡng kiểm chế hạ trong lòng bất an nôn nóng mà chờ bùi hưu an trở về, có chút mất hồn mất vĩa. Nương, ngày ấy ta hỏi hoàng gia ra như thế nào thiên hạ, hoàng gia ra mang ta ra cùng, hoàng gia ra nói, ngày sau muốn hướng kêu ta giúp hắn tiếp tục làm hoàng đế. Nương, ngươi cùng cha đáp ứng sao? từ nhi rốt cuộc nói đến ngày ấy việc, nói xong, mở to hai mắt, nhìn ra phủ. Tuy rằng sớm đã có trong lòng dự bị, nhưng thật sự nghe được lời này từ nhi tử trong miệng nói ra. Gia phủ cả người máu, vẫn là giống như bỗng nhiên gian động lại ở cùng nhau, ngực khó chịu, nhất thời thế nhưng vô pháp hô hấp. Tứ nhi nếu trở thành đại nguy trước quân, này ý nghĩa cái gì, nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng yên lặng nhìn từ nhi khuôn mặt, không rên một tiếng. Nương! Người không cao hứng. từ nhi thực mau liền cảm thấy được đến từ mẫu thân khắc thường, lo lắng mà nhìn nàng. Cha cùng mẫu thân không cần sinh khí, từ nhi nghe các người nói. Thứ nhi vội vàng lại nói, hai tay gắt gao mà ôm gia phù cổ. Gia phù nhìn chăm chú nhi tử cặp kia còn ngây thơ mở mị thuần tịnh hai chóng mắt, áp xuống trong lòng không tha cùng chua sót, lát đầu, từ nhi mạc lo lắng, nương không có không cao hứng. Nói một nửa, còn thừa một nửa, trung quy vẫn là ngạnh ở cổ họng. Cha! Thứ nhi chợt gọi một tiếng. Gia phù đống nhiên quay đầu, thấy bùi hưu an không biết khi nào thế nhưng trở về, lập với ngoài cửa. Hai tròng mắt nhìn chính mình cùng Từ Nhi, thân ảnh im ắng vẫn không núp đích. Nghe được Từ Nhi kêu gọi tiếng động, hắn phản phất rốt cuộc hồi qua thần, bước vào ngạch cửa, đi bước một mà trong chiều đi tới, ngừng ở ra phủ cùng Từ Nhi trước mặt. Hắn chăm chú nhìn Từ Nhi hồi lâu, bên môi chậm rãi lộ ra một kêu mỉm cười, ruôi tay, nhẹ nhàng nuốt ve hạ hắn đầu, mệnh thôi ngân thủy trước đem Từ Nhi dẫn đi chơi. Từ Nhi bị thôi ngân thủy nắm, lưu luyến môi bước đi mà đi. Rốt cuộc Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có gia phủ cùng hắn tương đối. Hắn thần sắc có chút thảm đạo, nhìn chăm chú gia phủ, không nói một lời. Gia phủ cùng hắn nhìn nhau không nói gì, thật lâu sau, chiều hắn chậm rãi đi đến, run giọng nói, "Đại biểu ca, vạn tuế nơi đó, lại không thể sửa lại." Bùi Hữu An thấp thỏm nói, "Phủ nhi, ta thực xin lỗi ngươi." Gia phủ đem mặt chôn ở bờ vai của hắn phía trên, nhắm mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra. 3 tháng sau, Này một năm, triều bình 7 năm tháng 6, lệnh các đại thần suy đoán hồi lâu còn vừa chi lự, ở Yên lặng hồi lâu lúc sau, rốt cuộc cha ra manh mối, giải quyết dứt khoát. Hoàng đế mang theo ngày đó cái kia từng tùy hắn bước lên ngõ môn thành lâu hải tử, tiến đến bái tế thái miếu. Ngay kế, triều đình ban bố thánh ý, hoàng đế lập kia hải tử vì hoàng thái tôn, đãi mình quy thiên lúc sau, kế thừa đại thống. Cùng lúc đó, hoàng đế lại ban bố một khác nói chiếu thư. Bùi hưu an ở đối hồ chiến sự cao lao khổ, đối triều đỉnh trung tâm như một, ngay trong ngày khởi quan phục nguyên trước, trừ khôi phục vốn có sở hữu tức hàm, lại ra phong hoàng thái tôn thái phó trước, từ nay về sau, gánh phụ dạy dỗ hoàng thái tôn chi trọng trách, vọng khắc cần khắc miễn, không phụ hoàng đế sở kỳ, cũng không phụ thiên hạ chi thác. Ngày này với mấy ngày trước liền đã trở về quốc công phủ gia phủ, ở cái này tin tức nhanh chóng truyền khai lúc sau. Xã giao những cái đó nối liền không dứt mà tiến đến tới cửa bái phòng chúc mừng triều đình mệnh phụ cùng các phu nhân. Bùi phu nhân đang lúc nữ tử mùa hoa chi năm, đúng lúc Mỹ Mạo đỉnh, dung nhan bên trong, chút nào không thấy nhiều năm tái ngoại khổ hàn sinh hoạt sở lưu chi ấn ký, so chi năm đó, phản càng tăng thêm vài phần ung dung hoa quý, thấy giả không người không tấm tắc khen ngợi, hoặc mọi cách định hót, hoặc cố tình kết giao, nàng mặt mang tươi cười, không kiêu ngạo không xỉm lịnh. Tiếp người đãi vật, đều bị khéo léo. Đêm khuya, bùi Hữu an về phủ. Mấy ngày phía trước, gia phủ lấy về tự tái ngoại danh nghĩa trở lại vệ quốc công phủ sau, từ nhi liền cũng từ ở một năm dưới tiêu viên trung dọn ra tới. Tiêu liệt sợ hắn nhất thời không quen, tự mình dẫn hắn ở thừa quang điện trung. Tất cả cuộc sống hàng ngày, chính mình tự mình hỏi đến. Tối nay, bùi hưu an vẫn luôn lưu với trong cùng, thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc ra cùng hồi phủ. Trong phòng còn sáng lên ánh nến, bùi hưu an đẩy ra kêu phiến hở khép môn, đi vào, liền thấy gia phủ gương mặt tươi cởi ninh ra, vì hắn thoát ý đi hề, thúc dục hắn nhập tắm phòng tắm gội. Nửa câu cũng chưa nhắc tới từ nhi, dường như không có việc gì. Bùi hưu an tắm gội mà ra, gia phủ còn chưa lên giường, lấy kiện siêm ý đi hề, tự mình thế hắn mặc vào, túi đầu vì hắn hệ hảo bên hông hệ mang, trong miệng nói, đại biểu ca, ta thấy ngươi gần nhất lại gầy chút, Buổi tối ta cho ngươi làm ăn khuya, ngươi chờ, ta gọi người đưa tới, ngươi ăn ngủ tiếp. Nàng nói xong, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người lại vội vội mà hướng cửa mà đi. Bùi hưu ăn nhìn nàng bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được, một bước mà thượng, từ sau gắt gao mà ôm lấy nàng vòng eo, túi đầu hôn nàng phát đỉnh, ách thanh nói, phù nhi, này đó thời gian, ta biết ngươi trong lòng khổ sở, ngươi nếu muốn khóc, chỉ lo khóc đó là, ở trước mặt ta. Chớ có cố nén. Hắn đem nàng thân mình xoay lại đây, mặt hướng tới chính mình. Gia phù trên mặt tươi cười biến mất, hàm răng gắt gao cắn cánh ngôi, hốc mắt chậm dãi phím hồng. Thứ nhi đã nhiều ngày ra sao. Bùi hưu an nhìn chăm chú nàng, trong đầu hiện ra tối nay, chính mình cùng nhi tử phân biệt là lúc, hắn gắt gao đi theo, gắt gao túm hắn ống tay háo không chịu vương tay, hàm chứa nước mắt hỏi hắn, từ nay về sau, nếu người khác trước không thể kêu hắn cùng mẫu thân. Không người là lúc, có không lại gọi bọn hắn cha cùng mẫu thân một màn, cái này nửa đời nhiều lần trải qua nhấp nô, duyệt biến triều đỉnh sóng quỷ vấn quyệt, đã từng làm mưa làm gió cứng như sắt thép kiên cường Nam tử, giờ phút này, cũng là nhịn không được khỏe mắt phiếm hồng. Hắn đem lệ y bước trở về, hoàng đế nói, hắn vọng từ nhi ngày sau có thể thành một thế hệ thánh quân. Ta vẫn chưa như thế mong đợi. Nhưng từ nhi lớn lên lúc sau ứng có thể là một cái người trong thiên hạ xứng chức quân vương. Tháng như thế, tắc ngươi ta hôm nay tri thất, cũng chưa chắc không phải không có đền báo. Gia phủ không tiếng động mà nước nở, khóc hai chỉ bả vai run nhẹ nhẹ, không thể ước chế. Bùi hưu an đem nàng ôm lên, đưa đến trên giường, cùng nhau cùng nàng nằm xuống, dơ tay nhẹ nhàng vướt ve ái thê mềm mại như mây một mảnh tóc đen. Người yên tâm, từ nhi tuy nhỏ, lại cực hiểu chuyện. Sau này ta tự do xuất nhập trong cung. Ngươi nếu từng hắn, cũng nhưng tùy thời vào cung. Đại biểu ca, tự nhi lớn lên lúc sau, có thể hay không trách móc người ta như thế liền nhà mình hắn? Gia phủ hai mắt đẫm lệ mông lùng, nghẹn ngào đặt câu hỏi. Bùi Hưu An trầm mặc một lát, hơi hơi mỉm cười, ôm Thanh Thiên lấy vào trướng, luận được mất ở một tấc lông. Đại tử nhi trưởng thành, sẽ tử có hắn suy nghĩ. Gia phủ ngưng liếc với hắn. Bùi Hưu An mặt chậm rãi hướng nàng dựa tới, một viên một viên. Môi nhẹ nhàng hôn tới nàng trên mặt nước mắt, yêu thương vô hạn, cuối cùng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. chương 113 đệ 113 trương. Vật đuổi sao rời, thời gian thấm thoát, bạn lại một năm nữa tuyết động tăng hân chiêu bình 10 năm xuân, đúng hẳn tới. nay 3 năm, với nội, thiên thai giảm đi, trừ bỏ năm sơn tây nạn châu chấu, năm kia an huy thủy yêm ở ngoài, còn lại các nơi toàn hoạch được mùa, tuổi nô sung túc, quốc khố lần đầu có doanh. Với ngoại, người hồ 3 năm trước đây một trận chiến, thất bại thảm hại, Nguyên Khí đại thương lúc sau, đến nay nghe Bùi Hưu An Chi danh mà sợ hãi, tấn sở đính chi ước thư, bắt đi 500 giặm mà, 10 năm trong vòng, quyết định không có khả năng lại có năng lực đại quy mô khiêu khích biên cảnh. Mà với tông tộc, liền ở năm trước cuối năm, hoàng đế cũng bình rất cuối cùng một cái bị mật cáo vì có mưu phản dị động kính an vương. Qua đi 3 năm bên trong, Cuối cùng cận tồn bao gồm kính an vương ở bên trong mặt khác 7-8 cái bị cho rằng có thực lực hoặc là có khả năng noi theo sương nhạc vương vương ra, lần lượt lấy hoặc vô cùng xác thực, hoặc có lẽ có tội danh, sợ tội tự sát hoặc là tức tức trở thành thứ dân, thế nhưng không một người có thể được chết giả. Hoàng đế bình phiên tâm lực chi kiên định, thủ đoạn chi thiết huyết, có thể thấy được một chút, còn lại may mắn còn tồn tại phiên vương, đều bị nơm nớp lo sợ, e sợ cho duyên hỏa thượng thân. Sôi nổi chủ động giao làm binh lực Triều đình hoàn toàn thu hồi bên ngoài Sở hữu phiên vương trong tay tinh nhuệ võ trang Cũng nghiêm khắc hạn chế chư vương quyền hạn Triều đình nhất phẩm quan to Thấy chư vương Từ đây không cần lại phục mà bái yết Đến tận đây Từ tiêu liệt đăng cơ lúc sau liền xuống tay hạn phiên cử động Ở gian nan đẩy mạnh đệ thập cái năm đầu Rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả Lấy được lớn lao thắng quả Tân một năm Lẽ ra nguyên bản hẳn là cái thủy triệu chi năm Quốc thái dân an Nhưng liền ở toàn thành dân chúng kiện chân hy vọng nguyên tiêu nhạc khi, triều đình không khí, đột nhiên biến trầm trọng lên. Đêm giao thừa pháo chúc thanh hãy còn ở bên thai, mới bất quá hai ngày, tin tức liền truyền khai, nói hoàng đế vô cùng có khả năng muốn chống đỡ không được, có lẽ đó là mấy ngày này sự. Hoàng đế thân thể, từ mấy năm trước phế thái tử tác loạn đền tội lúc sau liền ngày càng sa sút mấy năm nay càng có ru khô đèn tận chi tướng, nhưng nhưng vẫn liền như vậy đỉnh xuống dưới. Thẳng đến cuối năm trước mấy ngày nay, kính an vương đền tội tin tức truyền đến lúc sau, có lẽ là hoàn toàn lỡ lỏng, nghe nói đêm đó, hoàng đế ngã gục liền. Nay một đảo, mặc cho Thái y như thế nào đem hết toàn lực, cũng rốt cuộc vô lực xuân về. Đầu năm, chiều thần buồn đều còn ở nghỉ xuân bên trong, ngày tin tức truyền khai, hạ công pháp, trương thời ung, lục hạ, lưu cửu thiểu chờ đại thần, ngày ngày đi vào nội các nơi đông các tùy chờ đại mệnh. Biết được quá khứ mấy ngày này, đại bộ phận thời gian, hoàng đế đều là hôn mê mà miên, hạt gạo chưa tiến, toàn dựa nước thuốc cùng canh sâm ở tủ, mọi người sắc mặt đều bị ngưng trọng, không hẹn mà cùng, sôi nổi nhìn về phía bùi hưu an. Mấy năm nay, tầm thường triều đình việc, hoàng đế toàn đã buông tay, giao cho lấy bùi hưu an cầm đầu nội các xử trí, chính vụ rất nhiều, bùi hưu an cũng thân phụ hoàng thái tôn việc học, hoàng thái tôn đối thái phó, cực kỳ kính trọng, tình thầy trò quyến luyến từng quyển. Hoàng thái tôn chẳng những thiên tư thông minh, còn tuổi nhỏ, giơ tay nhấc chân chi gian, mờ mờ ảo ảo đã có khác tốc chi phong, cả triều văn võ, đó là lao tư lịch gì, chư đám người cũng không dám tại đây bảy tuổi chí đồng trước mặt có điều tứ sinh. Đến hắn bị lập vì hoàng thái tôn chi lúc đầu, triều đình mờ mờ ảo, ảo ám truyền có quan hệ hắn lai lịch không hợp thể thống một ít nghị luận, hiện giờ cũng sớm mai danh ẩn tích, lại không người đề cập nửa câu. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cũ triều đại sắp qua đi, vậy muốn tới tới, đó là trước mặt này mở mở ảo ảo quần khuynh triều dã hoàng thái tôn thái phó cùng hắn cái kia nhân vị thành niên mà cần phụ giáo hấu đế học sinh thời đại. Mỗi người đều biết, hoàng đế ngã xuống màn đêm buông xuống, đùi hưu an liền suốt đêm vào hoàng cung, ngày kế khởi bãi nghỉ xuân, mỗi ngày trừ hỏi thăm hoàng đế bệnh tình ở ngoài, còn thừa thời gian, người đều ở đông các, như thường như vậy xử trí các sự. Mà hoàng thái tôn cùng hoàng đế tổ tôn cảm tình tự hảo, hoàng đế một bệnh không dậy nổi, hoàng thái tôn thương tâm lo âu, đêm khó nhập ngủ, suy xét đến hoàng thái tôn thượng tuổi nhỏ, sợ hắn thương tâm quá độ tổn hại cập thân thể, trong cung lại vô cô trường dẫn đường, thân là thái phó Bùi Hưu ăn, mấy ngày nay liền đem chính mình phu nhân tiếp vào cung chung, tạm thời chăm sóc hoàng thái tôn, trấn an với hắn. Đối với hắn cái này an bài, gì? Trương đám người, tự nhiên không có gì nghị. Đông các trong vòng, ở chung quanh vài tên nội các ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đùi Hưu An trầm mặc, không rên một tiếng. Cung bình thường thoạt nhìn, cũng không bao lớn khác nhau. Thì, cùng với bén nhọn tiếng xe gió, một đạo pháo hoa dâng lên ở khoảng cách hoàng cung đông tường ngoài không xa trợ đèn hoa bầu trời đêm phía trên, tuôn ra nhiều đóa sáng lạn pháo hoa, trước một đóa chưa biến mất, sau một đóa liền lại gấp không chờ nổi mà tranh nhau nở rộ, dần dần mà mãn thành pháo hoa. Tranh kỳ khoe sắc, cảnh tương chiếu sang cái này tiết thượng nguyên kinh thành bầu trời đêm. Hoàng đế tự bị bệnh sau, liền không có ra quá thừa quang điện nửa bước. Nay tòa cung điện ở vào hoàng cung giữa tây huyện phương hướng, khoảng cách chợ phía đông, nguyên bản rất xa, nhưng tối nay, mãn thành đèn đuốc rực rỡ, ở kia xa sôi bầu trời đêm nở rộ ra tới đùng tiếng vang, lướt qua cao cao cung tường, ẩn ẩn thế nhưng cũng phiêu bơi tới nơi này. Lý nguyên Quý ở hoàng đế giường bệnh phía trước, Đã là liên tiếp thủ nửa tháng. Vây cực, liền trên mặt đất phô lung tung khép lại liếc mắt một cái. Các thái y vừa mới đi ra ngoài không lâu. Hoàng đế đã liên tiếp hôn mê hai ngày hai đêm, ngay cả tục mệnh canh sâm, hôm nay cũng khó có thể vi đi, đi vào. Các thái y rời khỏi thời điểm, nhìn trên long sàng giống như đã ngủ hoàng đế, trong mắt sợ hái chi sắc, miêu tả sinh động. Lý Nguyên Quý nhìn kia chén còn thừa một nửa nước thuốc, áp xuống trong lòng trào ra bi thương. Gọi cung nhân tiến lên, đang muốn một đạo thử lại đem nước thuốc uy nhập hoàng đế hết hầu. Đồng nhiên, dường bệnh thượng người nó, một đôi mắt già hơi hơi run lên một chút. Hieu. Ẩn ẩn mà, nơi xa cung tường ở ngoài, phòng tựa lại bay tới một trận pháo hoa tiếng động Hoàng đế mi mắt, run càng thêm lợi hại. Lý Nguyên Quý thấy được, nhào tới, vội vàng gọi vào tuế. Tiêu liệt đôi mắt, rốt cuộc trầm rãi mở. Hieu. Nơi xa phòng tựa lại là một tiếng. Tiêu liệt tựa ở bên nhĩ lắng nghe, sau một lát, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Vạn tuế, ngươi tỉnh. Vạn tuế dùng dược. Dược ăn xong hiểu rõ, vạn tuế bệnh thì tốt rồi. Lý Nguyên quý mắt hàm kích động nhiệt lệ, thanh âm run nhẹ nhẹ, vội vàng bưng lên kia chén nước thuốc, dùng điều canh múc một muống, huy đến hoàng đế bên ngôi. Tiêu liệt phản phất giống như không nghe thấy, vẫn không núp đích, chỉ tiếp tục lắng nghe nơi xa bầu trời đêm phía trên pháo hoa bạo liệt thanh. Thật lâu sau, rung mỏng manh, cơ hồ nghe không rõ ràng lắm nghẹn ngào thanh âm, nhẹ dọng hỏi, "Tối nay chính là thượng nguyên?" "Là?" Vạn Tuế ngài đã ngủ nửa tháng lý nguyên quý thanh âm lần thứ 2 ngẻ ngào. Chấm đều đã ngủ nửa tháng. Tiêu Liệt lầm bẩm mà lặp lại một lần. "Thật mau a." Chấm mới vừa rồi còn mơ thấy chấm 14 tuổi năm ấy thượng nguyên thiêu. Tỉnh lại, nàng cũng đã đi rồi, nhoáng lên đều hơn 30 năm. Cũng may chấm cũng muốn đi rồi. Muốn đi tìm nàng. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, biện không ra là vui hay buồn. Lý Nguyên Quý cúi đầu lao nước mắt. Người đi, đem chấm kia chỉ cháp đồ vật mang tới. Lý Nguyên Quý ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch, vội vàng chạy vội tới một con sang kim điển sơn Long văn trước quài, lấy chìa khóa, mở ra cửa tủ, từ phủng ra một con cháp, lấy ra trong hộp đặt kia mặt ngọc bội, phủng đến giường bệnh phía trước, tiểu tâm mà phóng tới hoàng đế trong tay. Ôn lương Mỹ Ngọc Rơi xuống tiêu liệt mở ra lòng bàn tay chung Hắn nhắm hai mắt lại Chầm rãi buộc chặt năm ngón tay Cuối cùng đem kia khối ngọc xếp chặt Néo vào chính mình lòng bàn tay bên trong Ở hắn một lát phía trước cảnh trong mơ Kia một năm Hắn 14, nàng 13 Cũng là như thế một cái đèn đuốc rực rỡ thượng nguyên tri dạ Nhớ rõ trăng lên đầu cảnh liễu Hắn trộm ra cùng Long ma bạc ăn, thiếu niên lang thang Hắn túng vui mừng mã Cô ý vọt tới nữ hải tử kia trước mặt Đem nàng trong tay dẫn theo một chản thỏ nhi đèn cấp đâm hỏng rồi. Nàng tự nhiên nhận được hắn, giờ khởi liền thường xuyên đụng tới, biết hắn ỉ vào hoàng đế xung ái, ở trong cung cũng luôn luôn đấu đá lung tung, bực, rồi lại ngại với thân phận, không dám mang hắn, chỉ sinh khí mà xoay người, muốn cứ gọi người nhà đồng hành. Hắn liền đuổi theo, đem kia khối hắn thật lâu trước kia chính mình thân thủ một đao một đao điều ra tới, giờ phút này bên người mà tảng, còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể ngọc bội, Bay nhanh mà nhét vào nàng lòng bàn tay. Nàng yêu thích hoa lan, hắn biết. Thính ta bồi ngươi, cầm đi đi. Hắn rơ lên kiêu ngạo càm, hồn không thèm để ý địa đạo, tâm lại nhảy lợi hại, mặt cũng hơi hơi mà đỏ. Nàng rất là giật mình, lại thực thèn thùng, đem ngọc bội bay nhanh mà tắt trở về, quay đầu liền đi, phản phất nó là cái gì sẽ cắn người đổ vật. Thiếu niên hoàng tử liền đem ngọc bội treo ở cành liêu phía trên, hướng về phía nàng bóng dáng nói ta quải nơi này. Ngươi không cần liện tính. Nàng không để ý tới hắn, đi rồi vài bước, lại thấy người nhà trợn từ đối diện đi tới, bay nhanh mà quay đầu, thấy hắn còn đứng ở lưu bên, ánh mắt bị đối diện hoa trên cầu pháo hoa ánh lấp lánh tỏa sáng, liền như vậy nhìn chầm chầm chính mình. Thiếu niên khi phách phi dương anh tuấn khuôn mặt phía trên, mang theo vẻ mặt phiền lòng, cười xấu xa, nhìn không được tâm hoảng ý loạn, không bị người nhà nhìn đến, cũng biết xoay người, chạy đến kia cây cây bên Đêm kia vẫn còn tới lui ngọc bội. Một phen hái được xuống dưới, bay nhanh địa tạng ở lòng bàn tay bên trong. Chương 114 đệ 114 chương. Hoàng đế chầm rãi mở mắt. Lý Nguyên Quý, chân thị ở đâu? Sau một lát, hắn lẩm bầm hỏi. Hoàng thái tôn bạn vạn tuế với giường bệnh phía trước, không chịu rời đi. Thái phó liền tiếp chân thị vào cùng đã nhiều ngày kêu nàng chăm sóc điện hạ. Đi đem chân thị gọi tới. Hoàng đế nói. Gia phủ vào cung, làm bạn Từ Nhi đã hiểu rõ ngày. Cái này ba ngày, Từ Nhi vẫn luôn ở tổ phụ giường bệnh phía trước thủ, nửa bước cũng không chịu rời đi, vào đêm mới bị Gia phủ mang theo trở về, giờ phút này rốt cuộc đã ngủ say, ngủ mơ bên trong, một bàn tay còn bắt được Gia phủ tay không bỏ. Này 3 năm tới, Gia Phù nằm mơ cũng tưởng có thể lại lần nữa như vậy ôm Nhi tử bạn hắn đi vào giấc ngủ, hiện giờ rốt cuộc được đền bù tâm nguyện lại không ngờ là như thế tình cảnh, lại như thế nào ngủ rác, nắm nhi tử kia chỉ câu lấy chính mình ngón tay mềm mại tay nhỏ, nhìn chăm chú hắn ngủ nhan, thẳng đến đêm khuya, mơ mơ hồ hồ, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, chợt nghe chướng ngoại truyền đến thôi ngân thủy nhẹ giọng kêu gọi, lập tức tỉnh lại, nhẹ nhàng xoay người xuống giường, đi vào ra ngoài. Biết được hoàng đế mới vừa rồi thức tỉnh, đột triệu hoán chính mình, thay đổi kiện simi, liền vội vội hướng thừa quang điện, đi vào. Thấy hôn mê nhiều ngày, trung gian bất quá mấy lần ngắn ngủi tỉnh lại hoàng đế thế nhưng khoác áo dựng lên, giờ phút này dựa ngồi ở trên giường, tuy thần sắc có bệnh khô gầy, hai mắt lại cực kỳ thanh minh, tinh thần càng là dị thường hảo, dường như bệnh nặng đã là mới khỏi. Gia phù đáy lòng xẹt qua một tia điểm xấu dự triệu, tiến lên, quỷ gối giường trước, lấy thần phụ chi lễ, Lễ bái vân an. Một lát sau, nghe thấy phía trên một thanh âm nói, chân thị. Ngươi cũng cùng hưu an giống nhau, hiện giờ cũng còn không muốn gọi chấm một tiếng phụ hoàng. Gia phủ hơi kinh hãi, ngẩng đầu, thấy hoàng đế hai mắt nhìn chính mình. Gia phủ trong lòng phân loạn, trần chờ là lúc, chợt thấy hoàng đế hơi hơi mỉm cười, tươi cười dường như mang theo vài phần tự dễ ức, ngươi đứng lên đi. Thôi, chân cũng biết, này một phen ngôi vị hoàng đế, thiên hạ cũng đều không phải là mỗi người muốn. Nhân chấm chi cố, ngươi cùng từ nhi trời sinh mẫu tử. Lại không thể lấy mẫu tử gặp nhau, ngươi không hận chấm, chấm liền đã là vui mừng. Hoàng đế chợt khụ lên, lý nguyên quý vội vàng tiến lên chỗ bối. Hoàng đế dần dần khỏi ho, hô hấp lại dồn dập dị thường. Gia phủ từ trên mặt đất đứng dậy, bưng lên bên cạnh một ly ôn nước thuốc, tặng đi lên. Hoàng đế lắc lắc đầu, đẩy ra dược, đại thở dốc tiệm bình, hai mắt nhìn phía trước, xuất thần một lát. Chân thị, chấm kêu ngươi tới, cũng không đừng sự. Chỉ là mới vừa rồi, chấm làm một ngộng, chấm mơ thấy chút thiếu niên chuyện cũ. Tưởng tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Chấm tọa ủng thiên hạ, giàu có tứ hải, hiện giờ lâm trùng, thế nhưng tìm không được một cái có thể nói lời nói người. Mới vừa rồi nhớ tới chấm 50 đại thọ hết sức, ngươi vì chấm sở trình siêu yi siêu yi chấm tuy một lần cũng chưa thân, nhưng tâm ý của ngươi, chấm rất là cảm kích. Vạn tuế nếu là có chuyện, nhưng thỉnh phân phó. Gia Phù áp xuống trong lòng trào ra khổ sở chi tình, thấp giọng nói. Chân thị, ngươi cũng biết, chấm dùng cái gì khăng khăng, nhất định phải lập từ nhi vì đế. Một lát sau, hoàng đế chất hỏi. Gia Phù nhìn chăm chú vào giường bệnh thượng hoàng đế. Chấm thiếu niên khi trời xuôi đất khiến, vinh thất sở ái, sau đúc hạ đại sai, lại khó đền bù. Mặc kệ hưu an như thế nào đối đãi ở chấm xem ra, này đế vị, đó là chấm có khả năng cho lớn nhất bồi thường. Chấm sinh ra với hoàng gia, cả đời này, trải qua qua tay đủ tương tàn, phụ tử tương bức, tôn thất dị tâm. Chấm biết hắn lấy thân thế lấy làm hổ thẹn, nhưng hắn trên người chạy hoàng thất máu, điểm này không thể nghi ngờ, này càng vì hết thẻ tội lôi chi ngọn nguồn. Vừa không hạnh, như thế sinh mà làm ta tiêu liệt chi tử, các đời này kiếp này, duy đăng đỉnh một đường mà thôi. Chấm cả đời này, xin lỗi rất nhiều người. Chấm như thế an bài. Ngày sau phúc họa rốt cuộc như thế nào, chấm cũng không dám cắt nôn. Trên đời ít có lưỡng toàn sự. Đã sinh nhập hoàng gia, kêu Bát phương, phủ phục dưới chân. châm lộc đau tể người, mà phi chấm thượng đợi làm thịt. Với chấm xem ra, như thế mới là cả đời kế lâu dài. Hoàng đế một hơi không ngừng đốn mà nói xong lời nói, lại lần nữa thở dốc cả người cũng phỏng tựa mất sở hữu tinh lực, hai vai trợt suy sụp rường, chiều ngựa ra sau đảo bị Lý Nguyên Quý một phen đỡ lấy, phóng hắn chậm rãi nằm trở về. Chớ muốn nói, tất cả tại này, ngươi cũng về đi, hảo sinh chiếu Cố Tử Nhi. Sau một lúc lâu, hoàng đế nhắm mắt, thâm giọng nói, gia phủ chậm rãi quỳ xuống, dập đầu, đứng dậy rời khỏi, bước ra điện hạm, được rồi vài bước, quay đầu nhìn mắt phía sau kia tòa cung điện bị bóng đêm phát họa ra thân trầm hình dáng, nước mắt đã lã chã. Là đêm tuy là thượng nguyên ngày hội, nhưng nhân hoàng đế bệnh huống, Đông Cắc như cũ có các thần trực đêm. Tối nay trừ bỏ Bùi Hưu An, Trương Thời Ung cùng Lục Hạng cũng ở thay phiên công việc. Hai người thấp dọng nghị luận hoàng đế bệnh tình. Vạn Tuế các nhân thiên tướng, Lần này định có thể gặp dự hóa lành. Bùi Lại Nhân, Người cũng tinh thông y hề đạo, Người nhưng có biện pháp. Bùi Lại Nhân, Hai người chưa nghe Bùi Hưu An đáp lại, Quay đầu, thấy hắn thân ảnh đi ra khỏi Đông Cắc, Biến mất ở ngoài cửa. Bùi Hưu An từ Đông các ra tới Ở trong bóng đêm, dừng bước, cao cao một đổ cung tường, đem ngoài tường cùng tường nội phân cách thành hai cái thế giới. Ngoài tường thượng nguyên ngọn đèn dầu, đèn bước rực rỡ, tường nội thâm cung trọng nguyện, ám ảnh trùng trùng điệp điệp. Mấy cái đèn cung đình ở gió đêm hơi hơi phất tuệ, trên mặt đất đầu ra một đoàn đông đưa ảm đạm quang ảnh, càng thêm vài phần lũ khích cùng tịch liêu. Bùi hưu an hơi hơi ngửa đầu, xuất thần mà ngắm nhìn nơi xa cung tường ngoại kia phiến sáng lạn bầu trời đêm Một lát sau, hướng phía trước đi đến, cuối cùng ngừng ở thừa quang điện ngoại kêu phiến khép kín cửa cung phía trước. Hắn đứng lặng với ngoài cửa, đứng hồi lâu, nhưng vẫn còn xoay người, chậm rãi rời đi. Gia phủ trở về, thứ nhi như cũ nặng nghề mà miên. Cung y nằm trên giường sườn, nghĩ mới vừa rồi hoàng đế triệu kiến trải qua. Nàng trong lòng rõ ràng, đây là cuối cùng một màn. Những lời này đó, hoàng đế có lẽ nguyên bản là tưởng nói cho bùi hưu ăn nghe. Có lẽ, cũng thật sự như hắn mình ôn, chỉ là muốn tìm cá nhân, nói nói mấy câu mà thôi. Nàng nhắm mắt, minh tưởng một lát, nhưng vẫn còn đứng dậy ra tới, mở cửa đang muốn cứ gọi thôi Nguyên Thủy. Têu hắn đi hướng đông các đêm bùi hưu an mời đến, lại thấy một bóng người, đứng trước với dài bể dưới. Thượng Nguyên Tiêu Minh Nguyệt, cao cao huyền với như tẩy thanh không, người nọ thân ảnh nhạt nhạt, mặt như Nguyệt Hòa. Bùi hưu an tới. Gia Phù bước nhanh đón đi ra ngoài. Nắm lấy hắn hơi lạnh tay, đem hắn mang nhập. Bùi Hữu an ngồi trên giường bạn, nhìn ngủ say chung tử nhi, một lát sau, nhẹ nhàng đứng dậy mà ra, ra phủ theo đi ra ngoài, đưa đến cửa, hắn ôm ôm nàng, mỉm cười nói, mới vừa rồi đột nhiên có chút tưởng các ngươi, liền lại đây. Ta nên trở về đông cát, ngươi ngủ tiếp đi. gia phủ vây quanh hắn vòng eo, ngưỡng mặt nhìn hắn, đại biểu ca, mới vừa rồi vạn tuế triệu ta qua đi, nói nói mấy câu. Gia phù thuật lại một lần, cuối cùng nói, vạn Tuế vẫn chưa kêu ta chuyển lời nói với ngươi, chỉ là ta tưởng, hắn trong lòng ứng vẫn là hy vọng ngươi có thể biết được. Bùi hưu an trầm mặc một lát, hôn hôn nàng, thấp giọng nói, ta phải đi, ngươi lại đi ngủ đi. A cảnh. Chấm cả đời này, đều là cái hôn trướng đồ vật. Chấm làm tôn tử làm hoàng đế, không biết hợp ngươi tâm y không, ngươi nếu không mừng, đại thấy chấm, ngươi chỉ lo mắng chấm. A cảnh. Thẳng thời gian như cũ, châm tất sớm liền hướng đi phụ hoàng cầu hôn, cưới ngươi làm vợ. Tiêu liệt lầm bẩm lầm bầm lâu bầu, nắm ngọc bội cái tay kia trưởng càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, tầm mắt rừng ở điện trên đỉnh phương kia phiến ánh nến chiếu không tới hôn minh bên trong, ánh mắt phẳng phất xuyên thấu đi ra ngoài, nhìn về phía kia xa xôi vô biên hư không chỗ. Hiu! Một đạo thiêu đốt pháo hoa cột sáng, từ chợ đèn hoa phương hướng phá không mà thượng, xông đến giữa không tr Nở rộ ra một đóa thật lớn sáng lạn pháo hoa, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa cái hoàng thành đông bầu trời đêm. Pháo hoa dần dần tắt, tiêu tán ở bóng đêm bên trong. Thái Bì ỉa, Thái Bì ỉa, cứu giá. Một đạo trợt dựng lên lạnh giọng đánh vỡ hoàng cung tinh mịch. tùy hầu ở thừa quang điện ngoại hồ Thái Bì ỉa đoàn người, nghe tiếng vội vàng đi vào. Trương thời ung cùng lục hạng từ đông các bị khẩn cấp triệu đến thừa quang điện khi, thấy một bóng người, đã chờ đứng ở ngoài điện. Người nọ bóng dáng thẳng thắn cô gầy, đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, đúng là Hoàng Thái Tôn Thái Phó Bùi Hưu An. Thức Mò, Hà Công Pháp, Lưu cửu Thiều chờ đại thần tiếp tin, cũng lục tục đuổi đến ngoài điện. tuyên Bùi Hưu An, Trương Thời Ung, Lưu cửu Thiều hết kiến cung nhân vội vàng ra tới, kéo trường ngữ điệu, tuyên thánh chỉ. Trương, Lưu Thủy Bùi Hưu An đi vào, thấy nổi điện chỗ sâu trong lòng sàng phía trên, Hoàng đế ngưỡng mặt mà nằm, phòng cung kinh không thể nói chuyện. Hai mắt nửa mở nửa khép, tựa ngủ phi ngủ, bên cạnh trên mặt đất, quỳ một lưu thai ý địa, lý nguyên quý tay thác thánh chỉ, lập với dương đuôi mặt hàm thích xác. Bùi Hữu an, Trương thời ung, lưu cửu thiếu nghe chỉ. Lý nguyên quý tiến lên một bước, tuyên nói. Trương lưu lập tức đi theo đằng trước bùi Hữu an Quỳ xuống, phủ phục với mà. Hoàng đế tự biết hấp hối, nói mình đi sau, từ hoàng thái tôn kế vị, một mực tăng thế, giản lược vì nghi, lấy ngày đại nguyệt. Thiên hạ thần dân 27 ngày đều có thể thích phụ, gà cưới không hạ, sở lưu hậu cùng chi phi tần, miên tuột táng, thỏa thêm phụng dưỡng. Ấu đế tự mình chấp chính phía trước, lấy bùi hưu an vì cố mệnh đại thần, nắm toàn bộ trong ngoài quốc sự, ra phong trương, lưu thượng trụ quốc chi vinh hàm, cộng phụ Triều sự. Trương lưu hai người nước mắt và nước mũi đan xen tùy bùi hưu an lúc sau, dập đầu ứng thừa. Long sàng thượng hoàng đế, như cũ như vậy nhắm mắt mà nằm. Vẫn không núp nhích Ba vị đại nhân, thánh ý tại đây Tiếp chỉ xong, lui ra đi Trương lưu hai người đôi tay nâng thánh chỉ Một bên rơi lệ Một bên không người lui về phía sau Bùi hưu an cũng cách mặt đất đứng dậy Bước chân dị thường ngưng trọng Chậm rãi lui đến địa khẩu Hắn dừng lại, chậm rãi quay đầu Long sàng thượng tiêu liệt không biết khi nào đã mở mắt Xoay mặt hướng ra ngoài Cung đúc lây động Hoàng đế kia lưỡng đạo tầm mắt Đang theo rừng ở hắn bóng dáng phía trên, ánh mắt ngưng sát, vẫn không nhúc nhích. Bùi Hưu An thân ảnh ngưng một lát, đột nhiên xoay người, bước nhanh về tới kia long sàng phía trước. Ở sau người Trương Lưu hai người nhìn chăm chú dưới, hắn hướng tới Tiêu Liệt, lại lần nữa quỳ xuống, đoan đoan chính chính, được rồi một cái chắp tay chi lễ. Hắn gái chán đốn mà, liền như thế phủ phục, thật lâu sau, thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Liên ở kia một khắc, hoàng đế hai mắt bên trong Lộ ra một loại lâu dài tới nay chưa bao giờ từng có quá đến an ủi thoải mái chi sắc. Hán yên lặng nhìn chăm chú trước giường cái kia hướng về chính mình quỳ thẳng không dậy nổi thân ảnh. Bên môi lộ ra một tia như có như không mỉm cười, thật dài mà thở dài ra một hơi, chậm dãi nhắm hai mắt lại. chương 115 đệ 115 trương. Tam cổ quá, kinh thành còn chưa từ thượng nguyên tiêu đẩy trời pháo hoa pháo đốt trung an tính lại. Hoàng cung đông bắt giác phương hướng, đột nhiên chuyển ra trùng vàng tiếng động. Cộng minh chính đạo, tứ phương trùa triển, tùy theo sôi nổi ứng hòa, tiếng chuông quanh quẩn ở kinh thành bóng đêm bên trong, thật lâu không dứt. Sinh hoạt ở trong kinh thành dân chúng, đối như vậy tiếng chuông, cũng không xa lạ. Toàn thành bốn môn, sớm đã giới nghiêm. Từng nhà, lần lượt trừ đèn. Thiên không rõ, toàn thành liền đã đổ trắng một mảnh, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Tứ nhi tử trong lúc ngủ mơ, cũng bị này chuông vang tiếng động bừng tỉnh. hắn lên Dựa vào gia phủ trong lòng ngực, xoa đôi mắt, người vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh, trong miệng lầm bẩm nói, trời đã sáng, muốn đi xem hoàng gia gia. Gia phủ biết, liền vào giờ phút này, quần thần đã đến ngoài điện, chờ đợi nên đón hoàng thái tôn qua đi, lấy kế vị vị đế. Thôi ngân thủy vào được, với bên quanh tay chờ. Trung vang thanh nghỉ, bên ngoài theo gió ẩn ẩn đưa tới một trận cung nữ thái giám tiếng khóc, tiếng khóc tuy thật là xa xôi, cũng đứt quãng. Nhưng nhân này đêm yên tĩnh, vẫn như cũ vẫn là chuyển tiến vào. Từ Nhi cũng nghe tới rồi, phảng phất minh bạch cái gì, tức khắc tỉnh lại, mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn ra phụ. Hoàng gia gia đã bị bệnh thật lâu, có một ngày sẽ cách hắn mà đi, tới lúc đó, Hoàng gia gia không hy vọng hắn khổ sở, Hoàng gia gia hy vọng hắn có thể làm đại nghị hảo hoàng đế, Hoàng gia gia lúc trước từng không ngừng một lần mà đối hắn như vậy chẳng quá. Từ Nhi trong ánh mắt, chậm rãi tràn ra nước mắt. Gia phủ nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ôm lấy Nhi tử kia non nứt thân mình, vì hắn lao đi nước mắt, thân thủ một kiện một kiện mà giúp hắn mặc tốt xi mi đi, ôm hắn xuống giường, cuối cùng lại nặng nghề mà ôm hắn một chút, rốt cuộc buông lỏng tay ra, đem hắn giao cho chờ ở một bên Thôi Ngân Thủy. Thôi Ngân Thủy đi tới, chiều gia phủ quỳ xuống, khấu một cái đầu, lúc này mới lên, dẫn Tử Nhi đi ra ngoài, chính mình đi theo ở hắn phía sau. Gia phủ đứng ở nơi đó, Nhìn theo tử nhi vài bước một cái quay đầu lại mà nhìn chính mình, nhìn chăm chú hắn, hướng hắn hơi hơi gật đầu. Nàng cung bùi hưu an, từ sinh hạ tử nhi lúc sau, đến nay bảy tái, trước sau không có tái sinh dưỡng hài tử. Sớm mấy năm, là bùi hưu an đối nàng năm đó sinh sản một chuyện lòng còn sợ hãi, lại không muốn làm nàng thiệp hiểm. Hắn thông y về đạo, cũng không biết là từ cái nào thái y ở nơi đó đến đi vào kinh nghiệm. Thế nhưng kêu hắn biết được nàng mỗi tháng gian này đó nhật tử cùng phòng dễ dàng mang thai, này đó nhật tử không dễ. Sau lại, dần dần bị nàng cũng sờ đến chút môn đạo, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào tái sinh cái hài tử, ở hắn bất hòa nàng cùng phòng những cái đó ngày, dùng ra các loại thủ đoạn, ở trước mặt hắn làm nũng, dù hoặc, uy hiếp, cưỡng bách, hay là là giả bực, hắn hoặc là lù lù bất động, hoặc là mặc dù cùng phòng, cũng tuyệt không làm nàng thực hiện được. Tái sinh cái hải tử tâm nguyện, liền vẫn luôn thất bại. Cho đến hiện giờ mấy năm nay, chẳng những bùi hưu an, đó là gia phủ, cũng không còn có khởi quá tái sinh cái hải tử ý niệm. Vợ chồng hai người, tuy chưa từng như vậy nói rõ, nhưng vô luận là bùi hưu an vẫn là gia phủ, từ từ nhi bị lập vì Hoàng Thái Tôn ngày đầu tiên khởi, hai người liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở từ nhi không có lớn lên phía trước, bọn họ là sẽ không lại muốn cái thứ hai hải tử. Bọn họ không muốn làm Từ Nhi cảm thấy như bị vứt bỏ cô độc, bọn họ cũng không có dư thừa ái, có thể phân cho trừ bỏ Từ Nhi ở ngoài một cái khác hài tử. Tối nay qua đi, con trai của nàng liền sẽ trở thành đại nguy tân một thế hệ hoàng đế. Từ Nhi vừa tới đến nhân thế thời điểm, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, nguyên lai trời cao thế nhưng cho nàng hài tử an bài như thế một cái con đường. Tối nay, từ hắn đi ra này nói cửa điện bước đầu tiên khởi, ra phù biết. Ở hắn sau này trưởng thành trên đường, tất không thể thiếu gian khổ, khốc chết, thậm chí đủ loại hiện giờ chính mình còn vô pháp đoán trước nguy cơ. Nhưng gia phู่ tin tưởng, chung có một ngày, con trai của nàng, Định có thể từng bước đi trước, cuối cùng trở thành như tiên đế sở mong như vậy một thế hệ anh chủ. Gia phู่ nhìn phía trước, thẳng đến kia nói thân ảnh nho nhỏ, rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở ngoài điện. Tuần đại sự hoàng đế di chiếu, bảy tuổi hoàng thái tôn đăng cơ vi đế, từ thứ năm khởi niên hiệu đem sửa vĩnh di. Ấu đế tự mình chấp chính phía trước, lấy bùi hưu an vì cố mệnh, hành tẩu ngự tiền, miễn quỷ lệ chi lễ. Cùng hắn đồng dạng hoạch này đã ngộ, còn có đồng thời triệu tiên đế lâm trung triệu kiến trương thời ung cùng lưu cửu thiểu, hai người một văn một võ, trợ bùi hưu an cộng đồng giúp đỡ Ấu đế. Tiên đế băng hà ba ngày sau, bác quyển cũng truyền đến tăng báo, bị tù nhiều năm phê chu hậu qua đời. Chiếu tiên đế lúc trước sở Lưu di mệnh Chu thị lấy hoàng hậu chi lễ nhập táng hoàng lăng lang tẩm bên trong, ngày sau cũng đem chôn cùng những cái đó chết đi thái phi. Nhưng tiên đế cũng không cùng hậu phi cùng huyệt, mà là một mình tẩm với lang đông. Mặt đất trúc ra kia tòa sơn sơn núi, nếu phùng mưa rầm thời tiết, xa xa nhìn lại, xúc với thiên địa chi gian, giống như một tôn vọng giống, hướng hoàng gia từ hận chùa phương hướng, mưa bụi mênh ngông, vắng lặng không tiếng động. Tiên đế mai táng. Tuy rằng lưu có giản lược di mệnh, nhưng dù sao cũng là thiên tử, lại như thế nào giản lược, cái này lễ tăng cũng rằng có hơn phân nửa tháng. Đãi mai tăng xong, tiên đế di chiếu lời nói chi 27 ngày trạm suy cũng đi qua, thiên hạ toàn trừ phục, dân gian vẫn chưa đã chịu nhiều ít hoàng đế băng hà ảnh hưởng, như cũ gà cưới, hành lạc không ngại, đến nỗi triều đình, mấy năm nay gian, tiên đế vốn là đã buông tay đại bộ phận chính vụ, hiện giờ có bùi hưu an cầm đầu nội các chấp trường. Quá độ thuận lợi, quốc sự ở quốc tăng kêu đoạn thời gian ngắn ngủi đỉnh trễ lúc sau, khôi phục nguyên bản thông suốt. Quá vắng việc, phải làm qua đi, liền từ nó qua đi. Nhân sinh mà ở thế, tóm lại là muốn hướng phía trước xem. Gia phù minh bạch đạo lý này. Nàng biết bùi hưu an nhất định so với chính mình càng là rõ ràng. Hoàng đế lâm chung phía trước, bùi hưu an đi mà quay lại, đi vào hắn trước mặt, hướng hắn được rồi cái kia chắp tay chi lễ. Ở lúc ấy bàng quan các đại thần xem ra, bùi hưu an cái này hành động, có lẽ hẳn là chỉ là xuất phát từ cảm nhớ đế ân. Nhưng gia phù lại biết, với bùi hưu an mà nói, ở hắn trong lòng, kia một khắc khởi hắn là chân chính mà buông xuống. Gia phù lúc ấy không ở bên cạnh, bùi hưu an cũng không có hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ngay lúc đó một màn, nhưng gia phù tin tưởng, hoàng đế lúc ấy, hẳn là cũng là như thế. Hán tất minh bạch bùi hưu an lúc này thân chắp tay hàng nghĩa, đó là chỉ có hắn quân thần phụ tử chi gian, duy hai người mới có thể biết được hàng nghĩa. Có đôi khi, đại âm hy thanh, không tiếng động thắng qua có thanh. Hoàng đế ở trước khi đi một khắc, trong lòng tất cũng là được lâu dài tới nay khát cầu một kia an ủi, tưởng là cũng có thể đi thoải mái. Quốc tang qua đi, ấu đế đang cơ, bùi hưu an suốt ngày bận rộn, đi sớm về trễ, có khi thậm chí nửa đêm. Nếu phùng tỉnh ngoài cấp báo nhập kinh, cũng cần phải vội vàng vào cung. nay đó thời gian, gia phủ cũng không nhàn dối, ở đàn hương chợ lực hạ, chuẩn bị đồ vật, buôn tẩu với quốc công phủ cùng Nam Hơn Phường ở vào Hoàng Thành Đông Nam bên cạnh cửa một chỗ dinh thử chi gian, chọn ngay chuyển nhà, lấy phương tiện bùi hưu ăn ngày sau xuất nhập Hoàng Cung, mùa đông cũng ít chịu chút trên đường buôn ba chi khổ. Đàn hương sớm mấy năm trước liền gả cho Dương Vân, sinh đứa con trai. Vợ chồng hai người, mấy năm nay vẫn luôn từng người trợ lực với bùi hưu an cùng gia phủ, trung thành và tận tâm. Đến nỗi vệ quốc công phủ đại phòng nhị phòng, mấy năm nay gian, lại từng người là một cảnh tượng khác. 3 năm trước đây, bùi tu chỉ mạc danh mất tích một đoạn thời gian, thẳng đến hơn nửa năm sau, mới bị bùi hưu an tự mình bí mật mà tặng trở về. Tân phu nhân sau lại biết được, nhi tử thế nhưng cùng nguyên như nghịch phế thái tử một đảng có điều liên lụy, tuy cực lực biện bạch. Sưng là bị bắt, nhưng nếu không phải hoàng đế xem ở trượng phu vệ quốc công cùng đùi hưu an trên mặt, sợ cuối cùng cũng muốn lấy mưu Nghịch chi tội luận xử, hoảng sợ không thôi, đánh kia lúc sau, lại thấy nhi tử lại không còn nữa từ trước bộ ráng, chưa gượng dậy nổi, suốt ngày mua say, không treo cái quốc công danh hiệu, lại nhìn không tới có nửa điểm tiền đồ dấu hiệu. Trong nhà lại thê thiếp không yên, chính mình suốt ngày không được bất lo. Trái lại nhị phòng. Mấy năm nay lại quá xôi gió xôi nước, bùi thuyên chính mình quan đồ tuy vô đại tiền đồ, nhưng bùi tu lạc năm kia khảo chúng tiến sĩ, từ trước kết thân tạo ra, cha vợ hiện giờ cũng thăng vì lại bộ thị lang, càng kêu tân phu nhân thầm hận chính là, bùi hưu an hiện giờ lấy cố mệnh đại thần thân phận, phụ ta ấu đế, thế như trung thiên, người đương thời sau lưng xưng là bùi tướng, có thể nói vạn người phía trên, quyền khuynh chiều dã chính mình tuy tên là thân mẫu, cùng. Hắn vợ chồng quan hệ lại trước sau xấu hổ, không lạnh không đạm, mấy năm nay, nhị phòng bên kia lại xu nịnh túc ngựa, bùi tu lạc đối hắn vợ chồng tất cung tất kính, bên ngoài nơi trốn lấy bùi tướng chi đệm mà tự cho mình là trường tụ thiên vũ, giao du quảng đạt, người toàn đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Không chỉ như thế, dần dần mà, những cái đó ngày thường có điều lui tới xã nhân gia các phu nhân, phảng phất mỗi người đều đã biết, chính mình cái này thân mẫu cùng trưởng tử vợ chồng xa cách, Nhưng thật ra nhị phòng mạnh phu nhân, vốn chính là bùi hưu an phu nhân gì, hiện giờ quan hệ lại hảo, nhưng cái đó muốn chạy phương pháp, sôi nổi đi tìm mạnh nhị phu nhân kinh doanh quan hệ, mạnh nhị phu nhân xuân phong đắc ý, tươi cười đầy mặt, tiêu tân phu nhân trong lòng lại là thầm hận, lại là đỏ mắt, cả ngày lo được lo mất, tinh thần hoảng hốt, tính nết trở nên càng thêm cổ quái, đêm không thành ngủ, động một chút bạo nộ, thân thể cũng dần dần hỏng rồi đi xuống. Bùi ra quốc công tức vị, thời trẻ đã từ bùi hưu an nơi này chuyển đến bùi tu chỉ trên người, có bùi tu chỉ căng lập bề mặt, tắc bùi hưu an hiện giờ vì phụ chính phương tiện, từ quốc công phủ rời mà ra, cũng là danh chính nguồn thuận. Tới rồi tuyển định nhật tử, ra phủ an bài hảo sự tình, liền từ ở nhiều năm vệ quốc công phủ, rời tới rồi tân dinh thự. Chuyển nhà việc, nàng vẫn luôn là lặng lẽ tiến hành, cũng không tưởng kinh động người ngoài, nhưng lấy trượng phu hiện giờ chi địa vị. Chính mình nhất cử nhất động, cũng không không thành vì kinh thành rất nhiều mệnh phụ chú ý tiêu điểm, vừa mới dọn qua đi, bái thiếp cùng khách thăm liền nối liền không dứt, càng có người mượn dọn nhà chúc mừng chi danh, đưa tới các loại quý trọng quà tặng, ra phù một mực đẩy chắn trở về, không lấy một xu, như thế bận về việc xã giao, con quay mà xoay hơn phân. Nửa tháng, sự tình mới dần dần mà ngừng nghỉ đi xuống. Chỉ trước mắt, đó là tháng tư chúng. Phùng tiên đế qua đời mãn ba tháng to lơ tế, ngày này, Bùi hưu an đại ấu đế, lanh liên can thần tử đi hướng ở vào kinh thành mấy trăm dặm ngoại hoàng lang hành cáo tế chi lễ. Này một chuyến, muốn ba bốn thiên hậu, mới có thể trở về. Gia phù một người ở nhà, tới rồi chẳng vạng, mạnh nhị phu nhân không thỉnh tự đến, cấp gia phù mang theo chút măng khô linh tinh thổ sản, nói thông ra từ quê quán nơi đó xa xôi vạn rằm mang đến, chính mình nghĩ tới, cấp gia phù tặng chút lại đây nói, thì biết ngươi từ trước đến nay không thu quý trọng chi vật cũng may này đó cũng không đáng giá tiền bất quá là cái tâm ý an quán gan rồng tùy phượng ngươi cùng hưu ăn cũng nếm cái mới mẻ nếu lành miệng, ta nơi đó còn có lần tới lại cho người đưa lại đây ra phủ hướng nàng nói lời cảm tạ nhận lấy, nhân là cơm điểm liền lưu nàng một đạo dùng cơm chiều cơm tất, thiên đá đen nhị phu nhân như cũ hừng thú nói chuyện không giảm Cùng ra phủ nói đông nói tây, cuối cùng nói lên bùi hưu an đã nhiều ngày không ở nhà sự, than thở một tiếng, hưu an hiện giờ quyền cao chức trọng, sự tình khó tránh khỏi muốn nhiều, chỉ là tổng têu ngươi như thế một người, liền thím đều xem đau lòng. Nàng cầm ra phủ tay, thấp giọng nói, A phủ, ta đã là ngươi thím, cũng là ngươi gì, chính là đem ngươi đương bản thân nữ như xem, mới cùng ngươi nói cái này. Ngươi cùng hưu an phu thê nhiều năm. Thời trẻ ở quan ngoại sinh kia hài tử bất hạnh lạc đường, hiện giờ cũng nhiều năm như vậy qua đi, bụng sao còn không có động tĩnh. Ta coi cực kỳ nóng lòng, vẫn luôn ở thế ngươi lưu ý, trước chút thời gian, nghe nói một cái cực linh trồ miếu, phụ nhân phạm là thành tâm tiến đến khẳng cầu, trở về người, một hai năm, liền đều sinh nhi tử. Không bằng thím mang ngươi qua đi, ngươi cũng đi thử thượng thử một lần, trở về nếu chân linh nghiệm, chẳng phải là chuyện tốt. Gia phù mỉm cười nói, đà tạ thím, lần tới ta nếu nhân thiện lại đi phiền phái thím không mượn Nhị phu nhân một lòng muốn thay nhi tử ở bùi hưu ăn nơi này lại lộng cái tiền đồ, thấy hắn vợ chồng nhiều năm chưa lại có hài tử, tưởng câu mà không được, toại nơi nơi hỏi thăm, cuối cùng nghe được kia chỗ miếu, vốn định lấy lòng gia phủ thấy nàng thái độ nhạt nhạt, có chút không cam lòng, đang muốn lại khuyên, chỉ thấy nhà mình một cái hạ nhân thế nhưng vội vàng xâm nhập, mặt mang hoàng hốt, Không cấm tức giận, đang muốn quát lớn không có quy củ, lại thấy kia hạ nhân thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu nói, "Phu nhân, không hảo, trong nhà nổi lửa, tam gia không thấy người, nhị lao ra không ở nhà, tam mãi nãi tổng cổ ta tới kêu phu nhân mau chút trở về. Bùi Thuyên lần này cũng ở tế lăng chi liệt, cố đã nhiều ngày cũng không ở." Nhị phu nhân chấn động, đột nhiên đứng lên. Gia phủ tuy không mừng bùi ra hiện giờ những người này, Nhưng láo phu nhân cùng quốc công đối bùi hưu an lân tình, lại đủ để cái quá bùi ra những người này không phải, nghe được bùi ra xảy ra chuyện, lại sao có thể có thể đứng ngoài cuộc. Vội vàng mang theo mấy cái hạ nhân, tùy nhị phu nhân một đạo, ngồi xe ngựa, vội vàng chạy tới quốc công phủ, còn cách mấy cái phố, liền nhìn đến bùi ra phương hướng còn có ánh lửa, đầu phố bị vây xem người đổ chật như nêm cối, xe ngựa thế nhưng vô pháp tiến vào có ngũ quân đô đốc phủ người. Biết bùi ra cháy, không dám chậm trễ, đã đuổi lại đây, lấy rồng nước phát hỏa, lại xua tan vây xem người, con đường lúc này mới một lần nữa có thể thông hành. Gia phù đuổi tới bùi ra là lúc, lửa lớn đã bị ngăn cách, thiêu xong nổi lửa những cái đó liền phòng, dần dần cũng liền dập tát. Nhưng kế tiếp chứng kiến, mới kêu nàng giật mình không thôi. Lửa lớn là từ sau xương một gian ngày thường dùng làm chữ đồ tế nhuyễn tơ lửa nhà kho bắt đầu nổi lên, mà lao Tam bùi tu lạc nghe nói, lại là bị người khóa trái ở bên trong. Đại hạ nhân nghe được hắn kêu cứu tiếng động, ra sức đem hắn cứu ra lúc sau, hắn mặt đã bị cháy hỏng, người cũng hút vào yên khí, hôn mê qua đi. Tam Nại nại ghé vào hắn bên cạnh, khóc ruột gan đứt từng khúc, mạnh nhị phu nhân nhìn thấy nhi tử như vậy bộ dạng, hai mắt vừa lần, người liền một đầu ngã quỷ ở trên mặt đất. Gia phủ vội vàng tống cổ người lấy chính mình danh nghĩa đi cấp triệu am hiểu trị liệu bỏng lửa thai y. Kể. Thầy đi đổi tới, một phen cứu trị, hướng trên người hắn bị cháy hỏng địa phương mạt mãn thuốc trị thường, bùi tu lạc rốt cuộc thức tỉnh lại đây, nằm ở nơi đó, hơi thở thoi thoát. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, truy vấn hắn là bị ai cấp quan tiến nhà kho, bùi tu lạc hai mắt đam đam, tiết hầu cũng bị pháo hoa sạc hư, chỉ thấy hắn môi mấp máy, lại nói không ra lời nói tới. Tàm mãi mãi khóc dòng nói, nghe hạ nhân nói chạm vạng phòng tựa nhìn đến nhị tẩu bên người một cái nha đầu tới tìm quá tâm ra, định cùng bên kia thoát không được căn hệ. Đại tẩu tử, cầu ngươi, phải cho nhà ta tam gia làm chủ. Tam mãi mãi hướng về phía gia phù ai thanh khóc thúc thít, khẩn cầu cái không ngừng. Nhị phu nhân thấy chính mình nguyên bản ngọc thụ Lâm phong nhi tử bị đốt thành như vậy bộ dáng, liền tính sống, ngày sau cũng giống như phế nhân, tuyệt đối không thể lại xuất sĩ làm quan, nhiều năm dưỡng dụng. Như thế hủy trong một sớm, nghĩ đến nhi tử hạ nửa đời tuyệt vọng, giống như tâm can nhi bị hái được đi, rơi lệ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Hảo a, đen tâm người, chính mình nhi tử không chiếm tổ tiên tức lộc, thành cái đỡ không dậy nổi a đấu, hiện giờ liền không thể gặp ta nhi tử." "Hảo, a phủ, ngươi thả thế gì làm chứng kiến, đó là liều mạng ngày mệnh, ta cũng muốn thay ta nhi tử thảo cái công đạo." Nhị phu nhân hủy diệt nước mắt, kêu tức phụ coi thường nhi tử. Mang theo một đám vũ giả nha đầu, nổi giận đùng đùng hướng đại phòng bên kia chạy đến, nửa đường, thấy bùi tu chỉ đi tới, mặt đỏ dần, bước chân lào đảo, một thân mùi rượu, lớn đầu lưỡi nói, nhị thẩm Tam đệ như thế nào còn chưa có nói xong, bị mạnh nhị phu nhân một ngụm nước bọt thẳng tóc mà phun tới rồi trên mặt, một phen liền cấp đẩy ra. Bùi tu chỉ nghiêng ngả lào đảo, liên tiếp lui về phía sau vài bước, một đầu ngã trên mặt đất, người liền say chết qua đi. Vẫn không núp nhích. Trưng 116 đệ 116 trương. nhị phu nhân lấy người, đi nhanh hướng tân phu nhân trong viện chạy đi. Trong viện nha đầu vũ giả, thấy nàng hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi, giống như phệ người chi trạng, đều bị kinh hãi. Thế nhưng không một người dám lên trước hỏi chuyện, cuối cùng vẫn là tân phu nhân bên người kêu họ đình bà tử tráng gan ngăn lại nói. Phu nhân bệnh, mới vừa rồi còn bị kêu hỏa cấp dọa tới rồi, lúc này nằm đâu, nhị phu nhân có việc trước cùng ta nói đại ta đi bẩm nàng lời còn chưa dứt, ăn một cái vang dội cái tác tử nửa bên mặt tức khắc lưu lại một rõ ràng năm ngón tay đầu ấn kia bà tử bị đánh ông phải biết hai bên ngày thường tùy sớm không thế nào lui tới nhưng như thế động thủ lại vẫn là lần đầu che lại mặt chơ mắt nhìn mạnh phu nhân một đám người hùng đi vào một phen đẩy ra môn Tân phu nhân chán thượng bao khổ người khăn ngồi ở trên giường nôn nóng và phần chính vô mép giường, chung dục người lại đi ra ngoài tìm toàn ca, kia toàn ca hiện giờ 14 tuổi, cũng không biết khi nào khởi, bị người cấp xối dụ, còn tuổi nhỏ, nghiện đánh bạc tật xấu. Từ trước chỉ ở trong nhà trộn hô gã sai vật tụ lại, ném mạnh xúc sắc đánh cuộc tiền trinh ngoạ nhạc. Năm trước khởi, thấy phụ thân suốt ngày say rượu, cái kia tên là Vân Nương tiểu tiếp sinh, cái tử thai, theo sau chính mình cũng không có, mẹ kế chu thị trong phòng, còn ba ngày hai đầu nháo chuyện này nhi. Đổ mẫu thân thể cũng từ từ hỏng rồi đi xuống, quản không được chính mình, liền lớn lá gan chuồn em đi ra ngoài, chạy đến những cái đó tư nhân mở tình tiết ngầm hiểu bài bạc. Bên trong người biết hắn là vệ quốc công phủ tôn tử, thấy hắn tuổi tác tiểu, là điều phi cá, mỗi người lấy lời nói phùng hắn, khởi điểm cố ý làm hắn thắng chút tiền, đại nếm đến ngon ngọn, toàn ca nhi thế nhưng ba ngày hai đầu mà chuồn ra tới, càng đánh cuộc càng lớn, tiền không có, liền bắt đầu trộm trong nhà đồ cổ khí cụ. Còn không lấy thấy được chi vật thế nhưng tiêu hắn trộm được nhà kho chìa khóa chính mình ám xứng một phen chuyên từ nhà kho thần không biết quỷ không hay mà ra bên ngoài lấy Tân phu nhân cũng là năm trước cuối năm phải dùng đến một ít sự vật phát hiện không cánh mà bay lúc này mới tra được việc này nói cho bùi tu chỉ bùi tu chỉ đem toàn ca ra sức đánh một đốn nhốt lại lại gọi người đi bưng kia sòng bạc chỉ là loại địa phương kia ba ngày đổi một cái chàng, Tuyển đều vẫn là đường ruộng tung hoành trống trải nơi sân, có người chuyên môn tứ giác thông khí, còn định ra chỉ có người một nhà mới biết được cám hiệu, quan binh còn chưa tới, người đã sớm đã mọi nơi hông trốn. Toàn ca năm sau khởi bị nhốt ở trong nhà, đỉnh đầu cũng không nửa phần tiền, nhìn buồn thành thật rất nhiều, tân phu nhân cho rằng tôn tử đã hồi tâm, lại không có nghĩ đến, ngày hôm trước không ngờ lại kêu hắn chuồn em đi ra ngoài, đến nay chưa về, nói vậy lại là đi bài bạc. Kiểm tra qua một lần, trong nhà rồi lại không thấy tài vật tổn thất, có chút kỳ quạc, tân phu nhân nôn nóng và phần, tống cổ cả nhà nhưng dùng người, đi ra ngoài tìm biến sở hữu khả năng địa phương, đều không thấy người của. Hát ảnh, trận thấy mạnh thị mang theo một đám người, nổi giận đùng đùng mà xâm nhập, lắp bắp kinh hãi, gọi người đỡ chính mình lên, lạnh lùng nói, lao nhị ra, người đây là ý gì? Ta hiểu được công phòng nhà kho bên kia nổi lên trắng hỏa. Tu lạc có chút không tốt. Chỉ ta vừa mới cũng là gọi người đi phát hỏa, ngươi sấm tới ta nơi này, là muốn hỏi ta tội không thành. Nhị phu nhân nộ mục trận lên, không còn nhìn thấy ngày thường hòa hợp êm thấm bộ ráng, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi này ác phụ. Từ trước ta là xem ở láo tổ tông phân thượng, lúc này mới nơi trốn nhường nhịn với ngươi. Ngươi là thấy ta nhi tử tiên đồ, ngươi trong lòng bất mãn, lúc này mới gọi người đem ta nhi tử khóa tiến nhà kho. Tưởng một phen lửa đốt chết hán, có phải thế không? Ngươi như thế ác độc, ngươi sẽ không sợ báo ứng ở ngươi con cháu trên.